Mặt, hắn hoàn toàn không có khả năng sốc ra chân chính ý nghĩa bọn nước. Bị tìm được, tiện đà biến mất, đây là hắn hợp lý nhất kết cục. Cho nên tối nay, ở thu được tin tức này thời điểm, tiêu giận đường là kích động dị thường. Ở Thái Tử Phi, Chu Tiến, Chu Hậu, thậm chí với chính mình, đều lần lượt thấy ác với hoàng đế hoàn cảnh xấu cục dịa dưới, hắn vẫn là khát vọng lợi dụng cái này gần đây được đến trọng đại tin tức. Tận lực bác hồi Hoàng đế phụ thân đối chính mình hảo cảm cùng tín nhiệm. Chẳng sợ hắn từng đã làm cái kiêu ngộng là thật sự, Bùi Hưu An thật là chính mình phụ thân tư sinh nhi tử. Nếu Bùi Hưu An dám can đảm ở đế vị việc thượng cùng Hoàng đế đứng bất đồng lập trường, Hoàng đế cũng tuyệt đối không thể chịu được. Đối điểm này, Tiêu dận đường nguyên bản thập phần chắc chắn. Nhưng là giờ phút này, Tiêu liệt phản ứng, lại làm hắn cảm thấy trong lòng đống nhiên có chút không đế. Nếu tin tức của ngươi là thật, Như vậy theo ý kiến của ngươi, việc này chấm phải làm xử trí như thế nào? Sau một lúc lâu, hoàng đế trợt mở miệng, sắc mặt như nước, không biện hỉ nộ. Đem bùi hưu an lấy mưu nghịch kết đảng luận xử. Lại đuổi bắt thiếu đế, đem hắn giết trừ. dã đường, ngươi chớ quên, chấm lúc trước từng như thế nào đối thiên hạ người hứa hẹn. Chấm nghe ngươi mới vừa rồi khẩu khí, chẳng lẽ là tưởng bức chấm trừ bỏ thiếu đế? Làm chấm ở người trong thiên hạ trước mặt lưng đeo một cái bất nhân bất nghĩa đều dành Tiêu dận đường sợ ngây người, có chút không thể tin được chính mình lô thai, Phụ Hoàng. Nhi thần không hiểu. Thiên Hy Đế kỵ hận Phụ Hoàng, vây Phụ Hoàng với Vân Nam, Phụ Hoàng ẩn nhẫn hơn 20 tái, muôn vàn rèn luyện, cửu tử nhất sinh, phương trung thành nghiệp lớn, Phụ Hoàng chẳng lẽ thật sự tính toán tốn ở vào tiêu lúc Tiểu Nhi. Hắn có tài đức gì, đến Phụ Hoàng như thế đối đãi Hoàng đế từ án kỷ sau đứng dậy, tàn bộ đi dạo đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa bóng đêm, một lát sau, quay đầu lại nói, dận đường, nếu chấm thật vâng chịu lời hứa, đêm này Giang Sơn còn cấp tiêu úc, ngươi làm gì tính toán? Hán ngự khí ôn hòa, phỏng tựa phụ tử nhàn thoại. Tiêu giận đường cương một lát, chậm rãi quỳ xuống, bầm phụ hoàng, này thiên hạ chính là phụ hoàng đến thiên hạ, xử trí như thế nào, tất cả tại phụ hoàng, nhi thần chỉ chung với phụ hoàng. Duy mệnh là tử. Hắn nói xong, túi đầu. Tiêu liệt nhìn xuống hắn một lát, gật đầu. Ngươi có thể làm như thế tưởng, Phụ Hoàng rất là vui mừng. Ngươi mới vừa rồi bẩm tới việc, chấm sẽ tự phái người lại đi kiểm chứng. Ngươi không thể để lộ cấp người thứ ba, cũng không cần lại nhúng tay. Tiêu giận đường dập đầu, đứng dậy, lui đi ra ngoài. Bước ra ngự thư phòng nơi này cung điện là lúc, hắn bước chân ngừng dừng lại, quay đầu. Bóng đêm mê ly. Hắn thần sắc cũng có chút căng chặn tầm mắt đầu hướng phía sau kia phiến lộ ra ngọn đèn dầu rũ cửa sổ đáy mắt nhanh chóng sẹt qua một sợi ám ảnh ngay sau đó quay đầu tiếp tục hướng phía trước cất bước mà đi Bùi Hữu An ra cung sau liền trở về Bùi phủ Tân phu nhân Bùi thuyên chờ không biết hắn tối nay hồi kinh thấy hắn đột nhiên trở về biết được phụng mệnh một mình trở về gia phủ còn lưu tại tuyển Châu trong nhà phụng dưỡng tổ mẫu mới nhiều thế này thời gian Hoàng đế ước chừng liền muốn đoạt tình để bạc với hắn, mấy người trong lòng từng người tiện đố, trên mặt lại hòa hợp thêm thấm, hỏi hàn đơn cẩn tân phu nhân kêu hạ nhân đem hắn hành trang đưa về trong phòng chính lý, đùi thuyên cùng hắn một phen nói chuyện, tất, đùi hưu an trở về từ trước cùng gia phủ ở trung sân, tắm gội sau, người mặc trung y mà ra, thói quen mà đi hướng giá treo mũ áo, đi rồi vài bước, dương mắt thấy mặt trên giống tuyết, cũng không nàng từ trước, Mỗi ngày sẽ vì chính mình chuẩn bị tốt sạch sẽ siêm y gì bước chân ngừng lại một chút, xoay người, chính mình đi vào tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ, lấy bộ việc nhà siêm y đại quan hợp thời, thầm mắt rơi xuống gấp lên đặt ở tủ quần áo một góc một kiện ngoại xưởng phía trên. Hắn còn nhớ rõ cái này siêm y gì đó là lúc trước đêm đó, ở Vân Nam Trường Giang Phủ Dịch Xá, hắn cứu quần áo bất chỉnh nữ hài nhi, mang nàng trở về chính mình chỗ ở, cho nàng bao vây thân mình tiệu kiện. Simi khi đó chính là áo cũ, sau lại hắn hối hả ngược xuôi, sớm đã quên chính mình còn có như vậy một kiện vật ngoài thân, lại không có nghĩ đến, tối nay giờ phút này, đống nhiên thế nhưng nhìn đến nó bị gấp đến chỉnh chỉnh tề tề, lưu tại tủ quần áo bên trong, nhất thời hoàng hốt, trước mặt phẳng phát hiện ra song xuôi đêm nàng giao xích hai chân, bất an lập với chính mình trước mặt một màn. Bùi hưu an nhìn một lát, đem trong tay Simi thả trở về. Thon dài ngón tay rơi xuống áo cũ phía trên, xoa xoa, lấy, rũ ra, mặc vào. Là đêm, canh ba cổ sau, một đạo thân ảnh, đẩy ra hờ khép thư phòng chi môn, đi vào. Trong thư phòng vẫn chưa lượng đèn, nam cửa sổ nửa khai, bùi hưu an ngồi trên án sau, thân ảnh bị thanh lệnh ánh trăng câu ra một đạo tranh tối tranh sáng cô gầy hình dáng. Dương Vân nghe xong phân phó, thấp giọng nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ phái tin dựa người. Mau chóng đem tin tức đưa cho đồng tướng quân. Phu nhân nơi đó, cũng tất chiếu đại nhân dặn dò hành sự, tuyệt không dám chậm chế. Bùi Hữu an gật gật đầu, làm phiền ngươi. Mấy năm nay tùy ta nghiêng ngửa, hiện giờ còn tội phạm quan trọng hiểm, ta rất là cảm kích. Năm đó nếu không có quốc công thi ẩn, ta dương ra mãn môn sao trảng, thuộc hạ này mệnh, vốn chính là đại nhân. Thuộc hạ chỉ là có một chuyện khó hiểu. Dương Vân Trần chờ hạ Đồng tướng quân cùng tiểu công tử việc, càng ít người biết càng tốt. Thuộc hạ thật sự không hiểu, thái tử người, hiện giờ mặc dù có điều phát hiện, nghĩ đến biết, nhiều nhất cũng bất quá 10 chi nhị tam mà thôi, đại nhân lại vì cớ gì yên bài, làm thái tử người toàn bộ biết được. Kể từ đó, vạn tuế nơi đó, chẳng lẽ không phải chứng thực việc này? Bùi hưu an trầm mặc một lát, hỏi một đằng trả lời một nẻo, Dương Vân, triều đình lần này có biển, ngươi như thế nào xem? Dương Vân mở ra, chẳng lẽ không phải xuất phát từ phòng bị giặc qua chi cố? Bùi Hưu An nói, này chỉ là biểu tượng. Vạn Tuế người này, hùng tâm bừng bừng, ngượng đế đức quẩn vận, cầu chính là ngoại thánh mại thần, mại võ lại văn, muốn chính là vạn bang tới chiều. chưa hiển ta đại nghị chi thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công, như thế một lần ra qua tập kích quấy rối, tuyệt không đến nỗi lệnh vạn Tuế lùi bước thủ mà, hắn phi như thế người. Ta ở Tuyền Châu là lúc, lo lắng nhất sự tình Vẫn là đã xảy ra Dương Vân giật mình Đại nhân là nói Vạn tuế đã biết tiểu công tử Cấm hải mục đích Là cùng tiểu công tử có quan hệ Ta nhận được vạn tuế cấp triệu Liền càng thêm xác định lúc trước suy đoán Vạn tuế biết Mặc dù không có thập phần Cũng là 890 giờ 10 Hắn triệu ta trở về Bất quá là vì thử với ta Mặc dù ta lần này che lấp qua đi Nói vậy hắn thực mau cũng có thể kiểm chứng Cũng là người định không bằng trời định ta vốn tưởng rằng, tiểu công tử việc, liền tính ngày sau giấy không thể gói được lửa, cũng không đến mức nhanh như vậy mà tiết lộ, lại không nghĩ rằng, bởi vậy thứ giặc qua chi loạn, rốt cuộc sẽ ra chuyện. Vừa không thận tiết lộ, để lại cho ta thời gian, liền cũng không nhiều lắm. Đế tâm khó dò, ta sợ ta ngày sau vạn nhất khó có thể tự bảo vệ mình. Ta nếu một người, liền cũng không sợ khi quải, nhưng hiện giờ còn có chân ra, vạn nhất ta sẽ ra chuyện. Thái tử ngày sau nhất định sẽ không bỏ qua chân ra, tôi ngày xưa chỉ có thể bí quá hóa liều, bách thái tử chức động. Chỉ cần thái tử động, liền không sợ bắt không được hắn sơ hở. Dương Vân càng thêm hồ đồ, đại nhân, ta thật sự không hiểu, này cùng đại nhân cố ý để lộ tin tức cấp thái tử, có gì liên hệ. Bùi hữu an hơi hơi mỉm cười, ngươi không hiểu. Thiên gia phụ tử, thân tình thường thường mỏng nếu một giấy, ta nếu sở liệu không sai. Vạn tuế cùng thái tử, phụ tử nghi kỵ đã là nhiều quá tín nhiệm. Ta là ở đánh cuộc, chỉ mong ta có thể đánh cuộc thắng. Dương Vân đối bùi hưu an, trừ vì báo ân mộ nghĩa, cam tâm đi theo ở ngoài, đôi hắn chi kế mưu hoa, từ trước đến nay cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn nếu như thế an bài, nói vậy liền có hắn suy xét. Dương Vân tuy rằng như cũ khó hiểu, nhưng thấy bùi hưu an không hề giải thích, liền cũng ngậm miệng không hề hỏi nhiều. Chỉ chiều án sau kia đạo thân ảnh quỳ xuống, bùi lại nhân, ngươi bảo trọng. Dương vân hành lễ qua đi, đứng dậy, nhanh chóng rời đi, thân ảnh biến mất ở bóng đêm bên trong. Bùi hưu an ở tối tăm một mình ngồi hồi lâu, nhìn về phía góc kia mặt tấm đồng đồng hồ nước bóng dáng, nghĩ đến sớm qua nàng từ trước hạn định chính mình trở về phòng ngủ nhất vãn canh giờ giờ hợi chung khắc, dối cái lười eo, đứng dậy, đạp nguyệt trở về phòng. chương 78 đệ 78 chương Cách mấy ngày, cả triều văn võ liền đều biết, hoàng đế hạ triều, tần triệu bùi hưu an nhập ngự thư phòng nghị sự, dùng cơm là lúc, thậm chí với phân canh mà uống, một chén mà thực, lại bộ tuy còn chưa từng bên dưới, nhưng hiển nhiên, đây là muốn đoạt tình để bạt túc trực bên linh cứu còn không đến nửa năm hắn một loại dự triệu. Như thế chi thú vinh, bất quá lại một lần nghiệm chứng cho tới nay một sự kiện, quân thần tương cùng, hoàng đế đối bùi hưu an nghề trọng cùng tin cậy vượt mức bình thường. Bùi Hưu an tử về kinh sau, hành sự như cũ điệu thấp, trừ chịu triệu vào cùng, thiếu cùng đồng liêu lui tới, phần lớn thời gian ở trong phủ đóng cửa không ra. Nhưng thật ra vẫn luôn có cái nghe đồn, nói hắn cùng Bạch Hạ quan hàm chân nữ quan tử hướng có giao tình, trừ bỏ thế kia nữ quan tử đệ đệ xem bệnh ở ngoài, cùng nữ quan tử cũng có cùng thơ ứng phú một đoạn phong nhã chuyện cũ, lần này hồi kinh, cũng bị người nhìn đến đi qua trong quan. Một cái là Ngọc Cốt Hàn Hương, Bất đồng tục lưu truyền kỳ nữ tử, một cái là kinh tài tuyệt diễm, quyền trọng vọng sùng lối lạc lang quân, cái gọi là đàn lang tạ nữ, thưởng thức lẫn nhau, thả tạ lang ngũ văn nhân phong lưu, từ xưa đến nay, này cũng không thể tránh được. Nói vậy bùi hưu an cũng xưa làm nay bắt trước, mọi người đề cập nhưng thật ra cực kỳ hâm mộ không thôi. Bạch hạc quan, bùi hưu an vì chỉ hàm chân bắt mạch sát bệnh xong xoay người đến thư mấy trước, để bút chấm mặc. hồi lâu không thấy Chỉ hàm chân người so hoa cúc, bệnh nhược bất thắng y mới vừa rồi nhân khổ lợi hại, giờ phút này gò má tụ tập đỏ hưởng chưa thối lui, chống bị một cái tiểu đạo cô nâng dựng lên, theo lại đây, mặt hàm vẻ xấu hổ nói, bị bệnh có chút lúc, đổi nhìn cái mấy cái lang trùng, cũng không chuyển biến tốt, bệnh tình phản cảng triển miên, trong cung thai y lúc trước tới đây, mai phụ mệnh vì ta đệ đệ xem bệnh, hiện giờ ta cũng không dám lại thỉnh thai y đi một bộ tàn phá chi khu, nguyên. Bảng chết không đủ tích, chỉ là ta nếu có cái không tốt, lưu lại ấu đệ càng là không người quan tâm, chỉ phải mặc dày, lại phiền nhiễu đại nhân. Bùi Hưu An viết phương thuốc, đại nét mực làm sao, giao cho hầu đứng ở bên khác cái tiểu đạo cô, chuyển hướng chỉ hàm chân. hòa Nhã nói: "Ngươi rỉ ra lời này?" "Lúc trước ta liền đối với ngươi đã nói, vô luận chuyện gì, ngươi nếu có khó xử, chỉ lo tới tìm ta, huống chi liên quan đến thân thể. Ngươi lần này bệnh không nhẹ." Trừ thân mình gầy yếu gây ra, nghĩ đến suy nghĩ cũng quá nặng, trong ngoài từng, dao, phương một bệnh không dậy nổi. Trừ bỏ y phương uống thuốc, càng cần yên tâm hoài, chớ làm vô vị chi tư. Chi hàm chân trong mắt lệ quang lập lòe, gật đầu đáp ứng. Bùi hưu an nhìn quanh hạ bốn phía, thấy bốn vách tường ngủng phí, bày biện so với từ trước không rất nhiều. Mới vừa rồi nhập qua khi, ta nghe rõ thẩm nghĩ cô nói, ngươi ngày gần đây đường không ít đồ vật. Chi hàm chân nói. Nơi này vì nữ xem, ta em trai thân thể chuyển biến tốt, rốt cuộc nam nữ có khác, thả ta chính mình cũng ăn nhờ ở đầu, cố kêu hắn dọn đi ra ngoài, phó thác cho một cái đồng hương, người là cực tin dựa vào, chỉ em trai hằng ngày ăn mặc chi phí, cần phí chút tiền bạc, ta đỉnh đầu vô nhiều ít tích tụ, cố thu thập chút vật ngoài thân, hoặc đương hoặc rụt, kêu đại nhân chê cười. Bùi hưu ăn nói, nhưng cần ta giúp đỡ một vài, chỉ hàm chân cuốn quyết lắt đầu. Đại nhân trăm triệu không thể. Ta đó là không muốn lại chịu người ngoài chi tạo, lúc này mới đương dục sự vật. Đại nhân vốn là đối ta trợ lực rất nhiều, ta chỉ hận báo tạ không cửa, như thế nào lại muốn đại nhân giúp đỡ với ta. Bùi hữu an hơi hơi gật đầu, khí thanh chí khiết. Cũng hảo, ta liền không mạnh mẽ lấy tục vật vũ ngươi. Chỉ là sau này, ngươi nếu thật sự khó khăn, không cần rủ rẻ, cứ việc báo cho với ta. Chỉ hàm chân ru mi chiều hắn thật sâu bái tạ. Bùi Hữu an thu thập về tới y thịa dương, mở miệng cáo tử. Chỉ hàm chân không màng bệnh thể gây yếu, tự mình đưa hắn tới rồi trong viện. Bùi hưu an kêu nàng dừng bước, chính mình được rồi vài bước, chậm tựa nghĩ tới cái gì, lược một chần chờ xoay người, thâm giọng nói, ngươi tổ phụ năm đó tranh chữ xong tuyệt, ta nhớ rõ thiên hy tiên đế từng làm bài bản, còn cái quá tiên đế tư ấn. Không biết những cái đó tranh chữ, Hiện giờ ngươi nhưng đều còn bảo tồn. Chi hàm chân hồi ức quá vãng, mắt lộ ra sáng sắc, làm khó đại nhân còn nhớ rõ tổ phụ tranh chữ. Năm đó trong nhà xảy ra chuyện, ngươi còn không thể tự bảo vệ mình, hướng chi vật gì khác. Với lúc lúc ấy, tổ phụ cũng là cảm nhớ tiên đế tri ân, nhân kêu mấy bước phía trên co tiên đế ngữ bút, cố trước bảo tồn, lặng lẽ phó thác cho một cái bản thân, hiện giờ đã hồi ta nơi này. Cũng liền thừa này mấy chương tranh chữ làm niệm tưởng thôi không biết đại nhân hỏi cập là vì chuyện gì Nếu là có cần đại nhân chờ một lát ta này liền mang tới đại nhân cầm đi đó là Bùi Hữu An mỉm cười nói ngươi hiểu lầm ta là gặp ngươi một cái thiếu nữ yếu đuối tự lực chăm sóc gấu đ tình trạng không khỏi gian nan ngươi lại không muốn không duyên cớ chịu người ân Huệ cố tưởng nhắc nhở ha ngươi kia mấy bước mang theo tiền đế lời bạn tranh chữ nếu ở ngươi hào hảo bảo quản tới rồi ngày sau Tất thiên kim khó cầu. Chỉ hàm chân mắt lộ ra hoặc sắc, đại nhân chỉ ý, ta có chút khó hiểu. Dùng cái gì tới rồi ngày sau, liền sẽ thiên kim khó cầu. Bùi Hữu an hơi hơi mỉm cười, ngươi nhớ kỹ ta nói là được. Ta trước cáo tử. Ngươi ăn rực sau, bệnh tình nếu còn lặp lại, không cần băn khoăn, cứ việc gọi người báo cho với ta. Hán chiều chỉ hàm chân gật gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi, và áo hơi phất, bước đi chẳng ổn. Chỉ hàm chân bình tĩnh nhìn phía trước kia nói tiệm đi xa dần bóng dáng, dần dần mắt lộ ra đau khổ chi sắc, lại là ngây mốc. Tháng 6, Thượng Lâm Nguyễn giam chính thượng đấu Thượng Lâm Nguyễn tân tích bốn môn, đã xây dựng thêm xong hiện giờ chiếm điệu mấy trăm giảm hơn, trung gian liếu lấy sân dùng, hồ tuyển tương đối, bên trong trương lọc trí thỏ, buôn tẩu vô số kể, hết thể hoàn bị, chỉ đợi hoàng đế ngự giá đích thân tới, lấy kiểm thành quả. Thượng Lâm Nguyễn mà chỗ thành Tây cự thành hơn 10 dạm, quản lý cực kỳ nghiêm khắc, quy định tất cả người chờ, không được thiện nhập vây săn, vi phạm lệnh cấm trị tội, tuy thân vương hơn thích, khái mạc có thể miễn. Tiêu liệt nghiên thiếu khởi, liền yêu thích săn bán, hãy còn nhớ 16 tuổi năm ấy, từng trộm mang theo mấy cái người hầu cận nhập viện du săn, ngày đó là tận hứng, không nghĩ tới rồi ngày kế, lại bị người cáo với hoàng đế trước mặt, hoàng đế tuy yêu thích cái này hấu tử, nhưng vì cảnh thích bắt chức làm theo. Bất đắc dĩ cũng ơn chế xử phát hán, lúc ấy tình trạng, rất nhiều cảm thấy thẹn, trở thành huynh đệ cho cười, đến 20 tuổi, bị khiển hướng vân năm sau, mấy chục năm gian, môi phủng, buồn khổ, cũng thường lấy săn bắn khiển hoài. Hiện giờ đang cơ vi đế, nhậm hiền cách tân, chăm lo việc nước, nhoáng lên thế nhưng cũng gần 2 năm, bận bận rộn rộn, suốt ngày không được nhàng rối, ngày này nhìn thấy tấu, nhất thời nổi lên hứng thú, vừa lúc lại phủng kim khoa võ cử. Các tỉnh cử tử, sôi nổi nhập kinh, liền chọn Nhật tử, hạ lệnh bái triều một ngày, đem võ cử thi đình chuyển qua thượng lâm huyện nội, phàm ở kinh tứ phẩm trở lên quan viên đồng hành, đã là du san cũng là khảo hạch thủ sĩ, có thể nói một công đôi việc. Tiêu liệt đăng cơ sau, chính mình cần chính không tha, chẳng phân biệt hàng thử, cơ hồ ngày ngày lầm triều, mệt văn võ quan viên cũng đi theo như con quay chuyển, mỗi ngày canh bốn đứng dậy, dự bị canh năm Lâm triều không nói. Có khi liền nghỉ tắm gội ngày cũng không được can bình. Hoàng đế triệu chi tức đi, không dám có nửa phần lới lỏng. Nghe rốt cuộc có thể bại triệu một ngày, du săn với thượng Lâm Nguyễn nội, đều bị vui sướng. Tới rồi xuất phát đêm trước, tất cả đều thả lỏng lại, đi cùng đại. Thần, từng người dự bị ngày mai tùy đế xuất phát, thị vệ quân tắc mấy ngày trước liền bắt đầu nhập chú thượng Lâm huyện đại hán tướng quân, phụ quân tiền vệ đeo đao quan, thần su doanh trở, quản lý, chỉ huy. Lanh từng người thủ hạ, rửa sạch khu vực săn bắn giáo trưởng, giữ bị ninh đón đế giá. Nay một đêm nguyệt, có chút quỷ dị, như tháng 6 gian hạ một hồi đêm tuyết, mau bạch ánh trăng, sôi nổi mênh mang mà chiếu vào đông cung lưu ly điện ngói phía trên, phiếm ra một mảnh lạnh lùng ú ám đoàn quang. Nay một đêm, thái tử tiêu dận đường tâm, phản phất cũng bị một phen lưới dao sắc bén, từ giữa một mổ vì nhị. Một nửa như hỏa, cổ động, nhảy lên, thiếu đốt. Làm hắn đấy mắt phiếm ra hừng quang, mạch máu máu kích động mê ngùng, một nửa lại như này ngói đỉnh ánh trăng, gọi người đấy lỏng chỗ sâu trong, phiếm ra nhẹ nhẹ quán lạnh. Phu thân hắn tiêu liệt, cái này đế quốc trí tôn hoàng đế, rốt cuộc làm hắn hoàn toàn mà thất vọng rồi. Đêm đó, hắn từng hoài kích động cầu hảo chi tâm, đem tin tức đưa tới hắn trước mặt, mà hắn phản ứng lại làm hắn thất vọng, thậm chí là phẫn hận. Trước đó, hắn căn bản là không nghĩ tới, chính mình phụ hoàng Thế nhưng thật sự động quá muốn đem ngôi vị hoàng đế tốn nhường cho người khác ý niệm. Chẳng sợ đêm đó lúc sau, hắn vẫn là không thể tin được. Qua đi tinh tế hồi tưởng, thậm chí cảm thấy lúc ấy khả năng chỉ là hắn đối chính mình một loại thử. Thẳng đến ngày ấy, Thái tử Phi đem nữ quan tử cùng Bùi Hưu An gặp mặt trải qua, cùng với hắn nói qua toàn bộ nói, chuyển tới hắn trước mặt. Bùi Hưu An vì sao nhắc nhở nữ quan tử bảo quản hảo có thiên hy đế lời bạn tranh chữ Hắn nói tương lai, này đó họa sẽ thiên kim khó cầu. Đây là có ý thứ gì? Suy nghĩ cẩn thận, hết thảy liền rộng mở mà giải Tiêu Úc còn sống. Làm thiên hy chiều cựu thần bùi hưu an, chẳng những cùng hắn quan hệ phỉ thiện, đối thiên hy chiều, nhất định cũng hoài một loại người khác sở vô pháp lý giải cảm tình. Vô cùng có khả năng, chính là hắn ở du thuyết tiêu liệt vâng chịu lúc trước hứa hẹn, nên thiếu đế trở về. Tiêu dận đường không xác định chính mình phụ thân rốt cuộc hay không thật sự bị hắn thuyết phục, nhưng tiêu giận đường tin tưởng, như hắn trong ngọc biết, hoàng đế đối bùi hưu an cái này không thể bị người biết đến như tử, sở hoài cảm tình, xa xa mà thắng qua chính mình. Hoàng đế đối đứa con trai này tin cậy cùng nề trọng, cũng vì người bình thường có thể tưởng tượng. Lấy bùi hưu an lòng dạ, hắn hẳn là sẽ không lực khuyên hoàng đế chính mình tốn vị. Nhưng nếu hắn lề mề mà ở hoàng đế trước mặt góp lời, khuyên Hoàng đế đem kế vị giả định vì thiêu đế, lấy này bác danh sách sử, lưu danh thiên cổ, này đối với Hoàng đế tới nói, chưa chắc không có nửa điểm lực hấp dẫn. Tiêu dận đường biết, bùi hưu an dung không dưới chính mình, tựa như chính mình dung không dưới hắn giống nhau. Hai người chi gian, người chết ta sống. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng điểm này. Đã từng, tiêu dận đường cho rằng chính mình chỉ là Hoàng đế duy nhất nhi tử. Hiện tại hắn mới biết được, nay chỉ là cái chê cười nay hơn 20 năm qua hoàng đế hắn không chỉ có có một cái khác hắn chân chính sở ái Nhi tử có lẽ không lâu tương lai còn sẽ có nhiều hơn nhi tử mặc dù đùi hưu an cuối cùng không có thể như nguyện nhưng chờ hoàng đế có những cái đó nhi tử lấy hôm nay chính mình phụ tử ly tâm hắn cái này thái tử chi vị rốt cuộc còn có thể an tọa bao lâu tiêu giận đường mồ hôi lạnh ròng ròng hôm nay hết thảy cùng hắn trong ngộng tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn cố chấp mà tin tưởng, hắn từng ở trong ngộng thấy hết thảy đều là hắn kiếp này nguyên bản nên có bộ dáng. Chân thị sắp từng là hắn nữ nhân, hắn cũng sắp từng là này thiên hạ người hoàng đế. Hiện thực hết thầy bất đồng, duy nhất biên số, liền ở bùi hưu an một người trên người. Là hắn đoạt hắn nữ nhân, hiện giờ còn muốn đoạt đi hắn đế vị. Thiên hạ này, duy nhất có thể làm bùi hưu an cậy thế cùng chính mình đấu, chính là hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế không có, nay một đời bùi hưu an, chờ đợi hắn kết cục, cũng cũng chỉ là lẻ loi một mình, bị một chén độc chết với thái ngoại. Liên ở hiện giờ, hoàng đế cùng hắn cái kia nhi tử, hai người đang ở hướng về chính mình, ma đao soàn soạt, từng bước tới gần. Để lại cho hắn thời gian, không nhiều lắm. Hắn cần thiết phải vì chính mình toàn lực một bác. Ở hoàng đế, bùi hưu an cùng hắn ba người sát chung, tựa như trong ngộng hướng hắn tỏ rõ như vậy. Hắn là cười đến cuối cùng kia một cái. Ngay kết sớm, kinh thành quét đường phố, thị vệ quân ở An Viễn Hầu cùng trung quân đô đốc lưu cửu thiểu thống linh hạ, hộ vệ hoàng đế, đủ loại quan lại đi theo với sau, với bên đường bá tánh quỳ lệ bên trong, mênh ngông quần cuộn ra khỏi thành đi hướng lên trên lâm nguyện. Bùi hưu an bốn cũng tùy đế giá đi ra ngoài, nhưng từ trước mấy ngày bắt đầu, chỉ hàm chân bệnh lại lần nữa tăng thêm, đêm qua một lần sốt cao, thế nhưng trí hôn mê bất tỉnh. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, bùi hưu an nghe tin, hướng hoàng đế tố cáo cái thiếu, liền vội gọi một người Thái Y Đi hề. chính mình cũng tự mình chạy đến, một đêm vô miên, thẳng đến sáng nay, chỉ hàm chân sốt cao rốt cuộc thối lùi, nhưng người như cũ hôn mê bất tỉnh. Thái Y Đi tuổi già, ngao một đêm, giờ phút này sớm kiệt sức, bùi hưu an thỉnh Thái Y đi, đi nghỉ ngơi, chính mình vô tình đi đến trong viện một chỗ thạch đỉnh phía trước, thạch đỉnh sạch sẽ. Một bàn đá một thạch cổ, trên bàn gác mấy cuốn hoàng kinh, bên có một bộ giấy và bút mực. tưởng là chi hàm chân ngày thường nhàn hạ là lúc khác chỗ đọc sách viết chữ chỗ. Bùi hưu an thượng thạch Đỉnh tùy tay lấy cuốn đạo kinh, lật xem một lát, liền thả đi xuống, tựa hồ hưng chỗ đến, bắt đầu chậm dại phô giấy, nghiền nát, cầm lấy gác với giá bút thượng một chi bạc hào, chấm đủ mặc, nâng cao cổ tay mà thư. hắn một đêm chưa ngủ. Đáy mắt cũng bày vài đạo nhật nhạt tơm máu, nhưng thân hình lại như cũ như tuyết trung tu trúc, định bà thanh dở, chút nào không thấy mệt mỏi, chỉ lập với bản đá chi bạn, hơi hơi cúi đầu, mùa bút sái mặc, ngưng thần viết. Ánh sáng mặt trời đang từ từ dâng lên, một sợi kim sắc qua mang, đột nhiên xuyên qua đỉnh bạn kia tùng cây trúc đào chi, phóng ra nhập đỉnh, chiếu vào hắn trên người. Một quản ống tay háo, tùy huy mặc mà động cổ tay, ở mát lạnh thần phong hơi hơi phiêu bãi. Chi hàm chân lặng lẽ lập với sau cửa sổ, si ngốc mà nhìn phía trong đình kia hợp lại mãn tay háo thanh phong nam tử, rốt cuộc nhịn không được, một phen kéo xuống mới vừa rồi tiểu đạo cô Ninh dán với chính mình trên trán băng khăn, rầm một tiếng, đẩy cửa mà ra, ở tiểu đạo cô kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hướng tới thạch đỉnh bước nhanh mà đi. Nàng là thật sự bệnh nặng trong người, sắc mặt vàng như nến, mới đi rồi này mười tới Bắc lộ, trên trán liền mồ hôi lạnh ứa ra. Rối tay đỡ một cây đình trụ, thở dốc hai khẩu, nói, bùi đại nhân, ngươi mạc quản ta. Hôm nay phải làm đi nơi nào, liền mau đi nơi nào. Ngan vạn mạc nhân ta mà chậm trễ đại sự. Bùi hưu an liếc nàng liếc mắt một cái, thủ đoạn chưa đỉnh, ngươi tỉnh. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bùi đại nhân. Chi hàm chân sắc mặt tiêu hoàng sợ, nhấc chân đi tới, hai chân mềm nút, người liền ngã ở đỉnh dai phía trên, giấy rùa bò ngồi dậy, nói. Bùi đại nhân, ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Bùi hưu an thần sắc bất động, viết xong cuối cùng một chữ, nhìn một lần, đem bút quảng trầm rãi gác hồi giá bút phía trên, phương xoay người, nhìn bò quỷ gối thềm đá thượng trì hàm chân, thần sắc bình tĩnh, không rên một tiếng. Bùi lại nhân, ta lại không nghĩ lửa ngươi. Trước chút thời gian, ta em trai bị người tiếp đi, có người lấy hắn áp chế với ta, muốn ta dò hỏi với ngươi, ta không dám cãi lời. Chỉ có thể trái lương tâm lừa người. Lúc ấy vì sinh bệnh, ta lấy nước đá ngâm chính mình. Qua đi cũng chưa ăn người khai dược. Tới rồi mấy ngày phía trước, ta lại bị báo cho. Cần thiết muốn ở hôm nay đem ngươi lưu ở trong quan. Không thể kêu người rời đi nửa bước. Nếu không em trai liền sẽ mất mạng. Chì hàm chân rơi lệ đầy mặt. Người nọ chính là Thái Tử Phi. Bùi Hữu an nhàn nhạt hỏi. Chì hàm chân nhắm mắt, là. Mỗi người tụng ta khí tiết. Lại không người biết hiểu, đấy lòng ta cũng có dấu bùn như nước bẩn, đều không phải là ca nguyện cả đời như vậy gửi thân đạo quan. Lúc trước Thái tử Phi cùng ta lui tới, ta tuy do dự, nhưng vì nâng giá trị con người, chung Quy vẫn là không tha cắt đứt hồng trần, lại không ngờ hiện giờ mua dây bột mình, là hôm nay nông nỗi. Nàng rơi lệ không rước. Bùi đại nhân, ngươi ngày ấy xương ta khí thanh trí khiết, ta lại như thế nào đảm đương nổi như thế khen ngợi. Ngươi nhớ năm đó ta tổ phụ cùng ngươi một chút sư sinh trì giao, đái ta trí tỉnh trí nghĩa, ta lại như thế lừa gạt với ngươi. Ngươi đi nhanh đi, hôm nay đương đi nơi nào, liền đi nơi nào. Lại không đi, sợ là muốn ra đại sự. Nàng bổ nhào vào giai thượng, bi thương khóc giống. Bùi hưu an nhìn xuống nàng một lát, từ đỉnh dưới bậc tới, hướng ra ngoài cất bước mà đi. Hồi lâu, tiểu đạo cô rốt cuộc trắng lá gan tới gần, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Ngồi xuống bên cạnh thạch cổ phía trên. Chỉ hàm chân nhìn phía còn quắn với bàn đá phía trên kia một giấy nét mực. Thơ và quấn, rượu ngàn thương. Chưa bao giờ mắt thấy hầu vương, ngọc lâu kim khuyết biếng nhát trở lại, thả cắm hoa mai say là dương. Ngàn thừa hầu vạn thừa vương. Phong phiêu sáo ngọc mai sơ lạc, rượu phiếm kim tôn nguyệt vị ương, cửu nguyên khâu lũng tấn hồ vương. Trước nửa khuyết lấy chu nham hát chi trá cô thiền. Phần sau khuyết ra trước đường lưu trường An Chi Xuân Tịch Di Hoài. Một đạo ánh sáng mặt trời, chiếu vào mực nước hay còn chưa khô thấu đầm địa thư tay phía trên, tự tự hùng hồn, khí khái vững vàng. Chi hàm chân hai mắt đấm lệ mông lung, lầm bẩm tụng niệm, quay đầu lại tìm kêu đạo thân ảnh, thân ảnh sớm đã biến mất ở viện môn ở ngoài. Cùng ngày, một tin tức, chấn động chiều dã Kim Thượng Du săn với Thượng Lâm Nguyễn, thi Đỉnh võ cử, trên đường thế nhưng tao thích khách giám sát. Lúc ấy tình trạng cực kỳ hung hiểm, may mà Lưu Cửu thiểu thận trọng như phát, thế nhưng kêu hắn trước phát hiện hiệnưu đồ, thích khách chưa gần người, liền bị Lưu Cửu thiểu lánh người chớp nã. Hoàng đế chấn kinh, mệnh ngay tại chỗ sơ thẩm, biết được lại là Thuận An Vương dư đảng việc làm, giận dữ hồi cung. Theo sau bãi chiều ba ngày, liền ở quần thần sợ hãi suy đoán là lúc, ba ngày lúc sau, không. Ngờ hoàng đế thế nhưng đã phát một đạo chiếu cáo tội mình. Chiếu cáo tội mình sưng Trâm cùng thuận an vương vốn là huynh đệ, cùng tổ cùng phụ, cốt nhục tương liên, lại không ngờ lúc trước thủ tốc tướng bức, Trâm cũng chưa nhìn chung đường lệ chi tình, đến nỗi với họa kết hấn thâm, tông tộc hổ thẹn. Đêm qua mơ thấy tổ tiên quá lớn, tỉnh lại sợ hãi, khủng ngày sau không mặt mũi nào thấy tổ tiên với ngầm, buồn đương tự mình hồi hướng canh châu tổ địa thủ lăng tư quá, nề hà cản khôn lê dân, ràng buộc một thân, may mà thái tử thuần hiếu, cam nguyện tự đi thái tử chi vị. Lấy thư dân chi thần đại phụ hồi hướng tổ địa thủ lăng, lấy toàn hiếu đạo. Cái này chiếu cáo tội mình vừa ra, cả chiều ô lên. Trương lão Chu Hưng cầu kiến Hoàng đế, ra tới sau, mặt như màu đất, nếu không có tùy tùng tương đỡ, cơ hồ không thể đi đường. Lại hai ngày, Trương lão liền lấy tuổi giả thể suy vì tử, thượng Triết thỉnh cầu cáo lao hồi hương, Hoàng đế chuẩn tấu. Chu ra lại không may mắn như vậy, Chu Tiến lấy kết đảng chi tội bị chuất. Theo sau sợ tội, tự sát với đại lý tự lao ngục, này án chịu liên lụy quan viên, thế nhưng nhiều đạt mấy chục chi chúng. Ngắn ngủn bất quá nửa tháng gian, triều đình thế nhưng đã xảy ra như thế nghiêng trời lệch đất cái biến, nhất thời thần hồn nát thần tính, văn vội ba quan, mỗi người cảm thấy bất an, mặt ngoài sôi nổi thượng triết, phủ họa chiếu cáo tội mình, tán thái tử hiếu đạo, kỳ thật tâm thầm, đáng sợ tin tức ở nhanh chóng truyền lại. Nghe nói Ngày đấy Thượng Lâm Uyển ám sát sự kiện, điều tra rõ thật là thái tử cùng Chu Tiến Đồng lưu. Hoàng đế tức giận vô cùng, "Sát Chu Tiến, phế thái tử, hạ lệnh tù với tổ địa." Sinh thời, không đồng ý bước ra nửa bước, như ra giết không tha. Đây là đế vương chết lệnh, tuyệt không sửa đổi khả năng. Chương 79 đệ 79 chương. Lữ Thư phòng trung, lần này Thượng Lâm Uyển hành trình tổng lĩnh Lưu Cửu Tiều, ký cạng tỉ mị bẩm báo xong trải qua, lại nói Bốn vệ doanh chi hữu vệ, nhân số tổng cộng 5000 hơn người, quản lý chỉ huy, nhiều vì Chu Tiến thân tín, ngày đó Vạn Tuế ra khỏi thành sau, hữu vệ liền tự tiện âm thầm phân tán điều hành, chính là Chu Tiến vì Vạn Nhất dám sát không thành mà làm bức vua thoái vị chuẩn bị. Tất cả khẩu cung đều đã đầy đủ hết, thỉnh Vạn Tuế thánh tài. Hắn nói xong, thấy hoàng đế hai mắt nhìn chầm chầm án trước ánh nến, thân ảnh giống như lại, sắc mặt nhàn nhạt phát thanh, không dám lại vọng, tối đầu Sau một lúc lâu, mới nghe hoàng đế nói, ngươi lần này điều hành kịp thời, trung dũng nhưng ra, thức hảo, trước đi xuống, qua đi chấm có phong thưởng. Lưu cửu thiều khấu tạ, lui đi ra ngoài, thấy bùi hưu an lặng lặng chờ với ngoài điện, vội tiến lên, têu một tiếng bùi lại nhân. Hắn đối bùi hưu an, hiện giờ bội phục chính là ngũ thể đầu địa Lần này thượng lâm huyển hành trình, nếu không phải hắn trước đề điểm nhiều hơn phòng bị. Lấy trận này ám sát bức vua thoái vị dự Mưu Chi Chu đáo chắc chẽ thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc ấy rốt cuộc sẽ thành loại nào bộ dạng, đó là giờ phút này nhớ tới, hãy còn lòng còn sợ hãi. Bùi Hữu An gật đầu. Ngoài điện không thể dừng lại, Lưu Cửu Thiều trước khi đi, thâm giọng nói: "Đại nhân yên tâm, thượng lâm huyền đại nhân dù chưa đồng hành, nhưng đại nhân chi công, ta không dám mai một, đều đã đúng sự thật bẩm báo và thuế." Bùi Hữu An hơi hơi mỉm cười. Lưu kiểu thiều rời đi, hắn đứng ở điện dài dưới, đưa mắt, nhìn phía cư với lưu ly điện đỉnh chính sống một loạt mỏ diều hâu sống thú. sống thú chỉnh tề sắp hàng, thú mặt lạnh lạnh, hai mắt như cổ, tiêu căng phủ vọng dưới chân hết thảy. Cung nhân từ ra tới, đối hắn không người nói, bùi lại nhân, vạn tuế gọi đề ến. Bùi hưu an thu hồi ánh mắt, cất bước về phía trước, đi vào, hướng tiêu liệt hành lễ bái chi lễ. Tiêu liệt ngồi ngay ngăn với án sau. Trên mặt thanh khí hãy còn chưa tan hết, nhìn quỷ gối trước mặt bùi hưu an, nhất thời cũng không nói chuyện. Bùi hưu an cũng chưa đứng dậy, như cũ quỷ trên mặt đất. Hưu an, lưu cửu thiểu mới vừa rồi bẩm với chấm, lần này thượng lâm huyển hành trình, hắn từng đến quá ngươi đề điểm. Ngươi lại như thế nào dự đoán được thái tử hành thích dự mưu? Ngươi đã có điều phát hiện, vì sao không đề cập tới sớm báo cho với chấm? Ngừng đầu lên, hồi chấm nói. Tiêu liệt rốt cuộc mở miệng, thanh âm lại dị thường ngưng trọng, ẩn ẩn tựa mang chất vấn. Bùi hưu an ngừng đầu, đối thượng tiêu liệt đầu tới lưỡng đạo ánh mắt, thần sắc thẳng nhiên. Vạn tuế, lời này thần từ trước không thể giảng, nhưng hôm nay, thần chỉ có thể nói. Vô hắn, chỉ vì thái tử từ trước đến nay lấy lòng không phục liêu thần, thần không thể không có điều phòng bị. Ngự thư phòng lâm vào chân mặc, một lát sau, tiêu liệt lần thứ hai mở miệng, người dùng cái gì liền nhận định. Thái tử hắn dung không giới ngươi. Châm từng luôn mãi rẻ dỗ thái tử, châm cùng ngươi phụ tình cùng huynh đệ, chấm nguyện hai người các ngươi cũng. Hắn thanh âm dần dần hơi mang mất tiếng, ngừng lại, ánh mắt hiu quạng. Bùi Hưu An chậm rãi dập đầu trên mặt đất. Thần có tội, chưa hết đến người thần bổn phận, đến nói với thái tử khúc mắc không thích, lệ vạn tuế thất vọng đến tận đây. Hắn thấp giọng nói, tiêu liệt chờ mặc. Bùi Hưu An ngồi dậy, tiêu một tiếng cung nhân mệnh mang tới chính mình mới vừa rồi mang theo chi vật. Cung nhân đệ nhập, bùi hưu an triển khai, lại là một kiện nữ tử trung ý điề, một bên ống tay háo nhiệm am thí, nhan sắc phát hoàng, thoạt nhìn đã nhiều ngày. Hoàng đế ngẩn ra, đây là vật gì? Bầm vận thuế, đây là nội tử từ trước phó thái tử phi mâu tiệc mừng thọ sở xuyên siêm vi hề nội tử đêm đó dự tiệc trở về. Đối thần giảng, lúc ấy thái tử phi lãnh rượu, Mệnh đi cùng cung nhân vì ngồi cùng bàn khách khứa rốt rượu, đến thiên nội tử chén rượu là lúc, bị nàng nhìn đến cung nhân chấp hồ thủ pháp có dị lúc ấy không dám uống xong, nhân thể đem rượu lặng lẽ ngã vào trong tay áo, sau khi trở về, nội tử nhớ tới thái tử phi trước mặt mọi người phát cùng một màn, lòng còn sợ hãi, trong lòng, cũng là khó hiểu, liền đem việc này báo cho thần. Vạn tuế cũng biết, thần lược thông y địa đạo, ấu khởi vì chữa bệnh. Đối vực ngoại dược vật cũng co đọc qua, lúc ấy nổi lên nghi ngờ, liền lấy biện phụ với trên áo rượu tí tàng dịch, nhiều hơn kiểm chứng, cuối cùng biết được lại là mật tông mê dược phục sau trạng nếu say rượu, thần hồn điên cuồng Tiêu liệt thần sắc trầm rãi căng thẳng. Thần hãy còn nhớ lúc ấy, mồ hôi lạnh y đi phủ cầm ướp. Đêm đó nếu nội tử uống rượu thuốc, hậu quả như thế nào, thần khó có thể tưởng tượng. Đó là đêm đó lúc sau, thần không thể không khởi phòng bị. Thái tử phi song việc, chú tiến, chú hậu, cũng lần lượt tự tuyệt với vạn tuế, túng vạn tuế tha thiết phụ tâm, từng quyền có thể thấy được, thái tử cũng khó tránh khỏi ương cập cá trong trầu. Thân vọng thêm phòng đoán, thái tử khủng nổi lên cảm thấy bất an chi tâm. Đến nỗi lần này vạn tuế hạnh giá thượng lâm luyện, manh mối khởi với bạch hạc quan. Thân vì chi hàm chân khám bệnh, nàng lại lời nói lập lòe, thả bệnh tình lập lại, đến trước khi đi đêm, bệnh nặng đến hôn mê thần không thể không suy nghỉ. Thần biết trì hàm chân trước kia cùng thái tử phi có giao, lần này bệnh tình, có chút kỳ quặc, đúng lúc lại phát với vạn thuế ra cung là lúc, cố trong lòng nổi lên điểm khả nghi, sợ vạn nhất vạn Tuế có thất, cố nhắc nhở lưu đại nhân, cần mọi mặt chu đáo, nhiều hơn phòng bị. Bùi hưu an nâng lên mắt, nhìn chăm chú vào đối diện hoàng đế. Khê hát nhưng tắc, tham độc vô ghét. Nhân sinh mà có linh, lại thường thường bị giã tâm dục vọng sở đuổi mà không tự biết, này cũng là một khổ. Vạn tuế, thượng lâm huyển sự phát phía trước, hết thể đều bất quá là thần liền nhân tâm vài phần vọng suy mà thôi. thân cũng không tin, thái tử sẽ làm ra như thế tự tuyệt với tôn thất tổ tiên lịch cử, lại sao dám vọng nhiên đi vào vạn tuế trước mặt, công nhiên ly gián thiên gia phụ tử chi tình. Này đó là trong đó toàn bộ nguyên do, lại vô dấu giếm. thân vì tự bảo vệ mình vài phần tư tâm. Chí vạn tuế an nguy với không màng, thần có tội. Bùi hưu an nói xong, lại lần nữa dập đầu với mà. Tiêu liệt tựa như nhập định, ngồi nơi đó nhắm mắt không nói, thật lâu sau đứng dậy, bước đi mang theo vải phần trầm trọng, chậm rãi đi đến phủ quỳ với mà, vẫn luôn không có ngẩn đầu bùi hưu an trước người, con lưng, đôi tay đem hắn tử trên mặt đất đỡ lên. Hưu an, ngươi có tội gì? Chấm không trách ngươi. Chấm cũng đương tỉnh lại, nhiều năm trước tới nay, Chấm đạo đức cá nhân có mệt, cảnh giác không đủ, không thể cảm thấy thái tử từ từ cảm thấy ly tâm, đến nỗi tới rồi dết cha nông nỗi, phát rổ, nghe rợn cả người. Lần này thượng lâm huyện việc, ngươi dù chưa đồng hành, công lại không ở lưu kiểu thiểu dưới. Tưởng chấm tọa ủng thiên hạ, bên người thế nhưng không một người. Hắn bỗng nhiên buộc chặt mười ngón, gắt gao mà nắm hắn hai tay, thanh âm cũng đột nhiên trở nên run rẩy, lời còn chưa dứt, liền đột nhiên mà ngăn. Bình tĩnh nhìn bùi hưu an, một lát, thở ý thức được chính mình thất thố, buông lòng ra nắm lấy bùi hưu an đôi tay, xoay người định rồi một lát, ngồi trở lại án sau. Hưu an, từ ngươi 16 tuổi đi vào chấm bên người chấm liền tin dựa với ngươi. Thứ nay về sau, ngươi cùng chấm đồng tâm lục lực. Thiên hạ tuy là chấm thiên hạ, chấm ngày sau, lại cũng tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Tiêu liệt nhìn chăm chú bùi hưu an, một chữ một chữ địa đạo. Bùi hưu an trần chờ hạ, lại lần nữa quỳ xuống, dập đầu trí tạng. Tiêu liệt kêu hắn đứng dậy, chấm biết thái tử thiên tính lương bạc, từ trước cho rằng thái tử phi hiền lương thuộc đức, lúc này mới đem nàng định cấp thái tử, vốn định nàng có thể phụ tá thái tử, không ngờ nàng lại cũng cùng thái tử cùng mở ruột, thật sự tiêu chấm thất vọng. Nguyên bản lần này muốn khiển nàng cùng đi, trung thân, chỉ là hôm qua, đông cung người tới báo, nói nàng có thai, liền trước dung nàng chút thời gian, Đại sinh sản xong, lại cái khác xử trí. Nàng làm hại chân thị, như thế xử trí, các ngươi sẽ không trách chấm thiên vị đi. Bùi hưu an nói, vạn tuế xử trí thích đáng, nội tử đó là biết được, tất cũng kính phủ. Tiêu liệt gật đầu, trông có chút mệt mỏi, người cũng lùi an đi. Bùi hưu an rời khỏi, tiêu liệt nhìn chăm chú hắn thân ảnh, đại hắn hành đến điện khẩu, đông kêu một tiếng. Vạn tuế có gì phân phó? Bùi Hữu an dừng bước. Thái phu nhân qua đời, ngươi thân là cháu thừa trọng, chấm buồn đương thả ngươi hảo sinh phục hiếu. Chỉ là quốc sự trọng với gia sự, thái phu nhân sinh thời liền thâm minh đại nghĩa, hiện giờ ở thiên có linh, nói vậy cũng sẽ không trách chấm. Nhân trước chút thời gian, kinh tương nơi tấu trương tuyết rơi tới, hôn loạn không ngừng. Lưu dân quy phục và chịu giáo hóa một chuyện, thật sự ngàn đầu và tự, tuy có ngươi lúc trước định đại kế, nhưng địa phương quan lại năng lực khiếm quyết, thực hiện bất lực. Thả cùng dân chúng khi có xung đột, chấm sợ như thế đi xuống dẫn phát dân đoán, nếu lại khởi nhiễu loạn, đó là đại sự. Bởi vậy sự ngươi từng rắc đầu, địa phương dân chúng cũng tin phục với ngươi, vì vậy thứ đem ngươi triệu hồi kinh thành, buồn ý đó là đoạt tỉnh phục ngươi trước quan, tưởng phái ngươi lại đi một chuyến Tây Nam, đại chấm chứng thực dân sinh, đã tạo phúc địa phương, lại ngăn chặn hậu họa Ý của ngươi như thế nào? Tiêu liệt ngữ khí, nghe tới tựa ở chương cầu hắn ý kiến. Bùi hưu an thân ảnh định rồi nhất định, ngay sau đó nói, thần tuân chỉ. Tiêu liệt nhìn chăm chú vào hắn, nếu như thế, chấm ngày mai liền mệnh lại bộ bên dưới, ngươi chọn ngày nhất người. Hắn trần chờ hạ, nói, hưu an, chấm biết ngươi mấy năm nay, vì chấm mệnh tâm kiệt lự, hối hả ngược xuôi, không một lát rảnh dối, chấm đều xem ở trong mắt. Chờ việc này tình xử trí xong, chấm tất làm ngươi hảo sinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi cũng là không dễ dàng. Vạn tuế nói quá lời. Thân bất quá hết buồn phận mà thôi. Thân cáo lui. Tiêu liệt mặt lộ vẻ tươi cười, gọi nhập Lý Nguyên Quý, danh Lý Nguyên Quý đưa hắn. Bùi đại nhân, thỉnh. Lý Nguyên Quý cung kính địa đạo. Bùi hưu an hướng hoàng đế hành lễ, túi đầu xoay người, ra thư phòng, không thư mấy bước, đối diện tôi ngân thủy vội vã đi vào. Thần sắc nhìn có chút kinh hoàng, thấy Lý Nguyên Quý rừng bước như mày, vội vàng dựa lại đây, thấp giọng nói, chan uôi. Bác huyển bên kia đã xảy ra chuyện. Hoàng hậu nương nương muốn gặp và thuế, cung nhân không để tin tức, thế nhưng phóng hỏa tự thiêu, may mắn phát hiện sớm, kịp thời dập tát, chưa gây thành đại sự. Lý Nguyên Quý bước chân ngừng lại. Bùi hưu an mỉm cười nói, Lý công công xin dừng bước, ta tự ra cung liền có thể. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn đi ra khỏi điện phủ, bước xuống điện dai, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước Dọc theo cung nói hướng phía trước bước vào, dần dần nhanh hơn bước chân. Bác quyển một tòa cung nguyển trong vòng, chu thị sắc mặt tái nhợt, ánh mắt táo loạn, cung dày đế dày dẫm lên mặt đất, ở trong điện không ngừng mà qua lại đi lại. Trống chảy trong điện, không ngừng tiếng vọng nàng lỗ trống mà dồn dập bước chân tiếng vang. Đột nhiên, nàng thấy một đạo cao lớn thân ảnh từ ánh đến chiếu không tới điện khẩu hát cám chỗ sâu trong đi tới, trên mặt đất đầu ra một đạo đen nhánh thật dài bóng dáng. Nam nhân kia, Cuối cùng liền đứng ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt không mang theo chút nào cảm tình, tựa liền chán ghét cũng không còn nữa tồn tại. Chu thị chiều hắn chạy vội qua đi, nhưng vẫn còn không dám tới gần, quỷ gối khoảng cách mấy bước ở ngoài trên mặt đất, nước mắt chảy ra, dập đầu, vạn thuế, tiếp nhận được vạn Tuế khiển trách, kinh sợ. Giận đường cố nhiên phạm phải ngập trời tội lớn, nhưng nếu không phải chu tiến xúi rủ, ta nhi tử, hắn tuyệt không đến nỗi làm ra như thế việc. Hắn nhất thời hồ đồ, hồ độc không thực tử, Cầu Vạn Tuế xem ở ngươi ta nhiều nằm phu thê phân thượng, tha hắn lần này đi. Nàng không ngừng dập đầu, cái chạm chạm vào mà, phát ra bang bang thanh âm. Tiêu Liệt lạnh lùng nói, ngươi lấy chết thấy chấm, chấm còn đưa ngươi có ăn năn chỉ tầm, xem ở 20 năm phu thê phân thượng, liền cũng tới, không nghĩ đến ngươi không tỉnh lại chính mình giáo dưỡng có lỗi, lại vẫn luôn mồm đem chịu tội đẩy đến người khác trên đầu. Dương có quỷ nhũ tri ân Qua có phụng dưỡng ngược lại chi nghĩa, con của ngươi lại làm cái gì. Đăng cơ lúc sau, chấm liền lập hắn vì thái tử, hắn có gì bất mãn. Hiện giờ giết cha đoạt vị, chấm đã tha cho hắn bất tử, đái trương thị sinh sản sau, vô luận đoạt được nam nữ, lấy con vua giáo dưỡng. 20 năm qua, chấm tự hỏi vẫn chưa thua thiệt ngươi mẫu tử. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chấm đi. Nói xong, xoay người cất bước mà đi. Chu thị trận to một đôi đỏ bừng đôi mắt. Gắt gao nhìn chầm chầm hoàng đế rời đi bóng dáng, chậm giọng the thế nói, vạn thuế, ngươi nói ngươi chưa bạc đãi ta cùng dặn đường, ngươi cho rằng ta không biết, năm đó kia nửa năm gian, ngươi tư ra vân nam là đi nơi nào. Ngươi rõ ràng lẻn vào kinh thành, tới rồi từ ân chùa, cùng bùi văn cảnh ở bên nhau, có phải thế không? Mấy năm nay, ngươi trong mắt chỉ có bùi văn cảnh cho ngươi sinh cái kia nhi tử, ngươi làm sao nhiều xem qua giận đường liếc mắt một cái. Hắn mới là ngươi thiên kinh địa nghĩa nhi tử, ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ngươi bất công đến tận đây, dẫn đường đi lên hôm nay lối rẽ, ngươi cũng thoát không được căn hệ. Ngươi làm sao đức gì có thể. Ngươi cho rằng ngươi bảo bối cái kia không thể gặp quang nhi tử đối với ngươi liền không có nhị tâm. Nếu một ngày kia, têu hắn biết được ngươi bất ham, ngươi cho rằng hắn sẽ nhận ngươi vi phụ. Chu thị tiêm thanh ở trống trải cung điện quanh quẩn, phỏng tựa phiếm xuất đạo nói tiếng vang. Tiêu liệt đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu. Ánh nến mẻ lên, chiếu vào hắn trên mặt, hắn sắc mặt xanh mét, mặt cơ hơi hơi run rẩy, thần sắc dữ tợn, tựa như một đầu nháy mắt bạo nộ ác thú. Người mới vừa nói cái gì? Hắn cắn răng, đi bước một mà tới gần chu thị, ánh mắt âm trầm vô cùng. chu thị co rúm lại một chút, mắt lộ ra sợ hãi chi xác đồng nhiên phỏng tựa lấy lại tinh thần, bổ nhào vào hắn bên chân, ôm lấy tiêu liệt chân, vạn thuế. Thiếp tội nên vạn thuế, thiếp mới vừa rồi hổ ngôn loạn ngữ. Thiếp cầu vạn Tuế tha giật đường, lại cho hắn một lần cơ hội. Nàng khóc ruột gan đứt từng khúc, thiếp liền như vậy một cái nhi tử, như thế xử trí, cùng muốn hắn mệnh, lại có cái gì khác nhau. Tiêu liệt túi đầu, nhìn chầm chầm ôm lấy chính mình chân cảng bi thương khóc giống phụ nhân, sau một lúc lâu, cười lạnh nói, như thế nào thiên kinh địa nghĩa? Trên đời làm sao tới nhiều như vậy thiên kinh địa nghĩa? Chấm ngôi vị hoàng đế, vốn cũng không là thiên kinh địa nghĩa đoạt được, dùng cái gì nhất định phải truyền cho người nhi tử. Nhân tâm không đủ, tự tuyệt với thiên. Tiêu liệt rút chân mà đi, lại vô quay đầu lại. chương 80 đệ 80 trương. Đế mệnh như núi. Ngay kế, lại bộ liền phát công văn, hoàng đế đoạt tỉnh phục dùng bùi hưu an, phong tây nam kinh lực sử, đốc kinh tương lưu dân quy phục và chịu giáo hóa một chuyện, ít ngày nữa đi nhầm trước. Tin tức truyền khai Ngay thường cùng Bùi Hưu An có lui tới đồng liêu sôi nổi tiến đến tiến đưa, không thể thiếu một phen đón đi rước về. Bận rộn hai ngày, ngày kế liền muốn nhích người, cái này chật vạng, Bùi Hưu An một mình đánh mã ra khỏi thành, đi vào từ ân chùa dưới chân núi, ở một mảnh sơn trước xương chiều làm bạn ở dưới, một mình bước lên sân dai, khấu khai cửa chùa. Đúng là chùa miếu vẫn giờ dạy học phần, vãn trung từng trận, theo gió phiêu đưa. Bùi Hưu An đi vào phụ với chùa đông căn bản đường. Vào cung có bùi ra tổ tiên liên vị vượt viện, thủ viện lao buộc hai vợ chồng thấy hắn đột nhiên hiền thân, vội đón ra tới. Tự vài câu, bùi hưu an hỏi Ngọc Châu tình hình gần đây. Lao phu nhân vong không đầy một năm, liên vị hiện giờ chưa trở về vị trí cũ, mà là đơn độc tại đây tích một gian linh tháp, tiêu thai đi nghiệt, mãn một năm sau lại nhập căn bản đường. Lao phu nhân lúc trước trước khi đi, trừ bỏ an bài hai phòng phân ra. Thế hầu hạ chính mình gần 10 năm Ngọc Châu cũng làm ăn bài, còn nàng thân khế, để lại cho nàng cũng đủ nửa đời sau một số tiền tài, còn có một cái sân, nói sau này nàng nếu có thích hợp người, nguyện ý gả cho, liền từ bùi ra ra cửa. Lúc ấy áo đại tang qua đi, trong tối ngoài sáng tìm tới cấp nàng làm ai người vô số, Ngọc Châu một mực không ứng, đi theo lão phu nhân liên vị tới rồi nơi này, hiện giờ nhoáng lên mắt, đã qua đi nửa năm nhiều. bà lao nghe bùi Hưu ăn hỏi Vội nói, này nửa năm nhiều, Ngọc Châu ngày ngày ở vì lão phu nhân tụng tiêu đã. Lúc trước đại nãi nãi dặn dò quá ta, tiêu ta nhiều hơn chiếu cấu Ngọc Châu cô nương, lao bà tử đều nhớ kỹ. Bùi hưu an gật gật đầu, đi vào đơn độc cung phụng lão phu nhân liên vị kia gian phòng trước, đẩy ra môn. Ngọc Châu chính quỷ với bài vị bên một chương thanh diệp đệm hương bùa phía trên, mặc tụng kinh văn, nghe được phía sau đẩy cửa thanh khởi, quay đầu, vội vàng đứng dậy. Hướng bùi hưu an chào hỏi, kinh hỉ nói, đại gia, người sao tại đây? Không phải bồi đại nãi nãi hồi tuyển châu sao? Nửa năm không thấy, nàng sắc như mới vừa rồi kêu lão bà tử nói, người mảnh khảnh không ít. Bùi hưu an hướng về lão phu nhân linh vị Lễ bái, xong sau đứng dậy, nói, trước mấy ngày nay mới hồi kinh, vạn tuế đoạn tình dùng ta, để lại đại nãi nãi ở tuyển châu. Hắn nhìn hạ ánh sáng tối tăm nhà ở, lược hơi trầm ngâm, hỏi. Ngọc Châu, ngươi sau này như thế nào tính toán? Ngọc Châu chậm rãi cúi đầu, trầm mặc một lát. Chờ nơi này thế Lão Phu Nhân thủ mãn một năm, báo đáp Lão Phu Nhân đối ta ân tình, ta liền tìm cái am tử đặt chân đi xuống. Bùi hưu ăn nói, Ngọc Châu, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một sự kiện. Ngọc Châu ngần ra. Đại gia thỉnh giảng, ta tử chức là Lão Phu Nhân nha đầu, hiện giờ Lão Phu Nhân tuy đi, ta còn là bùi ra chi phó. Chỉ cần Ngọc Châu có thể làm đến, phó canh thao hỏa, không chối tử. Bùi hưu an nói, ngươi hiện giờ đã phi bùi ra nô tỉ. Ta là tưởng tình ngươi đi tuyên châu, thay ta chiếu cố đại nãi nãi. Ngọc Châu lại lần nữa sử sốt, trần trơ hạ, nói, đại gia, ngươi đây là ý gì? Ta có chút không hiểu. Bùi hưu an mỉm cười nói, vạn tuế lần này dùng ta, không cái một hai năm, chỉ sợ cũng chưa về, nhưng cái đó địa phương hiểm sơ nát thủy. Đại ngoại nãi thân mình mảnh mai, cũng không hợp tiếp đi. Hiện giờ nàng tổ mẫu thân mình tiệm được, trong nhà tuy có tin dựa nhưng dùng hạ nhân, nhưng mẫu thân nu nhược, ca ca cũng tính trẻ con chưa thoát, nàng từ trước liền cùng ngươi nói tới, ngươi cũng cẩn thận có khả năng, ngươi có bằng lòng hay không qua đi cùng nàng làm bạn. Ngọc Châu bình tĩnh nhìn đối diện cái kia đưa lưng về phía xương chiều mà đứng, thân ảnh bị dày đặc chiều hôm sở bao phủ nam tử, chiều hắn chậm rãi quy xuống, dập đầu nói. Có thể bạn hầu hạ đại náo nãi mãi, là Ngọc Châu phúc phận, Ngọc Châu nguyện ý. Bùi Hữu An lật đầu, quá hai ngày sẽ có người tới đón ngươi, ngươi thu thập hảo liền lên đường đi thôi. Ngọc Châu hẳn là đưa hắn ra cửa hậu, nhìn theo hắn bóng dáng dần dần biến mất ở chiều hôm bên trong. Bùi Hữu An là đêm túc với trong chùa. Ngay kế sáng sớm, phương đông phía chân trời chưa trở nên trắng, người liền ra chùa, xuống núi trở về thành. Can năm, tia nắng ban mai vi bạch Đồng ruộng xương trắng phiêu đãng cùng với trầm trọng mà cổ xưa một đạo kéo kẹt tiếng động, khép kín một đêm hoàng thành cửa thành chậm rãi mở ra, từ ra tới một liệt trọng binh nhân mã, trước sau giáp vệ, trung gian là chiếc tre thanh nỉ xe con, lắc lư lay động, xuyên phá mênh ngông xương sớm, hướng tới ngoài thành mà đi. Này đó là là phụ mệnh hộ tống phế thái tử hồi hướng long tiềm tổ địa đại phụ thủ vành tư quá kia đội nhân mã, dẫn đầu cầm y hề vệ đại hán tướng quân cưới trên lưng ngựa nhìn đến đối diện bên đường đi tới một đạo dẫn ngựa bóng người, khởi điểm cũng không lưu ý, đại đi gần, nhận ra người nọ lại là Bùi Hưu An, vội vàng mệnh đội ngũ tắm rừng, têu một tiếng bùi lại nhân, xuống ngựa hướng hắn chào hỏi. Bùi Hưu An chiều này đại hán tướng quân mỉm cười gật đầu, rắt mã, dọc theo biên nói tiếp tục chiều cửa thành đi đến, trải qua kia chiếc nỉ xe bên khi, xe thể bỗng nhiên kịch liệt đong đưa. Bên trong chuyển gia siềng xích dùng sức chạm vào đánh lưới sắt kim thiết tiếng động, hình như có người ở ra sức dây rua. Tiếp theo, một đạo thanh âm xuyên phá thanh nỉ, từ lộ ra, bùi hưu ăn, mặc cho rằng ngươi này liền thắng ta. Thiên cơ hiện ra, thắng bại chưa định, này tuyệt phi ta chi kết thúc. Chẳng sợ thiên cơ lầm ta, cả đời này ta không thể trở về, người kết cục, cũng tuyệt không chết giả. Hắn trong mắt, chỉ có thiên hạ cùng này ngôi vị hoàng đế ngươi cho rằng hắn sẽ cho ngươi chết giả. câu câu chữ chữ, thanh thanh lọt vào thai, giống như ngưng khắc cốt thù hận. Bên cạnh giáp vệ đều bị biến sắc, hai mặt nhìn nhau, bùi hưu an lại phản phất giống như không nghe thấy, hai mắt nhìn phía trước, bước chân cũng chưa dừng lại nửa phần, tiếp tục nắm tay chung ngựa, hướng phía trước đi đến, cùng này thành xe sai thân mà qua. Đại hán tướng quân thấy bùi hưu an đã đi qua, lập tức thét ra lệnh toàn đội về phía trước, lại không làm một lát dừng lại. Vó ngựa đạp mà, bánh xe lân lân, một đoàn người ngựa ngắn ngủi dừng lại qua đi, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trong xe bắt đầu chầm rãi truyền ra cười lạnh, khởi điểm chỉ là trầm thấp hô hô, tiện đa biến thành cùng thiếu, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến binh nghiệp dần dần biến mất ở xương sớm bên trong, lúc này mới rốt cuộc hoàn toàn trừ khử tan đi. Màn đêm buông xuống, tiêu liệt hỏi bùi hưu an. Lý Nguyên Quý nói, bẩm vạn thuế. Bùi đại nhân hôm nay đã ly kinh, nô tỷ tự mình đưa đại nhân ra khỏi thành, thôi ngân thủy cũng theo qua đi, tất sẽ dụng tâm hầu hạ đại nhân cuộc sống hàng ngày, thỉnh vạn tuế yên tâm. Lý Nguyên Quý liếc mắt án, lại nhỏ giọng nói, lại bẩm vạn tuế. Hai ngày trước, bùi lại nhân quá bận rộn xa giao, đêm qua một mình đi từ thân chùa, đi trước căn bản đường, tưởng là bái tế tổ tông, ra tới sau, liền đi luôn chuyển tàng kinh cắt, ở tàng kinh các qua một đêm, bình minh ra chùa. Theo sau về thành, tiêu liệt xuất thần một lát, hỏi, Lý Nguyên Quý, chấm hỏi ngươi, nếu chấm cùng chấm cái kia chất nhì không thể từng dùng, Hiệu An sẽ chạm chấm, hoặc là chạm hắn học sinh. Lý Nguyên Quý không người nói, vạn Tuế như thế nào có này nghi ngờ. Bùi lại nhân đối vạn Tuế chung, còn dùng trải qua nô tỉ này há mồm nói ra. Tiêu liệt trầm mặc một lát, lại hỏi, chấm hỏi lại ngươi, chấm lúc này như thế hành sự, hắn ngày sau đã biết có thể hay không cùng chấm ly tâm. Lý Nguyên Quý Trần chờ hạ, nói, vạn tuế nhiều lo lắng. Vạn tuế có long đức, bay vút lên mà cư thiên vị, cần chính ai dân, người trong thiên hạ đều cùng ca tụng, quân thần tương cùng, như cá gặp nước, bùi lại nhân lại nhất minh biện đạo lý người, như thế nào cùng vạn tuế ly tâm. Tiêu liệt chậm rãi phun ra một hơi, nói chỉ mong như người lời nói. Chỉ là việc này, tạm thời vẫn là không thể kêu hắn biết đến, cần bảo thủ tin tức. Lý Nguyên quý hẳn là, thấy liên tiếp nhiều ngày, hoàng đế trên mặt rốt cuộc khó được lộ ra một tia thả lỏng thần sắc, chính mình cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. chương 81 đệ 81 trương Mỗi năm 8 tháng, là tuyển châu một năm rưỡi nhất nóng bức một đoạn nhật tử, cũng là mẫu dịch mùa thịnh vượng. Năm rồi lúc này tiết, các cảng đình mãn gần đây hợp nhau lớn nhỏ con thuyền, trên bờ chen đẩy tiến đến thải hóa các nơi hóa thường, mỗi ngày nhưng thấy rộn ràng nôn nháo, dòng người chen chúc sô đẩy. Nhưng năm nay, chưa càng trở nên lạnh léo, ban ngày ban mặt, càng cũng chỉ dư lại mấy chỉ đầu bạc hải điểu, nhảy lên ở không thuyền đầu thuyền kiếm ăn. Trong thành hơn phân nửa cư dân, ngày thường đều là dựa vào hải mà sống, hiện giờ một chút mất đi sinh hoạt nơi phát ra, không khỏi lo âu, khởi điểm còn ngày ngày kết bạn đi thị thuyền tư hỏi thăm tin tức, tới rồi hiện giờ, thị thuyền tư cũng đại môn nhắm chặt, cửa một Trương bế nha bố cáo, không thấy được nửa bóng người. Cũng không biết này cấm biển muốn tới năm nào tháng nào mới có thể kết thúc, một ít nghèo khổ người, không thể nơi hà, chỉ có thể tìm mọi cách khác như sinh lộ, dư lại những. Cái đó thượng nhưng độ nhật nhân ra, cũng là mặt ủ mày hê, thở ngắn than dài. Cái này nguyên bản tràn ngập sinh cơ cổ thành, trong một đêm, phản phất liền bị chịu rất sinh mệnh, toàn bộ tiểu thành tử khí chấm chầm. Đại thế như thế, chân gia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, lần trước biến cố. Tuy không đến mức lệnh chân ra thương gần động cốt, nhưng tổn thất không nhẹ, hơn nữa hiện giờ, phiến thuyền không thể ra biển, không có việc gì để làm, không thể nơi hà, cấp những cái đó phụ thuộc vào nhà mình sống qua thủy thủ làm giúp phát 3 tháng, cứu tế lương tiền sau, dần dần phân phát nhân viên, đóng cửa bến tàu, chỉ chờ cô nhi quả phụ tiếp tục độ nhận, chân Diệu Đình Tắc cùng Trương Đại ở bến tàu, sấn. Hiện giờ không có việc gì, làm kiểm tu con thuyền, kiến kho hàng sự. Ngày này sau giờ ngọ toàn bộ chân ra im áng, Gia Phủ từ tổ mẫu bên kia trở lại chính mình trong phòng, vô tâm ngủ trưa, ngồi trên phía trước cửa sổ, chống cầm nhìn ngoài cửa sổ một buổi chuối tây, dần dần xuất thần là lúc, Lưu Ma Ma tới báo, nói Ngọc Châu từ Kinh Thành tới, lúc này đang ở phòng khách bái kiến Mạnh Thị, Mạnh Thị chạy nhanh tống cổ nàng tới gọi Gia Phủ qua đi. Gia Phủ kinh hỉ không thôi, vội vàng đứng dậy qua đi, tới rồi phòng khách. Thấy mâu thân chính lôi kéo Ngọc Châu tay, hai người nói nói cười cười, Ngọc Châu người nhìn hao gầy chút, tinh thần lại rất là không tồi, thấy Gia Phủ lại đây, thập phần vui mừng, lập tức đi lên liền phải bài kiến, như cũng là hành từ trước lễ tiết, bị Gia Phủ ngăn lại, hiện giờ ngươi cùng chúng ta giống nhau, mau không cần như vậy. Nói kéo ngồi xuống, tự chút trên đường hành trình nói, Gia Phủ liền hỏi bùi hữu an tình hình gần đây. Hắn rời đi đã mấy tháng, chỉ tháng trước, Thu được một phong đi qua quan dịch chuyển đến báo bình an tin, nói chính mình đã để kinh, khết thể mạnh khỏe, kêu nàng không cần nhớ, an tâm tạm thời lưu tại tuyển châu, kế tiếp liền không có tin tức. Gia Phủ có nghĩ thầm chính mình nhích người trở về, nhưng nghĩ đến trước khi đi hắn dao đái, luôn luôn nghe lời nàng liền lại chần trở. Cứ như vậy lo được lo mất, gần nhất trong lòng rất có sống một ngày bằng một năm cảm giác, hôm nay trợt thấy Ngọc Châu tới, kinh hỉ rất nhiều. Ấn cũng đoán được nàng đã đến ứng hòa bùi hưu an có quan hệ, nói vài câu, nhịn không được liền hỏi, quả nhiên, Ngọc Châu nói hắn bị hoàng đế đoạt tình phục dùng, lại đi Tây Nam làm lưu dân quy phục và chịu giáo hóa một chuyện, trước khi đi an bài nàng tới Tuyên Châu, lúc này mới có nàng chuyến này. Mạnh thị liền hỏi muốn đi bao lâu, nghe được ít nhất 1-2 năm, nhịn không được ai một tiếng, nhìn mắt nữ nhi, vội lại cười nói, cũng hảo, có thể thấy được vạn tuế đối hắn coi trọng Liền tính một năm, cũng là mau hiện giờ 8 tháng, với năm không mấy tháng, chờ ra năm, nói vậy hắn cũng liền trở về. Gia Phù trong lòng mất mát, trên mặt lại cười, bồi Ngọc Châu lại ngồi một lát, biết nàng trên đường vất vả, theo sau cùng mạnh thị một đạo lãnh hạ nhân ở chính mình trụ sân khác thu thập ra một gian rộng thoáng đại phòng, một phen an trí, mang nàng đi Bái kiến hồ thị. Hướng vãn, chân diệu đình từ bến tàu về nhà, nghe Ngọc Châu đã đến mừng rỡ như điên không để cặp tới. Từ đây Ngọc Châu liền lấy mạnh thị chất nữ thân phận chủ hạ, chân gia hạ nhân thấy nàng đến từ kinh thành, cử chỉ, khí độ, đó là bản địa có chút nhà giàu ra đứng đắn tiểu thư cũng khó có thể với tới, hơn nơi chủ mẫu cùng tiểu nương tử cùng nàng lại thân thiết, sao dám nhẹ xem với nàng, đều lấy tiểu thư đối đãi. Màn đêm buông xuống cơm tất, ra phủ đi Ngọc Châu trong phòng, cho nàng đưa đi băng phái quá giải nhiệt trái cây. Ngọc Châu đang cùng cái tiểu nha đầu trả lại trí tiểu đồ vật thấy gia phụ tự mình đưa trái cây tới, vội vàng tới đón, ra phụ nói, ta đến xem ngươi. Ngươi trong phòng nếu là còn thiếu cái gì, cùng ta nói một tiếng chính là, ngàn vạn không cần tạm chấp nhận. Ngọc Châu cảm động không thôi, ta hôm nay tới, từ lao thái thái bắt đầu, đến phía dưới nhà các ngươi người, đối ta không một cái không tốt, nơi nào tới tạm chấp nhận, nhưng thật ra ta, không công mà hưởng lộc trong lòng thật sự băn khoăn. Gia Phủ cười nói, chúng ta từ trước liền hảo, người hà hả tất cùng ta thấy ngoại. Hùng chi chính ngươi cũng là có bản thân, lại không phải tới nhà của chúng ta muôn chúng ta dưỡng, chỉ là ngươi nhớ ngày cũ tình cảm, nghe theo đại gia an bài, tới trợ lực ta nương thôi. Nhà ta gia nghiệp tuy không lớn, nhưng sự tình cũng không tính thiếu, hiện giờ tổ mẫu không thể quản lý, một chút toàn áp đến ta nương trên vai, có ngươi lại đây giúp đỡ. Ta nương không biết cao hứng cỡ nào đâu. Ngọc Châu tuy là bùi hưu an an bài đưa tới, nhưng mới đến, trong lòng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, bị gia phủ này một phen lời nói, nói trong lòng lại dần dần thông thấu, thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải đem hết toàn lực, phương không phụ chân ra như thế hậu đãi. Nói, đại mại mại yên tâm, ta đã ra mặt dày tới, sau này liền chắc chắn tận lực, mong có thể giúp đỡ chút vội. Gia phủ gật đầu. Rốt cuộc đem đề tài dẫn tới chính mình muốn hỏi sự thượng, Ngọc Châu tỉ tỉ, đại gia ngày ấy đi từ ân trong chùa tìm ngươi thời điểm, đều là nói như thế nào? Ngươi có thể đem lúc ấy trải qua cùng lời hắn nói, toàn cho ta giảng một lần sau. Ngọc Châu gật đầu, liền đem lúc ấy bùi hưu an nói toàn bộ thuật lại một lần, cuối cùng nói, đại gia dặn dò xong, đi căn bản đường đã lệ tổ tông liên vị, đêm đó liền ở tảng kinh cắt qua một đêm, ngày hôm sau sớm, ta qua đi khi người khác liền đi rồi, tăng nhân nói trời còn chưa sáng, liền xuống núi. Gia Phù lại hỏi vài câu, hỏi lại không ra cái gì, lại ngồi một lát, yêu Ngọc Châu sớm chút nghỉ ngơi, chính mình cũng trở về phòng. Là đêm, chàn trọc khó miên. Bùi hưu an bị hoàng đế đoạt tình, phải đi Tây Nam làm từ trước chưa xong lưu dân quy phục và chịu giáo hóa việc. Trước khi đi, an bài Ngọc Châu đi vào tuyển châu, đã là giúp đỡ chính mình. Cũng coi như cấp nguyên bản quyết trí thể muốn thay Lào Phu nhân túc trực bên linh cứu Ngọc Châu An bài còn đường tử, phi thường thuận lý thành trương một sự kiện. Nhưng không biết vì cái gì, liên tưởng khởi rời đi trước đêm đó, hán đôi chính mình dị thường ôn nhu cùng lưu luyến, ra phủ tâm, tổng định không xuống dưới, liền tựa phản phất muốn phát sinh sự tình gì dường như. Bùi Lào Phu nhân đi phía trước, đem về Hoàng đế cùng bùi Hữu An chi gian cái kêu bí mật triển cho nàng. gia Phù Minh Bạch Ở Lão Phu Nhân xem ra, này có lẽ là bùi hưu an đời này một cái đại khảm, nàng sợ chính mình tồn tử gặp qua không đi cái này khảm, nàng hy vọng một ngày kia, đương bùi hưu an gặp phải này đại khảm thời điểm, nàng có thể ở bên, cho hắn trợ lực. Nhưng gia phù thật sự có điểm sợ hãi, nàng sợ vạn nhất một ngày kia, sự tình thật sự tiến đến là lúc, chính mình hay không có thể có cũng đủ lực lượng có thể giống tổ mẫu chờ mong như vậy, đứng ở bùi hưu an bên người. Cho bùi hưu an lấy trợ lực. Nàng không cấm lại nghĩ tới cái kia buổi tối, hắn mang chính mình ra biển bước lên tiểu đảo, sở nộ cái kia tên là Úc thiếu niên. Màn đêm buông xuống kia thiếu niên đi rồi sau, bùi hưu an không lại hướng nàng giảng thuật càng nhiều, gia phủ cũng không hỏi. Nhưng kia thiếu niên gọi bùi hưu an vì thiếu phó, gia phủ lại nghe tới rồi. Trên đời này, cái dạng gì học sinh mới có tư cách có thể gọi chính mình lao sư vì thiếu phó. Gia phủ nghĩ đến cũ chiều nghe đồn, nghĩ đến bùi hưu an niên thiếu khi một ít chuyện xưa, này đó thời gian, ẩn ẩn mà, nàng rốt cuộc có chút minh bạch. Bùi hưu an đều có hắn tín điều cùng khí khái, gia phủ tái minh bạch bất quá. Nhưng từ suy nghĩ cẩn thận kia thiếu niên thân phận một khắc khởi nàng liền ở vì hắn bước mồ hôi. Hắn đi qua với ban ngày cùng đêm tối chi gian, nhìn như thành thạo, mấy năm nay, bước ra mỗi một bước, dưới chân lại đều như mùi đao hành tẩu. Gia phù lại nghĩ tới Trạm Vọng Kaka khi trở về ngẫu nhiên đề cập một sự kiện, nói trắng ra Thiên ở bến tàu, có người đồn đãi, đã nhiều ngày từng có người xa xa nhìn đến triệu đỉnh hơn 10 con chiến hạm xuống biển, lại số tiền lớn chiêu mộ quen thuộc đường biển lao ngư dân làm dẫn đường, nghe nói là muốn đi đánh dẹp qua Hà ổ. Kaka nói lên việc này, rất là hưng phấn. Sắc thận, thật nếu sớm ngày tiêu diệt xong Dạ Qua, này cũng ý nghĩa cấm hải lệnh có thể sớm ngày giải trừ. Tự nhiên là cái tin tức tốt. Nhưng ra phủ tâm tình lại thập phần thấp hỏng Nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Bùi hưu an, hắn vẫn là có việc giấu nàng. Hơn nữa, là kiện cực đại sự. Thôi ngân thủy tùy bùi hưu an đi hướng kinh tương. Trên đường tuy tẩu xe mệnh nhọc. Lại một chút không dám chậm chế. Một đường cần thêm hầu hạ. Ngày nay tới rồi Nam Dương. Ly chuyến này mục đích địa. Tân thiết an Hoa quận cũng không mấy ngày lộ trình. ngày đêm... Lên đường rốt cuộc tới rồi dịch xá, người vây mà đốn, dịch thừa thấy lộ dẫn, biết bùi hưu an lần thứ hai trở về chấp sự, ân cần phụng nên, cười nói, bùi lại nhân đức trọng ân Hoàng lần trước vội vàng rời đi, các ba tánh đến nay còn ở niệm tưởng, không nghĩ tới lần này lại về rồi, thật sự là kinh tương chi phúc. Bùi hưu an hỏi vài câu dân sinh, theo sau dàn xếp xuống dưới, khi đến đêm khuya, thôi ngân thủy mượn đưa trà gõ cửa đi vào, Thấy hắn như cũ ngồi trên bàn sau, ngưng thần tựa ở viết thư tử. Thôi ngân thủy không dám tới gần, chỉ ở bên cạnh cửa lập hầu hạ, dần dần mắt toan mục sáp, khuyên đủ, đại nhân, ban ngày lên đường vất vả, sáng mai lại muốn dậy sớm, cũng hảo nghỉ ngơi, ta ra tới trước, cha nuôi dặn dò, nói đại nhân lần này là cái khổ sai, muốn ta hảo sinh hầu hạ đại nhân, đại nhân nếu mệt muốn chết rồi thân thể, sợ cha nuôi đã biết, muốn trách cứ với ta. Bùi hưu an từ trước đến nay hạ bút ngàn luôn tối nay lại không biết sao, lại càng không biết hắn viết chính là cấp người nào thư tử, trung gian thế nhưng mấy lần đỉnh bút, nghe được thôi ngân thủy nói chuyện, ngẳng đầu, chậm rãi buông xuống trong tay bút, nói, cũng hảo. Ta ngủ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Thôi ngân thủy vội vì hắn triển khai phô đệm chăn, chờ bùi hưu an thượng giường, mới là hắn thổi ngọn đèn dầu, chính mình tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa. Một đêm không nói chuyện, tới rồi ngày kế, Thôi Vân Thủy sớm đứng dậy, bên ngoài chờ Bùi Hưu An đứng dậy, đợi hồi lâu, không thấy bên trong có động tĩnh, lớn mặt đẩy cửa mà vào, lại thấy trên giường bị khâm chỉnh tề, Bùi Hưu An cũng không ở trong phòng. Thôi Ngân Thủy vội gọi tới dịch thừa. Dịch thừa nói, bùi lại nhân canh bốn liền nhích người đi rồi, nói ngươi lên đường vất vả, tiêu ta không cần kinh động ngươi. Thôi Vân Thủy lắp bắp kinh hãi. Hắn này một chuyến Tây Nam hành trình, Trừ bỏ hầu hạ, cũng bị lý nguyên quý dặn dò quá, têu trên đường lưu ý chút bùi hưu an hướng đi, nếu phát giác có dị cần lập tức báo địa phương hợp sở. Một đường đi tới, cũng không nửa điểm dị thường, lại không có nghĩ đến, sáng nay hắn thế nhưng không từ mà biệt, dừng một chút chân, xoay người vội vàng phải đi, một cái đồng hành thị vệ đã ngăn lại hắn, cười nói, thôi công công, bùi lại nhân phân phó, nói này một đường ngươi vất vả, têu chúng tiểu nhân lưu ngươi tại đây. Hảo sinh nghỉ tạm mấy ngày, chờ nghỉ hảo, lại đi tìm hắn không mượn. Chương 82 đệ 82 chương Ở mênh mang đông nam hải vực phía trên, lớn nhỏ đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, này đó đảo nhỏ, hoặc chiều lạc mà ra, chiều chướng mà không, không có một ngọn cỏ, khéo lánh ít dâu chân người, hoặc nhưng tự cấp tự túc vì thế bị người tích vì gia viên, càng có kia địa thế kỳ tuyệt chỗ, trở thành các màu lùn cỏ đạo phỉ đặt chân nơi, trời cao biển rộng, Tiêu giao tự tại. Vô số đảo nhỏ bên trong, có một đảo, danh Kim Long, mà chỗ hải vực chỗ sâu trong, mênh mang không thể tìm kiếm, nguyên bản vừa bãi vô danh, chỉ vì mấy năm phía trước, nơi này tới một đám người, đang đảo Tích Hoang, tuy tên là Hải Tạc, lại nhân có khác với chân chính đạo phỉ hộ tông cử chỉ mà dần dần bị vùng duyên hải cư dân nhị khẩu tương truyền, Kim Long đảo cũng trở thành hải dân tâm trong mắt nghĩa đảo. Theo thời trẻ từng nhân báo tắp mà ngẫu nhiên lầm thượng quá đảo nhỏ lao ngư dân dàng. Trên đảo Thổ Địa Phi Nhiêu, bốn mùa trường xuân, như trên biển Hoa Viên, cảnh sát hợp lòng người. Nhưng là hôm nay, nay tòa trên biển Hoa Viên lại không còn nữa thiên đường cảnh đẹp, lửa đạn tiếng gầm rú chung, trên đảo ánh lửa tận trời, thụ chết thảo đoạn, thảm thiết chi trạng, giống như nhân gian luyện ngục Ba ngày phía trước, triều đình chiến hạm thần không biết quỷ không hay mà đến Kim Long đảo phụ cận hải vực. Đem đảo nhỏ tứ phía vây quanh, hồng y ghi đại pháo đồng thời hướng tới trên đảo phát một đêm pháo, ở hoàn toàn phá hủy trên đảo bên ngoài phòng ngự lúc sau, hạ phóng liền thuyền, huấn luyện cô tố thủy sư tên lính đăng đảo, vừa lên, phát động cuối cùng tiến công, kim diện long vương người ở thủ vững hai ngày lúc sau, kim long đảo hoàn toàn cáo hãm. Quan quân này dịch, đại hoạch toàn thắng, nhưng ở tra soát tù binh là lúc, lại không thấy kim diện long vương cùng kia được xưng là tiểu công tử thiếu niên phụ trách lần này công đảo hành động hải Soái mới vừa bị đề bạt vì mân việt hai tỉnh thủy sư đô đốc Lý Trung hỏi hàn tù binh, rốt cuộc biết được, nguyên lai lúc trước, Kim Diện Long Vương liền có bỏ đảo chi niệm, nửa tháng phía trước, ra một thuyền rời đảo ra biển, hướng đi không biết, đến nay chưa về. Lý Trung níu mày không thôi. Hoàng đế nhìn chúng hắn thủy chiến năng lực, đối hắn ủy lấy trọng trách, lần này, hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Xuất động thu hoạch lớn thủy sư hơn 10 điều đại hạm đánh tới nơi này, căn bản nhất mục đích vẫn là cái kia thân phận thần bí tiểu công tử. Hiện tại một phen lăn lộn, Kim Long Đảo là bắt lấy, nhưng nhất quan trọng nhân vật lại không còn nữa, tương đương vô công. Lý Trung trầm ngâm sau một lúc lâu, gọi tới Tâm Phúc, mệnh đem Kim Long Đảo trùng quanh quan thuyền hàng cột buồm, toàn bộ chiếc khai, không chuẩn lại chống đỡ phụ cận xuất nhập thủy đạo. Tâm Phúc khó hiểu, hỏi duyên cớ. Nếu ta sở liệu không sai, Kim Diện Long Vương hẳn là có điều cảnh giác, lúc này mới có bỏ đảo chi niệm, tính toán rời đi, 89 phần 10, lần này hẳn là đi tra xét tân chô đặt chân. Biển rộng minh mang, không có định hướng, ta lại có thể nại, cũng không có khả năng truy đến hắn. Chỉ hắn nghĩ đến nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta hạng, sẽ đến nhanh như vậy. Trên biển tin tức truyền lại không kịp lục phía trên liền, ta liều hắn giờ phút này còn không biết Kim Long Đảo bị chiếm đóng, tất sẽ trở về. Chúng ta liền tới cai ôm cây lợi thỏ, chỉ cần hắn thuyền trở về, đến lúc đó chính là bắt ba ba trong giỏ. Tâm phúc khâm phục không thôi, lập tức tiến đến tuyên bố hiệu lệnh. Lý Trung lại tuyển chọn khôn khéo thủ hạ, mặc vào đảo chúng siêm y giả thành Long Vương thủ hạ, giá liền thuyền, trở lại mấy ngày trước công đảo khi bị tồi vọng điểm thượng, làm bộ không có việc gì, kiên nhẫn chờ đợi Long Vương trở về, quả nhiên, 7-8 ngày sau, ngày này giữa trưa, được đến tin tức. Nói ở Long Vương đảo Tây Nam phương hướng số trong biển ngoại, phát hiện một cái thuyền lớn cột bùn ảnh, 89 10, hẳn là chính là Kim Diện Long Vương, cái kia thuyền lớn. Lý Trung mừng rỡ như điên, lập tức ra lệnh cho thủ hạ không cần vọng động, chờ thuyền lớn vào vòng vây lại động thủ, lại không ngờ lại chờ một lát, lại có tin tức chuyển đến, nói thuyền lớn dần dần tới gần lá lúc, phát hiện hiểu rõ vọng điểm thuyền, lấy tín hiệu cờ truyền lời, phía chính mình người ra bại lộ Hẳn là bị trên thuyền lớn người xuyên qua, thuyền lớn nhanh chóng quay đầu, đã rời đi. Lý Trung lập tức hạ lệnh, mệnh ẩn nút chiến hạm xuất động, toàn bộ mái trèo tay đúng chỗ, tốc độ cao nhất truy kích. Lý Trung lường trước cũng không sai, đồng thừa máu cùng tiêu lúc giờ phút này xác thật liền tại đây điều thuyền lớn phía trên. Lần này về đảo, đồng thừa máu buồn tính toán cùng đi theo chính mình nhiều năm bộ hạ làm công đạo, không muốn đi, tùy chính mình rời đảo khắc rời, phải đi. Phát tan vỡ tiền bạc, từ đây núi cao sông dài, tiếp sau huynh đệ, lại không có nghĩ đến, triều đình thủy sư tới thế nhưng nhanh như vậy, phát giác tình huống có gì, lập tức thay đổi đầu thuyền, tốc độ cao nhất đi trước, thuyền sau mặt biển pháo thanh không ngừng, như thế đi ra ngoài mời tới trong biển, một quả hỏa đạn từ sau đổi kịp, đánh. Chúng một cây chủ cột buồm, cột buồm từ giữa bẻ gãy, thuyền tốc giảm mạnh, dần dần mà, phía sau mặt biển, mời tới con chiến hạm. Lấy một chữ sắp hàng, thực mô đuổi theo đuổi mà thượng, Lý Trung một tiếng hiệu lệnh, phân tán mở ra, cuối cùng đem Long Vương thuyền lớn bao quanh vây quanh. Lý Trung lập với chủ thuyền đầu, mệnh mái chèo tay dần dần tới gần, cao giọng kêu gọi, Đồng Tướng Quân, Lý Mộ từ trước từng là người bộ hạ, đối tướng quân sùng kính có thêm, nguyên bản không nên như thế tương bức, chỉ là an Lộc của vua thì phải chung với vua, Lý Mộ cũng là không thể nời Hà thỉnh Đồng Tướng Quân chớ khó xử với ta. Vạn Tuế có lệnh Chỉ cần đồng tướng quân đem vị kia tiểu công tử giao ra đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng tướng quân nếu nguyện tiếp tục vì nước cống hiến, đi trở về, chính là nhất đảng hầu tước, đi theo ngươi nhưng cái đó huynh đệ, cũng cơm ngon rượu say, hơn xa đầu đau liếm huyết. Nếu vô tình, vạn thuế cũng tuyệt không khó xử tướng quân, ngươi đi chính là. hắn kêu xong rồi lời nói, thấy đối diện trên thuyền không có động tĩnh, sắc mặt dần dần ngưng trọng, lại hồ, ngươi nếu nghe không đi đi vào lý mô nói. Lý mộ vô pháp, chỉ có thể đắc tội. Người kim long đảo đã rơi vào lý mộ tay, người đó là mặc kệ những cái đó đi theo ngươi nhiều năm bộ hạ, chẳng lẽ cũng mặc kệ tiểu công tử chết sống sao. Vạn tuế cũng không khó xử hắn ý tứ, bất quá là tưởng tiếp hắn hồi kinh, sau này lại không cần lang bạn kỳ hồ mà thôi. Nếu ngươi khăng khăng phản kháng, châu chấu đa xe, chỉ cần lý mộ ra lệnh một tiếng, pháo tề phát, ngươi thuyền khoảnh khắc liền sẽ lật út. Đến lúc đó dù cho ngươi có Long Vương chi danh, cũng không giữ được tiểu công tử chạy ra sinh thiên, ngược lại hại tánh mạng của hắn. Long Vương trên thuyền, mọi người tĩnh khẽ không tiếng động, ánh mắt đồng thời nhìn phía Đồng Thừa Mạo. Hôm nay này cục, chính mình bất quá một cái thuyền, 200 người, đối phương lại là 10 tới điều hạng nặng võ trang chiến hạm, nhân số ít nhất mấy ngàn, đã không còn đường tối lui, nhưng cái này lịch trong chiến hắn tử, lại một chút không có khiếp đảm, trong lòng duy nhất sợ hãi Đó là ở được đùi hưu an cảnh kỳ lúc sau, chính mình vẫn như cũ vẫn là xem nhẹ triều đình động tác mau lẹ, không có kịp thời rút lui, đến nỗi với gây thành hôm nay họa, xích mục nói, chư vị huynh đệ, các ngươi tử, trước đều là vệ quốc công cũ bộ, sau thủy ta nhiều năm, là ta xin lỗi đại gia hỏa. Hoàng đế muốn không phải các ngươi mệnh. Các ngươi giữa, phàm là cô y muốn sẵn sàng góp sức triều đình, này liền lập tức qua đi, cái kêu lý chung sẽ không làm khó dễ các ngươi. Một người nói, vệ quốc công nếu ở, hôm nay lại sao lại vì mạng sống đầu qua bên kia? Sinh cùng sinh, chết cùng chết, ta chờ không sợ. Còn thưa mọi người, cũng chăm miệng một lời, sinh cùng sinh, chết cùng chết, ta chờ không sợ. Đồng thưa Mão Mục Hàm nhiệt lệ, gật đầu nói, là ta nhẹ nhìn các ngươi Như thế, ta chờ hôm nay liền che chở tiểu công tử anh Dũng một bác, sống hay chết, đoan xem thiên ý. Nói xong. Sai người chuẩn bị với đôi thuyền phóng liền thuyền, chuyển hướng tiêu lúc nói, tiểu công tử, quan quân đại pháo huy lực tuy đại, chính xác lại có điều khiếm khuyết, thả khoảng cách quá gần, huy lực ngược lại giảm đi, ngươi thay đổi siêm y đi ta trở lấy thuyền lớn niềm hộ, phá khai khẩu tử, chỉ cần lao ra vây quanh, thượng liền thuyền, lại liệt trận hộ ngươi, hải vực rộng lớn, liền có mạng sống chạy ra hy vọng. Mới vừa rồi đồng thừa máu cùng mọi người nói chuyện là lúc, tiêu lúc mặt hướng biển rộng. Trước sau không nói một lời, chậm daii xoay người, thần sắc ngưng trọng, không cần đó là may mắn ra vây quanh, mênh mang biển rộng, sau có truy binh, lại có thể bỏ chạy đi nơi nào Kim Long đảo đã nhân ta mà hủy ta nếu lại muốn các ngươi vì ta vô vị bỏ mạng đó là còn sống, cũng là cảm thấy thẹn hoàng đế muốn ta, ta đi chính là thấy đồng thừa mau muốn mở miệng hắn vây vây tay, người hướng ra ngoài đi đến tao ý đã quyết các ngươi không cần lại nói, tiểu Công Tử. Đồng Thừa mạo hai mắt đỏ bừng, chiều bên cạnh người xử cái ánh mắt, một người đi lên, hướng tới Tiêu Úc sau cổ một kích, Tiêu Úc liền té xịu ở bòng tàu phía trên. Đồng Thừa Mão lập tức sai người đem hắn nâng thượng liền thuyền, bố trí thuyền trận, dự bị ngạnh lao ra đi. Lý Trung Tiên lễ hậu bình, têu xong rồi lời nói, thấy đối diện vẫn là không có động tĩnh do dự là lúc, đồng hành đôn đốc khâm sai trương giảng đã kìm nén không được, lạnh lùng nói, lấy không được sống. Chết cũng không sao. Cùng bọn họ nói như vậy nhiều làm cái gì. Trước đêm thuyền oanh trầm, xem bọn họ còn có thể trốn hướng nơi nào. Quan đại một bậc gáp người chết, Lý Trung bất đắc dĩ, chỉ có thể linh mệnh, hạ lệnh hướng tới thuyền lớn nạ pháo. Kim Long thuyền lớn phía trên, mái trèo tay ai về chỗ nấy, tiêu đều, đều nhịp ký hiệu, tại bên người ẩm ẩm không ngừng rung động pháo trong tiếng, ra sức điều khiển thuyền lớn, hướng tới phía trước chắn nói một tàu chiến hạng phong đi. Kim diện Long Vương này con vương, Long cốt Kim Kiên, đầu thuyền lấy kiên thiết bao đánh, vương trách dị thường, thân tàu tuy đã trúng nhiều pháo, bắt đầu chậm rãi lậu thủy, nhưng ở mấy chục mái chèo tay điều khiển ở dưới, lại như cũ hướng phía trước cấp tốc phóng đi, đối diện quan hạm không có phòng bị, nhìn ra nó đây là muốn cùng chính mình đồng quy vu thận, cuống quýt quay đầu, muốn tránh đi, nhất thời lại nơi nào hoàn toàn trốn khai, chỉ nghe hoành một tiếng vang lớn, tới gần đầu thuyền một bên. Mép thuyền Đã bị kim long thuyền cấp đánh vỡ, nhân xung lượng thật lớn, thân tàu thế nhưng kịch liệt lay động, như muốn khuynh đảo, trên thuyền thủy sư quan binh, vội vàng tự cứu. Lý Trung xem ở trong mắt, chấn động, không nghĩ tới đồng thừa máu thân hãm như thế vây quanh, lại vẫn dụng mãnh như vậy. Này chiến quan hệ chính mình tiên đồ, vạn nhất nếu kêu người từ chính mình trong tay đào tàu, trở về lúc sau, nhất định vô pháp công đạo, thấy đồng thừa máu thân ảnh lập với kim long thuyền đầu thuyền, vương vàng chỉ huy. Vì phong lấm lẫm trong lòng biết nếu không trừ bỏ hắn, không chừng còn sẽ sinh ra cái gì phiền thoái, giờ phút này cũng bất chấp khác, gọi tới một loạt thần tiện thủ, mệnh nhắm chuẩn Long Vương, trước đem hắn bán đảo. Cung tiện thủ xếp hàng, mấy chục thiết cung kéo mãn múi tên nỏ, nhắm chuẩn phía trước người kia ảnh, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, cùng tiện tề phát. Liên vào lúc này, một cái binh vội vàng chạy tới bầm báo, nói phía sau đuổi theo một tàu chiến hạng. Lý Trung kinh ngạc. Vội vàng đi vào đồi thuyền, quả nhiên thấy một thuyền khổ mát bồm, mái chèo tay tề phát, chính hướng tới cái này phương hướng tốc độ cao nhất mà đến, thực Mao liền nhận ra tới, thật là lần này chưa từng xuất cảng một cái triều đỉnh chiến hạm, khởi điểm tưởng viện binh, lại rắc không, giống, lại càng không biết người nào sở lệnh, nhìn đến chiến hạm đầu thuyền lập một người, nương mắt nhìn ra xa, đại hơi gần chút, liền nhận ra tới, người nọ thình lình lại là Bùi Hưu ăn. Vội ra lệnh cho thủ hạ trên phòng, Trước vây quanh Kim Long thuyền, tạm thời ngừng bán, chính mình hướng về phía tới thuyền cao rộng hô, Bùi lại Nhân. Người sao cũng tới đây? Hay là Vạn Tuế lại có ý chỉ? Hạm thực mau tới rồi phụ cận, hai thuyền tới gần tiếp bác, Bùi Hưu An một mình bước lên chủ hạm, quần áo bị gió biển thổi bay phất phới, bước nhanh mà đến. Lý Trung cùng nghe tiếng mà đến án sát trương giản vội vàng hướng hắn chào hỏi. Bùi Hưu An đi vào đầu thuyền, nhìn trước mắt phương cái kia Kim Long thuyền, Quay đầu, đô đốc, bản quan cũng không vạn tuế ý chỉ, hôm nay tới đây, bất quá là tưởng hướng đô đốc muốn một cái nhân tình. Lý Trung khó hiểu nói, bùi đại nhân lời này ý gì? Muốn người nào tình? Bản quan tưởng tình đô đốc thả kim long thuyền. Hán ngự khí bình tĩnh. Lý Trung lắp bắp kinh hãi, một bên trương giảng cũng là trận mắt há hốc mồm. Phản ứng lại đây, bùi đại nhân, ngươi nếu có vạn tuế thánh chỉ, hạ quan tự nhiên không nói chuyện, lập tức phóng thuyền. Nhưng nếu không có thánh chỉ, nay thật sự kêu hạ quan khó xử, phải biết trên thuyền chính là khâm phạm của triều đình. Liền như vậy thả chạy nói, hạ quan không đảm đương nổi cái này chịu tội. Bùi hưu an nói, ta biết việc này kêu nhị vị đại nhân khó xử. Trở về lúc sau, ta sẽ tự diện thánh thỉnh tội, hết thể chịu tội, từ ta bùi hưu an tới gánh, tuyệt không liên lụy nhị vị đại nhân. Lý Trung mặt lộ vẻ vẻ khó xử, trương giản sắc mặt lại dần dần khó coi. Ngựa khí cũng trở nên nông cứng, bùi đại nhân, hạ quan biết vạn Tuế đối với ngươi từ trước đến nay coi trọng, nhưng hạ quan chỉ biết phụng mệnh hành sự. Hạ quan phụng mệnh, là vạn Tuế mệnh. Việc này can hệ trọng đại, thỉnh bùi đại nhân chớ nhúng tay việc này. Bùi hưu an khoanh tay mà đứng, lù lù bất động. Trương giản chiều hai bên chính mình thân tín xử cái ánh mắt, mấy cái đeo đao người hầu cận liền lặng lẽ tới gần, vẫn còn chưa kịp rút đao, khen một tiếng, một người bên hông một nhẹ. Đao đã không thấy, ngẳng đầu, thấy đao tới rồi bùi hưu an trên tay, lưới đao hiện lên, kia trương giản còn không có phản ứng lại đây, liền rắc cổ chật lạnh, đao thế nhưng giá tới rồi chính mình cổ phía trên. Trương đại nhân, ngươi chấp hành thượng mệnh, bùi mẫu nguyên bản không nên khó xử với ngươi, nhưng hôm nay lại bất đắc dĩ vì này, sợ là phải đắc tội định rồi. Trương giản thẳng cổ nói, bùi hưu an, ta nãi triều đình đường đường tam phẩm quan to, ngươi dám động ta. Bùi Hưu an cười, "Trương đại nhân, Thiên Hi triều khi, ngươi ở Phúc Ninh một cái huyện hạ, làm cái nho nhỏ đầy quan, sau luận túi mà thượng, đến Thuận An triều, ngươi làm được tứ phẩm Phúc Gán chi phủ, thân là đầy đất quan phụ mẫu, bổn đường tập gian bảo, bành ngục tụng, ngươi lại tàn nhẫn góc, vì quan tích, ở địa phương những năm đó, trong tay của ngươi không biết phán hạ nhiều ít oan giả sai án, nói ngươi một tiếng ác quan, hẳn là không quá." Hắn trên mặt tươi cười bỗng nhiên biến mất, ánh mắt chuyển vì âm trầm, thủ đoạn căng thẳng, chương giản cổ lập tức bị cắt ra một lỗ hồng, huyết hạt trâu vẩy ra mà xuống, ta đã dám tới đây muốn các ngươi phóng thuyền, lại nhiều sát một cái kẻ hèn tam phẩm quan viên, lại có gì không dám. Chương giản sắc mặt đại biến, nhịn xuống cổ đau đớn, lại không dám động Bùi hưu an nhìn về phía Lý Trung, nhàn nhạt nói, Lý Đại Nhân, phóng thuyền đi. Lý Trung hồi qua thần nhi, cắn răng, rốt cuộc hạ lệnh giải vây Kêu mời tới điều chiến hạm tuân lệnh, chậm dại hướng hai bên tối lui. Bùi hưu an chuyển hướng đối diện, cao giọng nói, đồng tướng quân, không cần vì ta lo lắng, ta đều có đường lui. Người mang theo người của người, đi càng xa càng tốt, đời này kiếp này, lại không cần trở về. Thanh âm bạn gào thét gió biển, truyền tống mà ra. Kim Long trên thuyền, đồng thừa mảo nhiệt lệ tuôn chảy lãnh phía sau người chạy vội tới đầu thuyền, hướng tới bùi hưu an quỳ xuống đất dập đầu. Hô một tiếng trưởng công tử, ngay sau đó đứng dậy, thét ra lệnh khải thuyền hướng phía trước. Vết thương trồng chất thuyền lớn, hướng tới phía trước mà đi, rốt cuộc dần dần biến mất ở biển rộng cuối Bùi hưu an tiếp tục chế trụ trương giảng, lấy mùi đao trọn điều ghế gấp lại đây, ngồi xuống, sửa sửa chính mình bị gió biển thổi quay mà thượng một đoạn quần áo, nâng lên mặt, nhìn về phía một bên vọng trận mắt há hốc mồm Lý Trung, cười cười, về đi, Lý Đại Nhân. mấy ngày sau, Hạm đội về cảng, thủy sư đổ bộ, Lý Trung thật cẩn thận, một đường tương thủy, dự bị một đạo phản kinh phục mệnh. Đó là một cái hoàng hôn, tà dương như máu. Đoàn người trải qua tuyển châu thành trấn nam môn ngoại, Lý Trung trần chờ hạng, mệnh đội ngũ tạm rừng, chính mình xuống ngựa, đi vào đùi hưu an trước mặt, thấp giọng nói, đùi lại nhân, hạ quan tin ngươi là người. Ngươi nếu cần vào thành cùng phu nhân nói chuyện, cứ việc đi, hạ quan ở chỗ này chờ ngươi đó là. Bùi hưu an cưới trên lưng ngựa, quay đầu, ngắm nhìn cửa nam phương hướng, thân ảnh động lại hồi lâu, hồi qua đầu, phóng ngựa xẹt qua cửa thành, hướng tới phía trước đi thông kinh thành đường núi tiếp tục mà đi. chương 83 đệ 83 trường, cái kia hoàng hôn, kia con đường qua người tà dương thân ảnh, như một trận gió, vô thanh vô tức mà xẹt qua, không có lưu lại nửa điểm dấu vết, thẳng đến 3 ngày lúc sau, dương vân đi vào chân ra, cầu kiến ra phủ. Bài kiến qua đi, hai tay dâng lên một phong thư tử, cung kính nói, phu nhân, đây là đại nhân từ trước mệnh ta chuyển giao chi tin. Gia phù yên lặng nhìn Dương Vân, này đó thời gian tới nay, vẫn luôn quanh quẩn ở nàng đáy lòng cái loại này không thể nói thuật bất an, với giờ khắc này, đột nhiên che trời lấp đất mà chiều nàng vào tới, đem nàng nuốt hết. Nàng nhìn chầm chầm kia phong thắc trong lòng bàn tay tin, thật lâu sau, hỏi, đại nhân hắn, là đã xảy ra chuyện. Phải không? Dương Vân chậm rãi quỳ xuống, túi đầu, đem tin dơ lên cao quá đỉnh. Nên tới, Trung Quy vẫn là tới, giống như số mệnh, vô pháp lùi bước, dù cho nàng vạn phần không muốn xem này phong thư. Gia Phủ đóng nhắm mắt, định trụ tâm thần, rốt cuộc mở to mắt, rôi tay, đem lá thư kia lấy lại đây. Gia Phủ thu được tin nửa tháng lúc sau, ngày này, đùi Hưu An, Lý Trung đoàn người, rốt cuộc đến Kinh Thành, ngừng ở cửa nam ở ngoài. Lúc này đã là đêm khuya, cửa thành sớm đã đóng cửa, mở ra lúc sau, đối diện thành lâu ám dạ bên trong, đứng một bóng hình. Lý Nguyên Quý thần sắc đoan trang, nhìn chầm chầm cửa thành ở ngoài bùi hưu an. Bùi hưu an xoay người xuống ngựa, giày bước qua dưới chân nền đá xanh mặt, trải qua kia nói mấy trượng thâm hậu cửa thành cổng to vò, hướng tới Lý Nguyên Quý đi qua, ngừng ở hắn trước mặt. Lý công công, làm phiền ngươi. Hắn bỏ đi trên đầu con mũ, nói... Tuy nhà ta đến đây đi, bùi lại nhân. Lý Nguyên Quý thanh âm lãnh đạm, nói xong, xoay người thượng ngừng ở một bên đỉnh đầu ngồi kiệu, tiểu thái giám nâng lên, một hàng thân ảnh, thực mau liền biến mất ở bao phủ trụ hoàng thành bóng đêm bên trong. Cửa cung chầm trọng, thông thả mở ra. Bùi hưu an đi vào, xuyên qua nuốt hết ở đèn nhánh bóng đêm hạ trọng viên cung điện, cuối cùng bị đưa tới thiên tử kia gian thư phòng phía trước, ngừng ở hàng ngoại. Lý Nguyên Quý vẫn chưa phát ra tiếng. Tới rồi nơi này, liền lánh hầu đứng ở ngoại cung nhân rời đi, bốn phía tùy theo lâm vào một mảnh tinh mịch, gió đêm cũng không biết nơi nào góc thổi nhập, lược động nơi xa một đạo cung màn. Bùi Hưu An phất khởi góc áo, với ngạch cửa ngoại đoan chính quỳ xuống, đối với môn phương hướng khấu thi lễ, cái trán chạm đất, tội thần Bùi Hưu An, khấu kiến hoàng thượng. Môn hợp tre, bên trong cánh cửa ngọn đèn dầu, thâm trầm như đêm, thật lâu sau không có nửa điểm tiếng vang, Bùi Hưu An liền vẫn luôn như thế quỳ vẫn không nhúc đích. Thật lâu sau, bên trong cánh cửa rốt cuộc truyền ra một đạo phản phất giống như đâm đâm bụng hầu chỗ sâu trong thanh âm, tiến. Bùi Hữu an đứng dậy, đẩy cửa mà vào. Phương thất cuối trường án lúc sau, ngồi một người, ánh nến chiếu giỏi, thân ảnh như chung. Bùi hưu an hành đến án trước, lại lần nữa quỳ xuống, như cũ dập đầu không dậy nổi. Tiêu liệt hai mắt rơi xuống đỉnh đầu hắn, ngữ khí nặng nghề. Quên thân phi hiếu, bỏ quân phi Trung Ngươi tự xưng tội thần, ngươi cũng biết tội gì. Chấm năm đó đem ngươi mang về võ định, những năm gần đây, tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, đem ngươi coi là con cháu, đối với ngươi cho kỳ vọng cao, ngươi lại bối chấm quan hệ cá nhân, không chỉ như thế, hiện giờ còn làm ra như thế việc. Ngươi đâu ra tự tin, hôm nay lại vẫn dám đến thấy chấm. Ngươi sao không bỏ chấm với không màng, tùy những người đó cũng một đạo đi rồi. Liên tiếp 3 tiếng ép hỏi, cuối cùng một tiếng. Dường như còn mang theo điểm chào ý. Sự không chối từ khó, tội không trốn hình, thần chi tiếc cũng. Bùi hưu an đáp, ngữ khí như nhau bình thường, không thấy chút nào dao động. Không khí chậm rãi ngưng ở. Tiêu liệt khỏe miệng cử động một chút, tựa nhàn nhạt mà trầm biếm. Nhưng thực mau, liền thành rốt cuộc giấu không được đẩy ngập tức giận cười lạnh. Hắn nhìn chầm chầm quỷ gối chính mình trước mặt bùi hưu an. Ha hả cười lạnh ra tiếng, khỏe mắt cơ bắp khống chế không được mà nhảy lên. Đột nhiên đứng dậy, phất tay háo đem án trước chi vật một phen quét ở trên mặt đất, dối tinh rối mù trong tiếng, trời yên biển lặng mặc, vân long hình chữ nhật nghiên, chu sa ấn giám, tính cà phê một nửa một chồng tấu trương, toàn bộ rơi rụng trên mặt đất, trước mắt hôn đột. Hảo cái thần chi tiếc cũ. Ngươi còn biết ngươi là châm thần tử. Ở ngươi trong lòng, phụ chỉ sợ là khác cái quân chủ đi. Tiêu liệt quét rơi xuống đầy đất đồ vật, đôi tay miết quyền, hơi hơi phát run. Ngay sau đó phịch một tiếng, tả hưu thật mạnh hấn với bằng duyên, thân thể đột nhiên trước huynh nhìn xuống bùi hưu an, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt hơi hơi vọt mẹo, thanh gần như gầm nhẹ, tựa như một đầu bị trọc giận mánh hổ. Bên cạnh giá cắm nến một sợi anh nến, tuy hắn quần áo lược ra ám phong, lung lay nhóng lên. Bùi hưu an thẳng đứng lên. Tội thần trong lòng, duy vạn tuế một quân, này lời từ đáy lòng. Bùi hưu an chậm dại nói, nâng lên đôi mắt. Nhìn phía túi người nhìn gần chính mình tiêu liệt. Tiêu Liệt ngực hơi hơi phập phồng, tiếng thở dốc dần dần bình phục, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau một lát. "Vậy ngươi vì sao còn muốn ngẫu nghịch với chấm? Bùi Hữu An trầm mặc. Chấm muốn ngươi giảng." Hắn thanh âm kéo trường, mang theo điểm hơi hơi run rẩy. Bùi Hữu An như cũ trầm mặc. Tiêu Liệt chậm rãi đứng thẳng người. Thích Văn Vương tang xương khô, công lưu đôn hành vĩ, thế nhân xương nhân." Lại cái gọi là quân tử cầu danh, tiểu nhân tuân lợi. Người tự nhiên không phải vì xu lợi, như thế phạm quân, chẳng lẽ là tưởng noi theo cổ hiền, lấy bác cầu nhân nghĩa chi danh. Thanh danh với tội thần, như bùi bằm nhẹ vũ. Tội thần sở dĩ như thế, đều không phải là tận nhiên xuất phát từ sư sinh chi tình, cũng không vì đền đáp thiên hy tiên đế. Vô nó, vì ta chi tâm. Hắn không lo chết. Bùi Hữu an rốt cuộc mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Tiêu liệt xứng sốt ngay sau đó cười lạnh, ngươi vì ngươi tâm, ngươi có từng vì chấm tâm suy xét. Ngươi từng nói thiếu đế hiện giờ chỉ là một cái bình phàm thiếu niên. Quả thật, hiện giờ hắn sắc thật như thế. Chỉ là ai có thể đảm bảo, ngày sau hắn liền sẽ không thay đổi tâm ý. Vì thiên hạ cái này vị trí, huynh đệ có thể tương sát chấm thân nhi cũng muốn lấy chấm thánh mạng, ngươi lại lấy cái gì đảm bảo, thiếu đế ngày sau sẽ không tái nhậm chức tranh cái nữa quá hạ. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa toàn nhiên. Hắn ngừng lại một chút. Lời nói đã nói đến này nông nỗi, chấm hỏi lại ngươi, nếu chấm hiện giờ buông tha kia thiếu niên, ngày sau lại thực sự có như vậy một ngày, thiếu niên này nổi lên đoạt vị chi tâm, đến lúc đó ngươi lại đem như thế nào tự xử. Vạn tuế, mặc dù thực sự có như vậy một ngày, tội thần cũng không sẽ phụ hắn cùng vạn tuế tranh chấp. Tội thần hay còn nhớ năm đó bệ hạ đăng cơ là lúc. Văn võ tiến hiến vạn dân nguyện thư, thượng có một lời, đại đạo hành trình, thiên hạ vì công. Tội thần thâm chấp nhận. Thiên hạ phi một người chi thiên hạ, tự nhiên cũng phi kia thiếu niên chi thiên hạ. Vạn tuế thuận theo thiên thời, đang cơ vì đế, cần chính ai dân, là vì minh quân. Thiên hạ vạn dân, đã đến an cư lạc nghiệp, tội thần sao lại dám vì bản thân chi tư, công nhiên cùng vạn dân là địch. Tiêu liệt nhìn chầm chầm hắn bình tĩnh khuôn mặt, thật lâu sau. Đái mắt táo giận chậm rãi rút đi, chỉ là trên mặt như cũ giống như cháo một tầng nghiêm sương, ngươi biết đạo lý này liền hảo. Lúc này chấm không trách ngươi. Ngươi cứu hắn một hồi, cũng coi như là toàn ngươi cùng hắn sư sinh chi tình, không tính xin lỗi hắn. Hắn hiện giờ hướng đi, ngươi mặc dù thật sự không biết, cũng tất có liên lạc biện pháp. Ngươi bảo cho chấm, tắt ngươi ta quân thần, từ trước như thế nào, sau này vẫn là như thế nào. Bùi Hưu An phảng phất giống như không nghe thấy. Không khí lại lần nữa ngưng trụ, tiêu liệt gắt gao mà nhìn chằm chằm bùi hưu an, mới vừa rồi tiêu hạ tức giận, dần dần lại bỏ lên trên đáy mắt. Hưu an, ngươi luôn mồm, trong lòng chỉ chấm một quân, tới rồi giờ phút này, ngươi lại còn ở khinh chấm. Ngươi rõ ràng tồn nhị tâm, lắc lư không chừng. Chấm lần nữa thoái nhượng, ngươi lại một chút không thấy an an. Chấm biết ngươi, ngươi không sợ chết, lần này ôm định hẳn phải chết chi tâm, chỉ là lấy ngươi phạm phải chi tội. Tội tru chính tộc cũng không quá. Chấm liền kỳ, chẳng lẽ ngươi liền chút nào không sợ chân gia nhân ngươi gặp liên lụy. Tội thần đi theo vạn tuế nhiều năm, biết thánh nhân minh quân, tất không đến mức giận chó đánh mèo vô tội. Tội thần tin vạn Tuế Tiêu liệt mày hơi trọ, lạnh lùng thốt, ngươi tựa pha giỏi về quan sát nhân tâm, chỉ là lúc này, chấm nói cho ngươi, ngươi sợ là tội phạm quan trọng sai rồi. Ngươi xem trọng chấm. Bùi hưu an không nói, tiêu liệt cũng không nói chuyện nữa. Chỉ nhìn chầm chầm hắn, đáy mắt tám quang lập lòe, sau một lúc lâu, chậm dãi phun ra một hơi, góp chân dâm quá mới vừa rồi bị hắn quét hạ xuống mà lăn tới một chi ngọc quản bút lông nhỏ bút, đi dạo tới rồi bùi hưu an trước người, dừng lại. Hưu an, ngươi nghe, ngươi cùng người khác bất đồng. Châm tuyệt không thà cho ngươi nhị tâm. Lại cho ngươi ba ngày suy xét. Ba ngày qua đi, ngươi nếu còn không chịu một lòng nguyện trung thành với chấm, chấm bất động ngươi. Chấm trước kêu ngươi biết chân ra nhân ngươi liên lụy họa Ngươi hảo sinh nghĩ kỹ Nghĩ kĩ, kĩ chấm tái kiến ngươi. Bùi hưu an hướng phía trước phương không ngự tòa dập đầu, ngay sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Cái này đêm khuya, Nam Thành ngoài cửa người nọ trở về, cũng không có khiến cho trong kinh bất luận kẻ nào chú ý. Các triều thần đều cho rằng người nọ giờ phút này còn ở Tây Nam. Hắn giống như là một giọt giọt nước, rơi vào hồ hải, trừ khử vô ngân. 3 ngày sau cái này buổi tối, Lý Nguyên Quý đi vào Tây Huyền bí giam, mở cửa khóa, đi vào, thấy góc tường ánh đèn dầu như hạt đậu, nằm xoay trên trên giấy bút mực, chút nào chưa động, thượng không thấy một cái chữ to. Bùi Hưu An nhắm mắt, khoanh chân ngồi trên trên mặt đất, trên người quần áo sạch sẽ, không thấy nửa điểm nếp gấp, trừ bỏ khuôn mặt hơi mang tiểu sắc, thoạt nhìn cùng bình thường cũng giống như nhau. Nghe được Lý Nguyên Quý tiếng bước chân, hắn rãi mở to mắt, hai mắt thanh minh như trước. Hắn chiều Lý Nguyên Quý gật gật đầu. Lý Nguyên Quý nhìn hắn, tâm tình có chút phức tạp, thâm giọng nói, đùi đại nhân, vạn Tuế nhiều năm trước tới nay đối với ngươi tin dựa nể trọng, ngươi cũng đương tự biết. người khác liền cũng thế, lúc này kêu hắn biết người đối hắn cũng coi nhị tâm, như thế nào có thể nhẫn. Đã nhiều ngày, vạn thuế cũng là trắng đêm khó miên, chưa từng chậm mắt. Ngươi phạm phải như thế tội lớn, vạn Tuế đều nguyện ý khoan thứ ngươi, ngươi cần gì phải cùng hắn đối nghịch rốt cuộc. Nói ra, biểu cái trung tâm, cũng liền đi qua. Hướng chi, đại nhân ngươi chẳng lẽ thật sự không mảng chân ra chết sống. Bùi Hữu an hơi hơi mỉm cười, ta chi tội, ta tới gánh. Ta tin vạn thuế, phi giận chó đánh mèo vô tội người. Lý Nguyên Quý nhìn hắn sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, xoay người ra bí giam. Tiêu liệt mấy đêm không có ngủ hảo, giờ phút này sắc mặt ẩn thấu tối tam, hai mắt đáy mắt phiếm thơ máu, nghe xong Lý Nguyên Quý hồi báo. Mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hắn hay là thật cho rằng chấm sẽ không đối chân ra xuống tay. Lý Nguyên Quý cuốn quyết nói, vạn tuế tăng tư. Thả lại dung bùi đại nhân lo lắng nhiều mấy ngày. Nô tỉ cũng lại trở về khuyên. Tiêu liệt cắn răng nói, chấm lời nói đã xuất khẩu, liền vô trò đùa. Trước đêm người đầu nhập lao chung, chấm xem hắn nói hay không. Lý Nguyên Quý cần lại khuyên, tiêu liệt đã lanh hạ mặt, ngươi không cần nhiều lời, này liền đi chuyển chấm lệnh. Mệnh địa phương chấp hành, không được đến chế. Liên vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thái giám đi đường dồn dập bước chân tiếng động, hình như có đột phát chuyện quan trọng, Lý Nguyên Quý vội xoay người đi ra ngoài, thấy chính mình khác cái con nuôi đi tới, đầy mặt vui mừng, thấy hán, thình thịch quỳ xuống, bẩm, chăn ôi, đại hỷ Trời ráng điểm lành, trời ráng điểm lành. Liên ở nửa tháng phía trước, tuyển châu chân gia vì Khách tu bến tàu, thâm đào trầm tích nhiều năm hải xa mà trở nên càng ngày càng thiện ổ khẩu là lúc, ở nước bùn cùng đôi xa dưới, đào ra một quả tứ phương tỷ ấn, cọ rửa sạch sẽ lúc sau, phát hiện ngọc tỷ phía trên lại có vâng mệnh trời, ký Thọ vĩnh xương bát tự chữ triện, lúc ấy đưa tới vô số dân chúng quan kháng, có kiến thức rộng rãi người thuyết minh lai lịch, mỗi người hướng lên trời quỳ lệ, theo sau một đạo, đem hiện thân điểm lành hộ. Tống tới rồi quan phủ, tuyền châu chi phủ nhận ra, Này phương hẳn là đó là lúc trước mất tích kêu mặt Ngọc tỷ Thuận An Vương một sớm biến mất dấu tung tích, hiện giờ lại lại thấy ánh mặt trời, lập tức lấy vải đỏ bao vây, thu vào hộp gấm, mang theo chân ra người cùng tuyển châu địa phương để cử ra tới thân sĩ Túc Lão, đoàn người khua chiêng gõ trống, khiến đưa đến phúc kiến tuần phủ Nha môn. Cao hoài viễn mừng rỡ như điên, tự mình hộ Tống Ngọc Tỷ ngày đêm kiêm trình, mới vừa rồi rốt cuộc chạy tới Kinh Thành, nhân không có thượng mệnh. Không dám tự tiện vào thành, giờ phút này đoàn người, liền ở cửa thành ở ngoài trở, lấy hiến điểm lành. Chương 84 Đệ 84 Trương Thái giám báo xong rồi tin, vui vẻ ra mặt, ba ba mà nhìn về phía Lý Nguyên Quý, thấy hắn ánh mắt sáng lên, lộ ra vui mừng, chỉ là còn không có bật cười. Này vui mừng liền đột nhiên đông lạnh trụ, tựa lại nghĩ tới cái gì không tốt, không cấm nghi hoặc, nhỏ giọng nói, chan uôi, người làm sao vậy? Lý Nguyên Quý lúc này mới lấy lại tinh thần nhi, trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười, gật đầu nói, tin tức tốt. Ngươi tạm chờ, ta đây liền đi hồi bẩm và thuế. Lý Nguyên Quý xoay người, trên mặt kia ti tươi cười liền lại lần nữa biến mất. Bị mất nhiều năm truyền quốc ngọc tỷ lại thấy ánh mặt trời, địa phương lấy điểm lành dâng lên, thuyết minh kim thượng ngại chân mệnh thiên tử, thiên mệnh trở về, này nguyên bản là kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng là ghé vào lúc này phát hiện. Vừa lúc lại là ở tuyển châu chân ra bến tàu lại thấy ánh mặt trời, như thế trùng hợp, bên trong nguyên do, lý nguyên quý như thế nào tưởng không rõ. Bùi hưu an thế nhưng liền này một bước cũng suy xét tới rồi, chiêu thức ấy an bài, giống như ván cờ thiên nhãn, một tử rơi xuống, hoàn toàn liền đổ hoàng đế lộ. Tâm tư chi kín đáo, quả nhiên phi người bình thường có thể cập, có thể nói tính toán không bỏ sót. Nhưng này cũng đúng lúc thuyết minh một chút, hắn ở làm kia sự kiện thời điểm. Đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đem bên người người cũng đều an bài hảo đường lui, mà chính mình, tình nguyện thừa nhận hoàng đế lôi đình cân giận cũng quyết trí thể không thay đổi, thậm chí cam dùng cánh mạng đi hộ kia thiếu niên. Tại đây truyền thượng, bùi hưu an lựa chọn có bao nhiêu kiên định, hoàng đế tùy theo mà đến lửa giận sẽ có cỡ nào thật lớn. Lý Nguyên Quý biết rõ điểm này, cho nên càng vô pháp tưởng tượng, lúc này, nếu chính mình đem tin tức cấp bẩm đi lên, hoàng đế tức giận. Sẽ là như thế nào đáng sợ? Hắn áp xuống trong lòng trào ra bất an, đi vào, châm trước lời nói, tiểu tâm mà đem mới vừa nghe tới tin tức nói ra. Đã nhiều ngày, triều hội, nghị sự, triệu kiến đại thần, phê duyệt tấu trương, triều đình trong ngoài, sự tình là một kiện không ít, hoàng đế nơi này, lại không ngày xưa thông thuận, đến hôm nay, án thượng đã chồng chất mấy ngày chưa xem tấu trương, trước đây chưa từng gặp, Lý Nguyên Quý đi vào bẩm lời nói là lúc. Hoàng đế nguyên bản đang túi đầu ở phê tàu trường, một bên phê, một bên nghe hắn nói lời nói, nghe được chân ra nhân tu sửa bên tàu, đào ra chuyển quốc ngọc tỷ tuyển châu dân chúng. Cho rằng trời dáng điềm lành, cao hải viễn ngày đêm kiêm trình đưa tới, thần sắc đột nhiên ngưng trụ, đè bút kia tay cũng định ở giữa không trùng, vẫn không núp đích. Hoàng đế chậm rãi ngừng đầu, hai mắt trợ lên, nhìn phía trước, phản phất nơi đó đứng người nào dường như, đè bút cái tay kia. Cũng hơi hơi mà bắt đầu run rẩy Một giọt mực nước, dần dần ngưng tụ tới rồi ngoài bút, theo hoàng đế cái tay kia không ngừng rung động đột nhiên nhỏ giọt, bán tung tué tại dưới ngoài bút tấu trương trang thượng. Vạn thuế, tuy chưa thấy được nhất lo lắng nổi trận lôi đình, nhưng hoàng đế giờ phút này cái dạng này, cũng thực sự dọa người không nhẹ. Lý Nguyên Quý thấy hắn sắc mặt cũng là dần dần trắng bệnh, gọi một tiếng. Hoàng đế bả vai hơi hơi nhóng lên, đóng nhắm mắt, trong tay bút quản dần dần oai Từ chỉ gian vô lực mà chạy xuống xuống dưới. Vạn tuế để ý long thể. Lý Nguyên Quý cuốn quýt đỡ hắn. Hoàng đế nhắm mắt, lấy tay căng ngạch, sau một lúc lâu, vẫn không núp nhích. Vạn tuế nếu thể có không khỏe, nô tỷ này liền đi gọi thái y đi hề. Lý Nguyên Quý ngừng đầu, liền muốn gọi vào cung người. Không cần. Hoàng đế chậm rãi mở to mắt, thanh âm có chút nghẹn nào. Chẳng không có việc gì. Hắn lại nói một tiếng, ngồi. Sắc mặt sám trắng, đáy mắt ảm đạm, ánh mắt đam đam. Lý Nguyên Quý ở hắn bên người đi theo vài thập niên, dù cho trước kia bị thiên hy đế hòa thuận an vương chèn ép lợi hại nhất thời điểm, cũng không gặp hắn lộ ra quá như thế mỏi mệt bộ dáng. Xem, có chút kinh hãi, lại lo lắng không thôi. Vạn Tuế cao hoài viện những người đó, ngươi lại chấm đi xem một chút đi, trước dàn xếp. Chấm có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. nay đó tấu trương. Lưu đến ngày mai lại xem. Hoàng đế cuối cùng lẩm bẩm một câu, chậm dại đứng dậy, đi ra ngoài, bước chân có chút trầm trọng. Ngày kế lâm Triều văn võ ba quan được biết, kia mặt truyền quốc ngọc tỷ không lâu trước đây thế nhưng ở tuyển châu lại thấy ánh mặt trời. Xảo chính là, vẫn là ở bùi hưu an nhạc ra sở hưu bến tàu phát hiện, phúc kiến tuần phủ che chở hôm nay hàng điểm lành, đêm qua suốt đêm đưa để kinh thành. Sáng nay khua chiêng gõ trống, ba cánh nghe tin cạnh tương ra phố nên đón. Đủ loại quan lại hân hoàn, sôi nổi đối với hoàng đế ca công tổng đức. Hoàng đế ngồi trên long ỉ phía trên, chỉ lễ bộ thượng thư an bài nên tỉ hạng mục công việc. Ngọc tỉ cuối cùng bị đặt ở một mặt kim bàn bên trong, kinh đủ loại quan lại tay, theo thứ tự quỳ đệ, cuối cùng chỉnh tới rồi hoàng đế bảo tọa trước mặt. Hoàng đế thần sắc túc mục, thân thủ cầm tỉ, đóng thêm với hàn lâm viện khẩn cấp soạn ra kính thiên tế văn phía trên nhưng thấy một quả đỏ tươi con dấu, thượng thình lình có vâng mệnh trời, ký Thọ vĩnh xương tám chữ chuyện tự tự rõ ràng, hòa văn rõ ràng. Đủ loại quan lại đều bị kích động, đồng thời quỳ lệ, hô tò và tuế. Hoàng đế mặt mang tươi cười, đối lần này có công phúc kiến tất cả quan viên cùng với chân ra, nhất nhất tăng thêm phong thưởng, theo sau tuyên bố cử hành Cung Yến, lấy kỳ ăn mừng, đủ loại quan lại tạ ơn, màn đêm buông xuống, Cung Yến tan lúc sau. Đề cập chân ra lần này sở lập chi công lao, khó tránh khỏi liền lại liên hệ tới rồi bùi hưu An Này mặt truyền quốc Ngọc Tỷ, từ trước chính là theo thiếu đế chi thương mà biến mất, thuận an vương thượng vị kia mấy năm gian, âm thầm tuy nhiều phương tìm kiếm, nhưng trước sau không có rơi xuống, mấy năm nay, không ít triều thần đều tin tưởng, kia mặt Ngọc Tỷ hẳn là bị thiếu đế cấp mang đi, hiện giờ Ngọc Tỷ thế nhưng lại lần nữa mặt thế, lấy trời dáng điểm lành phương thức rong trống khua chiêng mà chỉnh tới rồi kim thượng trước mặt, không thể nghi ngờ là trợ hoàng đế hướng người trong. Thiên hạ tuyên cáo chính thống, mai trời cao thủ mệnh, có thể nói công lao không nhỏ, lén đề cập là lúc, đều bị hâm mộ bùi hưu an số phận, người tuy xa ở Tây Nam, lần này ở hoàng đế trước mặt, rồi lại lộ một cái đại mặt, đãi lần tới hắn lại từ Tây Nam trở về, công càng thêm công, còn không biết muốn như thế nào phong thưởng, đều bị hâm mộ. Là đêm, cung yến tất, Hoàng đế trở lại hậu cung, bước chân hơi lào đảo, hẳn là uống nhiều chút rượu, nằm đi xuống, liền nhắm hai mắt, nặng nghề say ngủ. Hoàng đế vẫn chưa chịu hậu phi thị tẩm, trên thực tế, những cái đó hậu phi từ tiến cung sau, hoàng đế liền cực nhỏ triệu kiến, mà từ phế đi thái tử sau, càng là một lần cũng không. Điểm này, Lý Nguyên quý trong lòng lại rõ ràng bất quá, nhân biết hoàng đế này đó thời gian hầm hực không vui, tối nay lại say rượu, không yên lòng. Liên Từ chính mình gác đêm hầu hạ. Đến đêm khuya, lâu cách nhà ẩn truyền đến canh ba nhịp trống, Lý Nguyên Quý dần dần cũng mệt mỏi, thấy hoàng đế ngủ phòng tựa rất quen thuộc, liền từ ngồi giường đứng dậy, đầm đấm eo, đang muốn rời khỏi tầm điện, chợt nghe long sàng truyền đến vài tiếng hàm hồ nói mê, "A cảnh, a cảnh." Lý Nguyên Quý căng thẳng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn mắt tầm điện cửa, thấy kia hai cái trực đêm tiểu thái Dám xa xa rượi vào ngoại điện góc cây cột bên ở ngủ gật. Phương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trở lại long sang bên, nhẹ nhàng kêu một tiếng vạn tuế. Tiêu liệt mở mắt, ánh mắt có một lát mờ mịt, theo sau chậm rãi ngồi dậy thân, xuất thân một lát, thấp giọng hỏi, mấy cày xong. Bầm vạn tuế, canh ba cổ qua còn không có một lát. Vạn tuế ngon miệng khác. Nô tỉ cho ngài đoàn thủy. Tiêu liệt tiếp nhận thủy, một hơi uống lên đi xuống, ngay sau đó nằm trở về, lại không xoay người. Lý nguyên quý ở bên thủ một lát. Thấy hoàng đế bóng dáng vẫn không nhúc nhích, cho rằng lại đã ngủ, giòn ra giòn rén, đang muốn rời đi, chợt nghe phía sau chuyển đến một đạo trầm thấp thanh âm, chấm muốn đi từ ân chùa. Nếu tối nay thành hàng, nay sẽ là hoàng đế nhập kinh tới nay, lần thứ ba đêm phóng từ ân chùa. Lý Nguyên Quý nào nào, ngay sau đó thấp giọng hẳn là, bùi hưu an tới từ ân chùa khi, canh bốn vừa qua khỏi, đúng là từ từ đêm dài, bóng đêm nhất thâm trầm cái kia thời khác. Mọi nơi mọi thanh âm đều im lặng. Hắn ngừng ở cái kia sân trước cửa, nhìn về phía Lý Nguyên Quý, hơi mang theo điểm khó hiểu. Bùi lại nhân, vào đi thôi, vạn tuế ở bên trong chờ ngươi. Lý Nguyên Quý chiều hắn cung kính con người, ngay sau đó lui ra phía sau chút. Bùi hưu an lược một chần chờ, áp xuống đáy lòng trào ra một tia quái dị cảm giác, đẩy ra hờ khép môn, trong chiều đi vào. Sân cũng không gặp người. Đêm đó hắn từng cùng hoàng đế đối thoại quá kia gian trong phòng, lộ ra một sởi ảm đạm ngọn đèn dầu. Hắn hướng tới ngọn đèn dầu đi đến, đẩy cửa ra, thấy trên bàn bày một phương liên vị, phía trước lưu hương cắm một nén nhang hỏa, khói nhẹ lượn lờ, hoàng đế đưa lưng về phía môn, tựa ở ngóng nhìn kia tòa liên vị, xuất thần thật lâu sau bộ ráng. Bùi hưu an chiều tấm lưng kia hành lễ bái chi lễ, tiêu liệt chậm dài xoay người, mệnh hắn lên, nhìn hắn, thật lâu. Không rên một tiếng, hoàng đế sắc mặt tiểu tụy đáy mắt mang theo vài sợi say rượu qua đi còn xót lại tơm máu, nhưng ánh mắt sâu thảm, như thế nhìn chăm chú hán, nguyên bản cương ngạnh ngũ quan đường cong, dần dần trở nên nhu hòa lên. Bùi hưu an trong lòng cái loại này quái dị cảm giác càng thêm mãnh liệt. hắn nhìn mắt trên bàn liên vị, thấy mặt trên danh hào, đều không phải là chính mình cô mẫu sau khi chết bị thiên hy hoàng đế ban tạng thụy. Mà là cực kỳ đơn giản bùi thị khuê danh văn cảnh sinh tây liên vị, không cấm nao nào trần trơ hạ, không biết vạn Tuế đêm khuya chịu tội thần tới đây, là vì chuyện gì. Tiêu liệt quay đầu, hướng về liên vị nói, hưu an, ngươi lại đây, hướng ngươi mẹ đẻ, Lễ bái hành lễ. Bùi hưu an thần sắc cứng đờ, tấm mắt từ liên vị rơi xuống tiêu liệt trên người, lại từ tiêu liệt quay lại đến kia tòa liên vị phía trên, nói, vạn thuế, tội thần đã tới nơi này. Lại gặp được cô ngẫu liên vị, tế bái tất nhiên là bổn phận. Chỉ là vạn tuế lời này, thật sự gọi người khó hiểu, tội thần không biết vạn tuế ra sao dụ ý. Hữu An, ngươi đều không phải là vệ quốc công trí tử, vệ quốc công thật là ngươi cầu, chấm mới là ngươi cha ruột. Tiêu liệt một chữ một chữ địa đạo. chương 85 đệ 85 trương. Bùi Hữu An ánh mắt đông nhiên ngưng ở. Hưu An, việc này, đời này kiếp này. Chấm nguyên bản là không muốn kêu ngươi biết được, chỉ là hiện giờ tình thế bất đồng, chấm tư tiền tưởng hậu, nghĩ vẫn là kêu ngươi biết được cho thỏa đáng, miễn cho ngươi ta phụ tử hiểu lầm gia tăng, khúc mắc năng giải, cố tối nay đem ngươi gọi tới. Ngươi mẫu đùi văn cảnh, ngươi phụ chính là chấm, này thiên chân vạn xác ngươi phải tin chấm. Tiêu liệt giọng nói rơi xuống, trong phòng liền lâm vào vắng ngắt. Thật lâu sau, bùi hưu an liền chỉ mong đối diện người nọ, thân ảnh vẫn không núp đích. Cũng chưa từng mở miệng. Vạn tuế sợ là say rượu chưa tỉnh. Tội thần cáo lui. Hán đột nhiên nói, Khoe môi mân khẩn, Ngay sau đó quay đầu, Xoay người đi nhanh muốn đi. Tiêu liệt một cái bước xa tiến lên, để lại môn. Hưu an. Người nghe châm nói. Châm cùng ngươi mẫu thanh mai trúc mã. Việc này, Lần trước cùng ngươi tại đây tương ngộ là lúc, chấm cũng giảng quá. Nàng huệ chất lan tâm, Mới khám bị nhứ, Châm ái nàng sâu vô cùng. Từng tự thể, thằng đời này may mắn có thể cưới nàng làm vợ, cuộc đời này tất độc đối nàng một người. Năm ấy chấm 17, nàng 15, được rồi cập kê chi lễ, chấm đang muốn hướng phụ hoàng cầu hôn, đúng lúc quan ngoại người hồ tới phạm, chấm khi đó thiếu niên tâm huyết, một lòng kiến công, tưởng lập công hân, trở về nhắc lại thân cũng là không muộn, liền chờ lệnh tùy bùi lao tướng quân phó quan ngoại tác chiến, khi đó vệ quốc công cũng ở trong quân, cùng chấm kề vai chiến đấu, hai người cùng bảo tỉnh cùng huynh đệ. Trận ấy đánh dị thường gian nan, vi đoạn hà sáo, người hồ dốc toàn bộ lực lượng, xuất động 30 vạn kỵ binh, lục tục đánh đã hơn một năm, nhân trời giáng đại tuyết, người hồ lương thảo không kế, phương lui trở về, khi đó chấm người ở quan ngoại, đột biết được tin tức, phụ hoàng bệnh nặng, chấm trưởng huynh thái tử hướng phụ hoàng cầu hôn, phụ hoàng làm chủ, tứ hôn hắn cùng người mẫu, phụ hoàng hứa cũng biết chính mình thời gian không lâu, suy xét quốc không thể vô mẫu, tứ hôn không lâu Thái tử, liên đại hôn, đại chấm không màng tất cả chạy về hết sức, nàng đã thành nhân phụ, phù hoàng cũng buông tay tân thiên, lâm trung phía trước, phong chấm vỉ vân trung vương, vỉ chấm cũng ăn bài hôn sự, chỉ đại tộc trí nữ. Tiêu liệt ngừng lại, thần sát cảm đạm, ánh mắt lạc hướng trên bàn kia tôn đại sen. Ngọn đen dầu tối tăm, hương đầu cột khói chậm rãi lên không, như tơ như lũ, ở liên vị trước ngưng tụ thành một đoàn dây dưa sương trắng, lại chậm rãi tan ra. Biến mất không thấy Phu Hoàng băng Hà không lâu Chấm liền đi Vân Nam Từ đây lại chưa thấy qua người mẫu mặt Vốn tưởng rằng kiếp này lại không được thấy Sau lại, lại nghe nghe trong kinh bệnh dịch tràn lan Người mẫu cũng bất hạnh như bệnh Bị một mình đưa đến nơi này dưỡng bệnh Thánh mạng đe dọa Chấm biết được tin tức Lo lắng như đốt Mang theo thổ dân chi dược Từ Vân Nam tiểm tới chỗ này Ám bạn nàng nửa năm Nàng bệnh hảo sau Chấm không thể không đi Lại trăm triệu không nghĩ tới Nàng theo sau liền Sinh hạ ngươi Tiêu liệt thật dài mà hô một hơi Nhìn phía trước sau thần sắc căng chặt Càng là không rên một tiếng buổi hưu an Hưu an chấm biết ngươi nhất thời nhất định khó có thể tiếp thu việc này Chỉ đổ thừa tạo hóa trêu người Ngươi còn nhớ rõ ngươi 16 tuổi năm ấy chấm đem ngươi từ người chết đôi tìm ra khi một màn Chẳng khi đó mừng rỡ như điên Duy nhất suy nghĩ Đó là trời cao trùng quy vẫn là hậu đai chấm Văn cảnh tuy đi, lại vì chấm để lại ngươi điểm này cốt đủ, chấm phải hảo hảo đối lại ngươi, có ngươi ở trong bên người liền giống như ngươi mẫu. Ta hỏi ngươi, ta cô mẫu, nàng nếu không phải nhiễm dịch mà chết, nàng lại như thế nào chết? Bùi Hữu an đột nhiên đánh gây hắn, hỏi. Tiêu lỉa tảm đạm càng sâu. Lúc ấy chấm cũng không ở bên người nàng. Ngươi tổ mẫu qua đời phía trước, chấm từng đi gặp nàng, nghe ngươi tổ mẫu chi ngôn, ngươi xuất thế sau. Nàng xuất huyết không ngừng. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, ngừng lại. Do huyết mà chết. Bùi Hưu An đáy mắt chậm rãi banh ra vài sợi tơ máu, cắn răng nói: "Tiêu Liệt nhìn chăm chú khuôn mặt phóng tựa cũng hơi hơi vặn vẹo Bùi Hưu An, đáy mắt dần dần fiếm ra một tầng lệ quang. Người mẫu bất hạnh sau khi qua đời, ngươi đã bị ngươi cậu nhận nuôi. Chấm biết có ngươi là lúc, lúc ấy ngươi đã là vệ quốc công phủ trưởng tử, chấm rốt cuộc vô pháp đem ngươi nhận được bên người." chỉ có thể âm thầm chú ý với ngươi. Hữu An, ngươi dung mạo cùng mẫu thân ngươi cực kỳ giống nhau, ngươi tài tình cũng là xuất tử với nàng. Ngươi không biết, năm đó ngươi vẫn là cái thiếu niên là lúc, danh mãn kinh thành, chấm tuy không thể tới gần với ngươi, nhưng trong lòng lại là kiểu gì kiêu ngạo, làm sao chờ tiết nối. Chấm cực kỳ hâm mộ ngươi cầu, có thể được ngươi sớm chiều tương đối, đối với ngươi lời nói và việc làm đều mẫu mực. Ta hỏi lại ngươi, Lúc trước là nàng cam tâm tình nguyện, vẫn là ngươi cưỡng bách với nàng. Bùi hưu an lại lần nữa ra tiếng, đánh gây tiêu liệt. Tiêu liệt đối thượng bùi hưu an đầu tới lưỡng đạo ánh mắt, chấm mặt hồi lâu, quay đầu, lại lần nữa nhìn phía kia mặt liên vị. Ngươi vì sao không nói lời nào? Bùi hưu an khuôn mặt thần sắc dần dần lạnh băng. Hưu an tiêu liệt đóng nhắm mắt. Chấm không dám khinh nhờn ngươi mẫu phương hồn. Hết thể đều là chấm sai lầm. Đêm đó là chấm vượt qua đại phòng. Đó là nhân ngươi không có tư cách lại khinh nhờn với nàng. Bùi Hữu an bông dưng lạnh giọng nói. Tiêu liệt sửng sốt, ngay sau đó mắt lộ ra tiêu sắc. Hữu an, ngươi nghe chấm giải thích. Chấm lúc trước tới khi, toàn vô nửa điểm bên niệm, chỉ một lòng mong trời cao đáng thương, có thể kêu nàng bệnh thể khỏi hẳn, chỉ là đêm đó, phân biệt sắp tới, chấm nhất thời. Hắn dừng lại. Cho nên ngươi liền lấy tình chi tử mà càng lớn phòng. Ngươi tùy hứng là lúc, có từng thay ta cô câu nghĩ tới nửa phần. Nàng một nữ tử, lấy nàng lúc ấy tâm cảnh, như thế nào mạnh mẽ cử tuyệt với ngươi. Đừng nói là ngươi bách nàng trước đây, mặc dù nàng bị ngươi cảm động, cam tâm tình nguyện, ngươi nếu đúng như ngươi lời nói chân ái với nàng, biết rõ đây là không lo cử chỉ, ngươi lại sao nhận tâm như thế đãi nàng. Ngươi sở dĩ là người, chính là biết kính sợ, biết cảm thấy thẹn, biết khắc chế. Nếu không, Cùng cầm thú lại có gì dị Bùi Hữu an khỏe mắt phím hồng, thanh âm cũng là run nhẹ nhẹ. Tiêu liệt ngây dại, tiên lặng nhìn bùi Hữu an, lệ quang lập lòe, sau một lúc lâu, gật đầu nói, ngươi mắng chính là, châm cầm thú không bằng. Chấm mấy năm nay, mỗi khi nhớ tới lúc trước làm hạ cầm thú cử chỉ, liền vô cùng hối hận không thôi, nếu không phải chấm sai lầm, người mẫu cũng sẽ không sớm mà đi. Hiện giờ văn cảnh đã qua, chấm lại vô pháp đền bù thua thiệt nàng, may mà còn có ngươi. Hưu An, ngươi không biết, chấm là cỡ nào hy vọng. Tiêu liệt chiều bùi Hưu An đi rồi một bước, rồi tay tửa phải bắt được cánh tay hắn. Lấy mâu chi mệnh, đến lượt ta chi mệnh, ta tình nguyện chưa từng sinh hậu thế thượng. Bùi Hưu An lạnh lùng thốt, vòng qua tiêu liệt, đi vào kia trương bàn thờ phía trước, ngóng nhìn đài sen một lát, quy xuống, khấu tăng khấu, ngay sau đó đứng dậy, mở cửa mà đi Tiêu liệt đuổi theo, hướng hắn bóng dáng nói, Hưu An, châm thực xin lỗi ngươi mẫu thần, châm cũng thực xin lỗi ngươi, chấm tối nay nói cho ngươi này đó, là mong ngươi ta phụ tử đồng tâm. Châm nãi ngươi phụ, ngươi mẫu lúc trước đã liều chết sinh hạ ngươi, nghĩ đến cũng không muốn nhìn đến ngươi ta phụ tử hôm nay thành như thế cục diện, chấm đã nghĩ kỹ rồi, chấm cái này ràng sơn, ngày sau. Bùi Hưu An bông rưng bước, quay đầu, nhìn chầm chầm đuổi theo tiêu liệt, Đáy mắt giống như chảy ra một tầng nhàn nhạt vết máu. Tiêu liệt đột nhiên dừng lại, thế nhưng không dám lại phát một tiếng. ta phụ đùi hiển. Đại ngụy thượng trụ quốc nhất đảng công vệ quốc công Bùi hiển. Vạn Tuế nói cẩn thận, tội thần cáo lui. Câu câu chữ chữ, từ hắn răng gian bính ra, nói xong, quay đầu mà đi, ra kia phiến biện môn, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bên trong, lại vô nửa điểm quay đầu lại. Tiêu liệt lại đuổi theo hai bước, chậm rãi dừng lại. Nhìn phía trước hô hấp thô nặng cả người đều ở hơi hơi đánh run run lý nguyên quý cuốn quýt từ chỗ tối hiện thần đi vào đỡ hoàng đế không dám phát ra tiếng tiêu liệt bị đỡ ở đen nhánh bóng đêm hạ cô trong viện đứng hồi lâu thiên dần dần sáng tỏ xa ở ngàn dằm ở ngoài tuyên Châu ngày này sáng sớm chân ra trên dưới bận rộn đưa ra phủ bước lên phản kinh chi lộ gia phủ làm ra quyết định này báo cho người nhà là lúc chân ra trên dưới còn đắm chìm ở mới vừa đào ra trời dáng điểm lành không khí vui mừng. Mạnh phu nhân đột nhiên nghe nữ nhi đưa ra phải về kinh thành, lại là ngoài ý muốn lại là không tha, khuyên nàng nói con rể hiện giờ người cũng không ở trong kinh, hốn hồ lúc trước lúc đi, cũng cô ý dặn dò quá, tiêu nàng an tâm lưu tại tuyển châu, hiện giờ thật cũng không cần sớm như vậy liền trở về, nhưng gia phủ lấy hầu hạ bà mẫu vì tử kiên trì phải đi, mạnh phu nhân cũng liền không hảo ngăn trở an bài nàng phản kinh việc. chân Diệu Đình buồn muốn đích thân đưa muội muội hồi kinh, lại bị gia phủ lấy trong nhà cẩn hắn chống đỡ vì từ cấp khuyên ngăn, cuối cùng chọn tin rửa quản sự hộ tống gia phủ lên đường, mới vừa rồi mạnh thị, chân Diệu Đình, Ngọc Châu đám người đưa tiễn, nhất nhất cáo biệt. Người lên xe ngựa, gia phủ trên mặt tươi cười, liền biến mất không thấy, ra nổi lên thần. Xe ngựa dần dần ra khỏi cửa thành, thượng hướng đường núi, đống nhiên lại ngừng lại. Quản sự nói có người cản. Gia phủ thăm dò đi ra ngoài, thấy Dương Vân ngăn ở xa tiền, nhanh chóng đi tới, chào hỏi nói: "Phu nhân, đại nhân lúc trước có chuyện, lưu phu nhân ở Tuyền Châu, thỉnh phu nhân nghe theo đại nhân chỉ ngôn, cũng chớ khó xử ti trước." Gia phủ nhìn chằm chằm hắn, "Ta hỏi ngươi, trước mấy ngày nay nhà ta bến tàu đảo ra kia đồ vật, có phải hay không ngươi an bài?" Trước chút thời gian, chân ra bến tàu bị làm việc người đào ra một mặt ngọc tỷ cuối cùng nói là đã nạc tung mấy năm truyền quốc ngọc tỷ, quanh động toàn thành, chân ra người cũng là không dám tin tưởng, cả nhà mừng rỡ như điên. Gia Phù nghe được tin tức lúc sau, lập tức liền đoán được, hẳn là bùi hưu an an bài, trong lòng càng thêm thấp thỏng, như thế nào còn có thể lưu trụ. Nàng hỏi xong, thấy Dương Vân không nói, cười lạnh nói, nhà các ngươi đại nhân đều làm chuyện tốt gì, hắn bất hòa ta nói, nghĩ đến ta hỏi người, người cũng sẽ không nói, ta đơn giản cũng không hỏi, miễn cho khó xử ngươi. Chỉ là này lộ, cũng không phải nhà ngươi đại nhân tạo, lần này kinh thành, ta là hồi định rồi. Hắn vừa không làm ta đi, ngươi đã kêu hắn tự mình tới cản. Hắn không tới, ta liền đi. Nàng nói xong, liền buông xuống bức màn tử, mệnh quản sự tiếp tục đi trước. Trên xe ngựa đường núi, bay nhanh mà đi, phía sau Dương ra một mảnh pháp phối hoàng trần. Mắt thấy xe ngựa càng đi càng xa, Dương Vân không thể nời hà, chỉ phải hộ Tống, liền xoay người lên ngựa, đuổi theo. Ra phù mệnh cùng xe đàn hương đem chính mình tay nải mang tới, từ lấy ra ngày ấy dương vần chuyển tới tin, từ bên trong rút ra tin Hương nhìn chầm chầm lại nhìn một lần, từ giữa chậm rãi xé thành hai mảnh, bốn phiến, tám phiến, vẫn luôn không ngừng, đang ở đàn hương kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú dưới đem kia giấy xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng dối tay ra cửa sổ xe, buông ra năm ngón tay. Tiểu trang giấy bị đường núi thượng gió to thổi nháy mắt mọi nơi tung bay, như con bướm vũ điệu, tiêu tán ở đồng ruộng bên trong. Chương 86 Đệ 86 Trương Liên tiếp 3 ngày, Hoàng đế không có lộ diện. Này ba ngày, không có triều hội, không có nghị sự, không có cái nào đại thần nhìn thấy Hoàng đế mặt, những cái đó đưa lên đi tàu trương, càng là chậm chạm không thấy ý kiến phúc đáp. Triều thần chỉ nhớ Hoàng đế cần chính không nghỉ, đó là sinh bệnh. Ngày thường cũng chưa từng nghỉ chiều, như thế tình huống, từ đăng cơ đến nay, trước đây chưa từng gặp. Hướng Lý Nguyên Quý hỏi thăm, Lý Nguyên Quý chỉ nói vạn tuế đêm trước vô ý nhiễm bệnh nhẹ, thể cảm không khỏe, cấu nghỉ chiều dưỡng thể. Ngày thứ nhất còn hảo, ngày thứ hai, quần thân bắt đầu lén nghị luận, đến ngày thứ ba, mọi thuyết xôn xao, liền có phân vị cao thâm, ngày thường thường xuyên xuất nhập ngự thư phòng, bị đề cử ra tới thăm bệnh, bên ngoài chờ hồi lâu, Lý Nguyên Quý rốt cuộc ra tới, Cùng lo lắng các đại thần ứng đối một phen, cuối cùng truyền hoàng đế khẩu dụ, thuyết minh sớm liền khôi phục lầm chiều, mọi người lúc này mới yên tâm. Lý Nguyên Quý nhìn theo các đại thần rời đi bóng dáng, xoay người vào tầm cung. Tầm cung không có một bóng người, cung nhân đều bị thanh đi ra ngoài, tầng tầng lều vải buông xuống, ban ngày ban mặt, bên trong ánh sáng cũng thực tối tăm. Lý Nguyên Quý tay chân nhẹ nhàng đi đến tầm cung chỗ sâu tròng, đi vào kia trường rũ màn lòng sàng phía trước. Không người, cách màn, tiểu tâm nói, vạn thuế, người đều đi làm Màn không có thanh âm. Lý Nguyên Quý đợi một lát, rốt cuộc dôi tay, nhẹ nhàng vén lên màn. Mới 10 tháng sơ thời tiết, ban ngày chính Ngọ xuyên cái cái bào, ở Thái Dương hạ đi vài bước, có khi còn sẽ có ra mồ hôi nhiệt cảm. Nhưng giờ phút này, hoàng đế lại từ đầu đến thân mà bọc điều đại bị, người ngồi ở trên giường, chỉ lộ ra một khuôn mặt, hai con mắt nhìn chầm chằm phía trước. Vẫn không núp đích, giống như nhập định. Trong chướng ánh sáng tối tăm, đôi mắt thoạt nhìn liền tối hong, thần sắc có chút làm cho người ta sợ hãi. Lý Nguyên Quý lại nói, vạn Tuế các đại thần đều đi rồi. Vạn Tuế ngày mai còn muốn lâm chiều, nô tỷ đi kêu cái thai ý hề, cấp khai cái điều khí phương thuốc. Trâm không bệnh, vài thập niên đều lại đây, như vậy điểm sự, không chết được, ngươi nói cho chấm, đã nhiều ngày, hắn đều ở trong tủ làm cái gì. Bùi đại nhân cái gì cũng chưa làm, Lý Nguyên Quý nhỏ giọng nói. Hoàng đế hô hô hai tiếng, chấm đã hiểu. Hắn dầu muối không ăn, chấm kêu buổi tối một phen khổ tâm, tất cả đều bổng phí. Hắn chậm rãi quay đầu, ôm ôm, chấm đào tim đào phổi, mong hắn trung tâm mới chấm, phụ tử đồng tâm, hắn lại như thế đối chấm, chút nào không màng chấm thể diện. Chấm là Hoàng đế, chấm muốn mặt. Lý Nguyên Quý, ngươi nói, chấm đương như thế nào chỉ hắn tội. Lý Nguyên quý nước mắt một chút liền rất ra tới, tay háo rác bay nhanh xoa xoa, quy xuống, vạn tuế, long thể quan trọng, ngàn vạn không cần tưởng hỏng rồi thân mình, đến nỗi bùi đại nhân nơi đó, vạn tuế lại cho hắn chút thời gian, phụ tử thiên tính, cốt nhục cho phép, chậm dai hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận vạn tuế một phen khổ tâm. Hoàng đế phản phất giống như không nghe thấy, sau một lúc lâu, cười lạnh nói, chấm khổ tâm, hắn chỉ sợ đều xem thành lòng lang dạ thú. thôi nhìn nàng trên mặt, chấm lại cho hắn một lần cơ hội. Hắn nếu vẫn là chấp mê bất ngộ, liều mạng bị nàng trách cứ, cũng là nhận không được đứa con trai này. Lý Nguyên Quý sừng sốt, vạn Tuế là tưởng. Chấm đi trước phê tàu trương. Hoàng đế một chút đêm đã khoác một ngày đại bị ném ra, xoay người liền hạ giường, phi đầu tan phát, chỉ trên người một kiện màu trắng trung y hề, dày cũng chưa xuyên, đi chân trần dấm lên lạnh leo chân nhăn cung điện mặt đất. Hướng phía trước liền đi nhanh mà đi, và áo phất phòng, tay áo phiêu phiêu. hắn thiếu niên khi tính cách phi dương, dung nhan anh Mỹ, hiện giờ già rồi, tuy tính tình đại biến, tính cách hung ác nham hiểm, giờ phút này chưa lòng bảo cũng lôi thôi lết thiết, nhưng hai vai như cũ giá sơn, bóng dáng nhìn lại, ngược lại nhiều vài phần giống như vùng thiếu văn minh người bay lả tả không kềm chế được chi vị. Lý Nguyên Quý sừng sốt ngay sau đó ai một tiếng, nhắc tới trên mặt đất cặp kia dày. Vội vàng đuổi theo, vạn thuế, để ý chân lạnh, nô tỉ cho người mặc dày. Nửa đêm, nguyên hát phong cao, kỳ bùi hưu an kia sở tây huyển bí giam trong vòng, ngọn đèn dầu nặng nghề. Bùi hưu an quay mặt vào xóa nhà, nàm nghiêng với giam phòng trên mặt đất phô một chương chiếu phía trên. Dân dân mà, giam phòng ngoại chuyển tới một trận tiếng bước chân, kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở người gác cổng phía trước, cùng với một trận mở khóa tiếng động, có người bước vào cửa lao. Đứng ở trên mặt đất Bùi hưu an trấn mắt chậm rãi quay đầu lại Nhìn thoáng qua Đứng dậy Vốt phẳng và táo mà quỳ Hướng tới phía trước cái kia thân ảnh Hành lễ Tiêu liệt nửa khuôn mặt ánh hôn ảm ánh nến Phẳng phất mạ một tầng nhật nhạt đèn sắc Khác nửa khuôn mặt Lại nặc ở ánh nến chiếu không tới sau lưng Hai mắt một mình một ám Ánh mắt sâu kín Hưu an Từ ngươi 16 tuổi đến nay Ngươi ở trong bên người Gần 10 năm Nay 10 năm Ngươi vì chấm phân ưu giải nạ, ngươi cùng chấm sớm chiều tương đối, hiện giờ ngươi biết chấm vì ngươi phụ, ngươi đối chấm, chẳng lẽ thật liền không có nửa phần nhụ mộ chi tình? Tiêu liệt đặt câu hỏi, thanh âm nặng nề. Bùi hưu an nói, hồi vạn tuế, tội thân mệnh, năm đó là vạn tuế cứu. Mấy năm nay, tội thần vì vạn tuế sở làm mỗi một sự kiện, đã là báo ân, cũng là xuất phát từ người thần buồn phận. Vạn tuế mãi người trong thiên hạ hoàng đế. Càng là người trong thiên hạ cha mẹ, lệnh người trong thiên hạ nụ mộ, mới là quân vương chi đạo, càng không phụ lúc trước long tiềm võ định 20 trong năm thang sơn hàng hải, tức nhậm tập mang. Tiêu liệt khỏe mắt ngảy lên, thật sâu hô hấp một hơi, thức hảo, nếu ngươi lấy quân thần tương thí, chấm liền lấy quân chi thân phân, lại cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Chấm hỏi ngươi, thiếu đế việc, ngươi vẫn là không nói chuyện như giảng. Bùi hưu an trầm mặc một lát, nói, hồi vạn thuế. Tội thần không nói chuyện nhưng giảng. Tiêu liệt hô hấp lại lần nữa thô đục bàn tay xếp chặt, mu bàn tay vài đạo gân xanh, chậm dãi phồng lên, giống như ra hạ bạo tẩu thanh dẫn. Ngươi thật sự không sợ hãi chết, thần sợ hãi, nhưng lôi đỉnh mưa móc, hay là thiên ân. Tiêu liệt hai mắt bạo đột, thẳng tóc mà nâng xuống tay cánh tay, một lóng tay chỉ vào quỳ với mà bùi hưu an, kéo trường đã là biến điệu tiếng nói, vô quân vô phụ, bất trung bất hiếu. Chấm nơi này, lại dung không giới ngươi như vậy đại nghịch bất đạo người. Chấm năm đó từ Tố Diệp thành đem ngươi mang đến, hiện giờ ngươi cho chấm trở về nơi đó. Thứ đây thanh toán xong, các không thiếu nợ nhau. Hắn nói xong, đột nhiên xoay người, góc áo đông đưa, hướng ra ngoài bước nhanh mà đi, thác thắc nện bước trong tiếng, thân ảnh dần dần biến mất ở đường đi cuối. Bùi Hưu an như cũ thẳng tắc quỷ, sắc mặt biến tái nhợt, eo bối chậm rãi quấn lại đi xuống, cái trán xúc lạnh băng bùn đất. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hết hầu tượng ngọn, lại chậm rãi ngồi dậy, nuốt trở về kia khẩu trào ra tích buồn ở ngực đã là nhiều ngày đỏ sầm máu bầm, ngay sau đó ngồi trở lại kêu đỉnh chiếu phía trên, nhắm hai mắt lại. Mấy ngày sau, toàn bộ đại ngụy triều đình, bị một cái ở lén điên cùng lan tràn đột nhiên tin tức cấp rảo hoàn toàn phiên cái thiên. Mỗi người vô tâm chính bụ, liền thượng triều là lúc, cũng đều đang âm thầm quan sát hoàng đế sát mặt tưởng từ giữa tìm ra điểm dấu vết để lại ra tới. kia ba ngày lệnh người khó hiểu bãi chiều qua đi, đã nhiều ngày hoàng đế, đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, cung cần chiều hội, tán sau chiều hỏi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rõ như lòng bàn tay. Phàm là thần công có ứng đối không lo, liền làm khó dễ yêu cầu làm tốt kiểu uổng, như nhau hoàng đế tắt phong. Đại thần đều bị như đi trên băng mỏng, toàn bộ tinh thần ứng đối. Không có người dám tin tưởng, Cái kia âm thầm truyền lưu tin tức là thật sự. Mấy ngày phía trước, sáng sớm thời gian, có người nhìn đến một người bị hai cái lao tốt áp, ra hoàng thành cửa bắc. Nay trong kinh thành rất nhiều người đều nhận được bùi hưu an. Nghe nói người kia bộ dạng, cùng bùi hưu an cực kỳ tương tự, chỉ là ngày ấy không còn nữa chu tím, một thân thanh y địa, ra khỏi cửa thành, liền hướng bắc mà đi. Tiếp theo, có người sắc chứng, kinh tương đến nay mới thôi. Sắc thật không thấy bùi hưu an đến nhận trước một ngày. Vì thế tin tức, như vậy lan tràn mở ra. Nghe nói, bùi hưu an đi hướng Tây Nam đi nhậm trước là lúc, không biết sao, thiện ly trước thủ, kháng mệnh không tuân, làm tức giận hoàng đế. Hoàng đế mặt rồng giận dữ, Toại cách hắn chức quan, phát hướng phương bác, lấy kỳ khiển trách. Đến nỗi nội tình như thế nào, hoàng đế vì sao lại không có công khai thị chúng nhất thời mọi thuyết xôn xao. Ngày này... Lưu kiểu thiểu cùng an viễn hầu một đạo diện thánh, lấy bùi hưu an vì triều đình trọng thần, nếu thực sự có tội, cũng đương tam tư hội thẩm lý do, hướng hoàng đế chứng thực tin tức. Không nghĩ hoàng đế giận tím mặt, đương trưởng đem hai người gian dậy một phen, phạt 3 tháng đồng Lộc Từ đây, cả triều im tiếng, lại không người dám nhiều nghị luận một câu, bùi hưu an ba chữ, thành không thể nói. Cái này ngày mùa thu sáng sớm, phương đông vừa mới phiếm ra một sợi bụng cá trắng tia nắng ban mai. Bên đường tản liêu rũ thi, hàn lô phiêu như Bùi Hữu an cùng lao tốt làm bạn, tiếp tục lên đường. Nếu vận khí đủi hảo, còn như vậy đi lên mấy ngày, có lẽ là có thể gặp được triều đỉnh phát hướng phương bắc quân truy đội ngũ. Dần dần hành đến đằng trước kia tòa triều đỉnh khi, phía sau đông nhiên chuyển đến trên xe ngựa tới lân lân tiếng động, đuổi tới phụ cận, là chiếc thanh nỉ xe con, dừng lại sau, một nữ tử tử trong xe bò xuống dưới, một thân một mạc. Cánh tay vãn chỉ tay mải, kêu hắn dừng bước. Đại nhân, có tiểu nương tử truy ngươi lý. Một cái lao tốt nói. Bùi hưu an thân ảnh nhất định, chầm rãi quay đầu. Chi hàm chân đuổi theo, dừng lại, gắt gao mà nắm chặt trong tay tay mải, hai tròng mắt nhìn chăm chú hắn, hơi hơi mà thở dốc Lao tốt nhìn nhau, liền lui qua một bên. Người còn hảo. Bùi hưu an chiều nàng khẽ gật đầu, như nhau từ trước, ôn hòa có lễ. Chi hàm chân thở dốc tiệm định, nhìn hắn gầy ốm khuôn mặt, trong mắt dần dần chứa lệ quang. Bùi đại nhân, ta nghe nói tin tức của ngươi, ta đã giản xếp hảo đệ đệ. Quan ngoại khổ hàn, thình bùi đại nhân dẫn ta đồng hành, ta vô đường nghiệm chỉ nghĩ lưu tại bùi đại nhân bên người hầu hạ, chẳng sợ vì nô vì tỷ, đời này cũng là không ổng. Bùi hưu an chiến mi, hơi hơi mỉm cười, hảo ý của ngươi, bùi mô tấm lĩnh, ta làm mang tội chi thân. Đây là xung quân, vạn tuế có mệnh, người nhà cũng không dẫn đồng hành, như lén đồng hành, tội thêm nhất đẳng. Người trở về đi. Hán chuyển qua thân. Bùi lại nhân. Chỉ hàm chân lại đuổi theo vài bước. Kinh Phật Vân, nhược thủy có 3.000 chỉ cần lấy một gà uống. Ta cả đời này, có nội tử bạn ta hai tái, vì ta chi hạnh, đã là không ổng. Người về đi. Bùi hữu an đầu cũng chưa hồi, đi nhanh hướng phía trước mà đi. Chi hàm chân ngừng ở tại chỗ, yên lặng nhìn phía trước kia nói màu xanh lá bóng dáng. Tấm lưng kia thẳng tắp, như trúc, như tùng, thần phong phất góc áo, hắn xoài bước về phía trước, dần dần biến mất ở hành đạo cuối. chương 87 đệ 87 trương. Phu nhi ngô thề. Từ trước đến nay thư tử, đệ bút tất là thấy tự như ngộ, nô lại chỉ mong này tin không cần triển với nhữ mặt. Phi ngô không nhịp nhữ, không muốn gặp mặt, chính là nếu như thấy vậy tin. Đó là ngô chi vô năng, phụ cùng nhữ lúc trước chi ước, cũng phụ ngô từng đối nhữ sở hứa chi nặc. Nhớ giữa mùa hạ ly biệt, như ấp ấp bất lạc, nô không đành lòng, Toại nói nhỏ cáo nhữ, không lâu tất tiếp nhữ cùng về. Lúc đó ngô thượng tồn vài phần may mắn, duy nguyện minh minh ban cho thành toàn. Đến nay đêm, khi đã thu, một chỗ Tây Nam Tiên Ngung, phòng ốc sơ xài đốt tàn, nghe đêm khuya lậu thanh, thanh thanh thúc dục hiểu, biết lại không thể dối gặt mình tội đề bút là tự. Ngô mỗi phùng hạ bút, ngàn ngôn thường thường một bút mà liền, nhiên tối nay giờ phút này, thế nhưng mặc suy ngâm sát, trong lòng ngôn ngữ, dù cho muôn vàn, lại không biết như thế nào phó chư bút pháp Hay còn nhớ hai năm trước với trường gia phủ, đêm đó ngô hiện giờ đêm, tôi cút túc với dịch xá, đêm khuya khó miên, đứng dậy dưới đèn chấp quấn, chợt nghe như gọi ngô tiếng động, hư hư thực thực mộng tới, đãi mở cửa mà ra, như thế nhưng quần áo bất trình. Chân trần bổng phát, chạng nghếu kinh thỏ, phát đến ngô trước, đầu nô ôm ấp, thật lâu sau không bỏ. Lúc đó, ngô khiếp sợ mạc danh, cho rằng quái đảng, nhiên hiện giờ nghĩ đến, đêm đó cho làng ngô cuộc đời này vui thích chi thủy, rõ ràng trước mắt, hơi thở lưu hương. Nô từ nhỏ khởi, đọc chư tử bách ra, thuộc tiên hiền dạy bảo, vô bất kính, tư ngây thơ. Nhiên, cho dù bác ta lấy văn, ước ta lấy lễ, loạn ta chi giả. Lại bắt đầu từ khanh khanh một người Nhớ võ định mấy tháng Ở chung phòng ngói Những mọi cách rào hoạt Nô không mừng Thường gian rẻ với người An giám vân Nô lúc đó cũng không phải thích thú mà không tự biết Cho đến hôn thành Vân bình tâm ngát Màn gấm nói nhỏ Nhìn kỹ Đều bị đều hảo Hán thư tái Lương hồng mỗi về Thế vì này cụ thực Không dám với hồng trước ngước nhìn Mỗi khi cử án tề mi Truyền vì thiên cổ giai thoại Nhiên nô không tiện lương hồng, nô độc cái như chi phóng túng ngây thơ, túng lúc ấy không vui, hiện giờ nghĩ đến, đã là cầu mà không được. Liêu cuộc đời này lại khó gặp như tiểu thái, càng không được nghe như lấy đại biểu ca gọi Ngô mới biết tiếng đuối, thâm nhập đáy lòng. Nô phụ từng dạy dấu Ngô khi còn bé huynh đệ mấy người, rằng quân tử không dễ, hành chính đạo, theo lệ nghĩa, nô từng thâm chấp nhận, nhưng cho đến ngày nay, Ngô mới biết, thiên hạ khó nhất giả. Đều không phải là như thế nào hành quân tử chi sự, Chính là những cùng chính đạo lệ nghĩa, Nô đương như thế nào lấy hay bỏ. Nô cuối cùng là nuốt lời, Chưa bình ngày đó hứa hẹn, Nam về tiếp nhữ, Phụ nữ kiển chân chi đãi Ngày mai Nô cần lên đường, Làm một coi như việc, Việc này khủng trí sát thân, Mà Ngô thiệp hiểm đi trước, Đều không phải là khúc cầu vật dự, Cũng không ái như không kịp người khác, Chính là người lập với khung nhượng chi gian, Có phải làm việc. Hôm nay việc này, Liền vì ngô chi phải làm, không thể từ chối, nhưng ngô trung quyết cô phụ với ngươi. Khanh khanh, như lúc trước buôn ô chính là tìm ngô chi phù hộ, hôm nay vô song toàn phương pháp, nô phụ như nếu này, tháng một ngày kia, những biết được ngô chi hung tin, trăm triệu không thể tự thương hại, càng không cần phí công buôn đẩu, ngô chi tội, với quân vương, tội không thể tha. Nay cả đời, nô tuy thân cư miếu đường chi cao, thật bất quá một bộ tản khu, xùy âm bị thân thế mâu điểm xấu, không bao lâu lại thanh danh hỗn đột, vì một không từng người đến như không bỏ, làm bạn xong tái, sinh, dư tuổi cũng đủ nhấm nuốt hoan thú, chết cũng là mệnh số cho phép. Duy nhất tiếc nuối, đó là sau này lại không thể hộ nhữ chi yên vui, may mà đã làm an bài, tuy không thể tự mình hộ nhữ quãng đời còn lại, Liêu nhữ hẳn là cũng có thể bình yên độ nhật, không cần lại lật lật lo lắng, khủng tao thế cá. Nay cũng nô vì nhữ làm chi cuối cùng một chuyện. Phụ trang mãi phóng thê thư. Nô hôm nay đã xá nhữ, từ nay về sau, nhữ cũng không tất lại nhớ mong với ta. Nhữ vệ chất động lòng người, nếu phùng phu quân, nhưng tự tục nhân duyên. Nô biết được, tất cũng mỉm cười vui mừng, giao chúc ra gia hảo. Mặc tận tại đây, khanh khanh bảo trọ. Hưu an với 8 tháng nhập 7 đêm 4 tay trống thư. Bùi hưu an này tin, cùng sở hưu hai mảnh, một tường đó là này nội dung, khắc tường phóng thê thư. Đã bị gia phủ ở ngày ấy sẽ nát vứt bỏ. Nay vai tờ giấy, nàng không cần lại nhìn, câu câu chữ chữ, sớm khắc vào trong óc Cũng là ở thu được này tin lúc sau, gia phủ mới hiểu được lại đây, nguyên lai đêm đó, hắn trước khi rời đi, đã có cùng chính mình quyết biệt chuẩn bị. Chỉ là lúc ấy, chính mình xa vào với cùng hắn sắp ly biệt thương cảm không tha, sau lại bị hắn như vậy an ủi, thần hồn điên đảo, hoàn toàn không có cảm thấy được hắn khác thường. sau lại Từ ca ca nơi đó biết được hắn trước khi đi phân phó cùng ăn bài, lại sau lại, Ngọc Châu cũng tới, đủ loại chồng chất ở cùng nhau, nàng rốt cuộc người được điểm xấu hơi thở. Nhưng là, sở hưu thấp thỏm cùng ngờ vực, ở không có nhìn đến lá thư kia thời điểm, còn chỉ là dự cảm, còn có thể đủ tâm tồn may mắn. Thẳng đến tin đến một khắc, gia phủ lo lắng cùng lo âu có bao nhiêu sâu, tùy theo mà đến tức giận cùng thương tâm cũng liền có bao nhiêu đại. Nàng phải hảo hảo lưu chữ thứ này, chờ gặp được người khác, đem chính hắn viết đồ vật chụp hồi ở trên mặt hắn, muốn hắn một chữ một chữ, toàn bộ đều cấp an trở về. Gia phù đó là hoài như thế lo âu, lo lắng, cùng với hiện tại còn không thể phát tiết, cũng không chỗ phát tiết tức giận cùng thương tâm, một nắng hai sương, phong trần mệt mỏi, rốt cuộc tại đây ngày chạy tới kinh thành, tới rồi bùi ra. Bùi ra vẫn là nguyên lai like bùi ra, nhưng bất quá ngắn ngủn nửa năm nhiều. Lần này nàng trở về, đùi ra phẳng phất rồi lại đã thành khác cái bộ dáng Người gác cổng trước đường, hạ nhân lắc đác lưa thừa, một đường đi vào, lười nhác lười nhác, nhàn thoại nhàn thoại, đống nhiên nhìn đến gia phủ đoàn người đi vào, lúc này mới cuốn quýt tới đón, chỉ là vẻ mặt lại mơ hồ mang theo vài phần khác thường, cùng từ trước khác nhau rất lớn. Gia phủ lập tức vào chính mình trụ viện, tống cổ người đi thông báo thanh tân phu nhân bên kia, nói đổi hảo siêm ý đi bái. Ngay sau đó liền kêu Lưu ma ma đi hỏi thăm tin tức. Không một lát, Lưu ma ma trở về, sắc mặt kinh hoàng, nói không biết sao, đại gia từ tuyển Châu rời đi sau, dường như không đi Tây Nam, người tự ở kinh thành, rồi lại không có lộ mặt, sau đó nửa tháng trước, đồn đãi nhân làm tức giận hoàng đế, bị miễn trước đoạt vị, có người thấy có ngày sáng sớm, hắn bị hai cái lao tốt thổi ra ra khỏi cửa thành, phát hướng phía bắc đi. Gia phủ tâm thỉnh thịch mà loạn nhạy. Tuy rằng Bùi Hưu An ở kia phong thư tử, căn bản không để hắn làm kia khủng trí sát thân coi như việc là cái gì, nhưng nàng có loại cảm giác, nhất định là cùng Tiêu Lục có quan hệ. Cũng chỉ có dính vào loại sự tình này, với quân vương mới tội không thể tha. Nàng một trận chân mềm, nhưng thực mau, định trụ tâm thần. Hắn thư tử, giữa những hàng chữ, nơi trốn có thể thấy được, Bùi Hưu An là ôm nhất hư tính toán đi làm chuyện đó. Mà hiện tại, hoàng đế cũng không có giết hắn. Có lẽ này ở chính hắn ngoài ý liệu, nhưng ra phù lại trong lòng biết rõ ràng, này rốt cuộc xuất phát từ loại nào duyên cớ. Bãi quan liền bãi quan, nàng không chút nào để ý phát đi phía Bắc Nhi, nàng cũng không sợ tương tùy. Duy nhất lo lắng, chỉ là thân thể hắn. Đời trước hắn, chính là đi tái ngoại, sau lại bệnh cũ tái phát, lại vô cùng có khả năng bị tiêu giận đường ám hại, cuối cùng chết ở tố diệp trong thành. Đời này... Liền tính tiêu giận đường không thể lại làm hại với hắn, nhưng tái ngoại khổ hàn, hắn một mình một người, nàng như thế nào có thể phóng hạ tâm. Nàng rốt cuộc đuổi trở về, người khác lại đã bị phát đi phương Bắc. Gia phù áp xuống lập tức liền tưởng nhích người đuổi theo đi mãnh liền xúc động. Hắn đã đi rồi hơn nửa tháng. Phía Bắc như vậy đại, hắn rốt cuộc bị phát đi nơi nào, đi cái gì nói, sự tình trải qua rốt cuộc như thế nào, nàng đều không rõ ràng lắm. Nàng biết phong bái tiếp, gọi người hỏa tốc đưa hướng Lưu Cửu Thiểu phủ đệ, đầu cấp Lưu phu nhân, phía chính mình, tuy lòng tràn đầy không muốn, lại cũng chỉ có thể cường đánh lên tinh thần, thay đổi thân xiêm y, tiêu hạ nhân cầm chính mình từ tuyển Châu mang đến bạn lễ, đi tân phu nhân bên kia. Chu Kiều Nga thượng nguyệt sinh sản, sinh cái nữ nhi, mới ra ở cữ còn không có mấy ngày, tân phu nhân hiện giờ đối nàng cực kỳ lãnh đạm. Bùi Tu chỉ lại bằng kia mặt thiết khoán. Đã khôi phục quốc công tức hàm, ngày thường cũng không lớn xem nàng. gia phù đi vào thời điểm, đúng lúc nhìn đến toàn ca nhi đứng ở trong viện, chiều tru tiểu nga nhà ở cửa sổ phương hướng tạp một phen cục đá tử qua đi, bạn một trận đầu phộng giang bùn bùn thanh, mấy cục đá nhi đầu đi vào, bên trong truyền ra một trận trẻ con khóc nỉ non tiếng động, hôn loạn chu tiểu nga thét trói thai mắng chửi, một cái bà tử mở cửa sổ thăm dò ra tới, kia toàn ca nhi xoay người liền chạy, lại không để phòng. Một đầu đụng vào chính lại đây lưu ma ma trên người. Lưu ma ma ai u một. Tiếng. Xuyết nữa bị đâm ngưỡng đảo. May mắn đàn hương tay mắt lenh lẹ. Đỡ một phen. kia toàn ca nhi chính mình vóc người tiểu. Phản bị bắn đi ra ngoài. Một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Tức khát hoa hoa khóc lớn. nhũ mô nha đầu cuốn quýt ra tới. Thấy gia phủ. Sửng sốt Kêu một tiếng đại nãi nãi trở về. Liền đi hống kia toàn ca nhi. Tân phu nhân nghe được tiếng khóc. Thực mau cũng ra tới mắng, đều các ngươi hảo sinh nhìn Ca Nhi, lại kêu hắn khóc. Nhũ Mẫu nha đầu nhìn mắt gia phủ, há miệng thở dốc, không dám ứng. Toàn Ca Nhi lại chỉ vào Lưu Ma lên, "Là này sứ bà tử, cố ý đụng phải ta." Tân phu nhân ngẩng đầu, nhìn đến gia phủ, một đốn, ngừng lại, cười như không cười. Gia phủ nhịn xuống trong lòng đối kia tiểu hài tử chán ghét, nói, "Bà Mẫu, ta vừa mới về đến nhà, lại đây bái kiến, Ma tùy ta đồng hành." Mới tiến vào, nhìn thấy toàn ca hướng kia phòng cửa sổ ném sỏi, ném xong liền chạy, một đầu chắt ở mama ma trên người, ma, ma tuổi già, không trải qua đâm, suýt nữa té ngã, còn hảo bị đỡ một chút, không nghĩ toàn ca nhi chính mình cũng quăng ngã. Tội lỗi! Thân phu nhân không có ra tiếng. Nàng phía sau cùng ra tới một cái 17-8 tuổi mặt sinh tiếu lệ nữ tử, xem trang điểm không giống hạ nhân, nhìn chầm chầm ra phủ một hàng người. Là này xú bả từ đâm. Nàng cố ý đâm ta. Tổ mẫu ngươi muốn thầy ta hết giận. Toàn ca nhi ngã trên mặt đất, la lối khóc lóc lan lộn. Lên. Phía sau nổi lên một tiếng gầm rú, ra phủ quay đầu lại, thấy bùi tu chỉ vội vàng mà đến, tới rồi phụ cận, lạnh giọng sất trên mặt đất toàn ca nhi. Rõ ràng là ngươi đâm người trước đây, lại vẫn la lối khóc lóc chơi xấu. Ngươi cho ta lên, đi quỷ từ đường, diện bích tư quá. Toàn ca nhi lập tức dừng lại khóc náo, vệch một chút chui vào Tân phu nhân phía sau. Thân phu nhân nữ mày nói, thôi thôi, vào nhà ta hảo sinh dạy hắn. Nói gọi người trước mang toàn ca nhi trở về phòng, lúc này chỉ thấy chu Kiều Nga ôm khóc nỉ non hài tử, từ trong phòng chạy ra tới, khóc dòng nói, quan sát nhà ta không ai, mỗi người khi dễ ta, một phen cục đá liền hướng ta trong phòng tạm bước nóng nảy, ta nhưng cái gì đều làm được. Ai u đa số khổ nữ nhi a. Lao Thái thái hiếu kỳ còn không có quá đâu. Chu Kiều Nga tiếp tục chiều bên này đề, quan sát ta không biết, hiện giờ liền hướng trong phòng thả người. Mấy tháng phía trước, tân phu Ú nhân lấy Chu Kiều Nga mang thai không thể hầu hạ nhi tử vì tử, cấp đùi tu chỉ tân nạp cái tên là Vân Nung tự nhiên, Lao Thái thái một năm hiếu kỳ không đẩy, này thiếp còn không có quá bên ngoài nhi. Nghe Chu Kiều Nga kêu la, tân phu Ú nhân sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng quát, đều còn nhìn làm gì, còn không đem nhị mãi mãi thỉnh về trong phòng đi. Nàng giọng nói rơi xuống, mọi người liền phần phật mà chạy qua đi, phía sau nha đầu bà tử khuyên khuyên, kéo kéo, đẩy chục kiểu Nga đi vào, loạn thành một đoàn. Gia phù áp xuống trong lòng chán ghét, chiều tân phu Ú nhân thấy thi lễ, gọi người buông quà kỷ niệm, liền cáo tử, tân phu Ú nhân thái độ lãnh đạm, chỉ gật gật đầu, gia phù mới xuất viện. Nghe thấy phía sau ẩn ẩn truyền đến bà tử thấp dọng nghị luận. Lạc Mao phượng hoàng không bằng gà, nhìn nàng, còn đương chính mình cái gì dường như. Lưu ma ma cũng nghe tới rồi, mặt lộ vẻ tức giận, dừng lại bước chân, xoay người liền phải đi qua lý luận, bị gia phủ ngăn cản, tiếp tục hướng phía trước mà đi, mau hành đến chính mình viện muôn trước, phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Bùi tu chỉ đuổi theo, tẩu tử, trưởng huynh việc, người mạc khổ sở. Sau này ngươi chỉ lo an tâm ở tại trong nhà, có việc cùng ta nói một tiếng đó là. Gia phủ đạm đạm cười, lo lắng. Nói xong liền xoay người đi vào, lại tống cổ người đem đồ vật đưa đến nhị phòng nơi đó, người một nhà lại không qua đi, chỉ còn chờ lưu phu nhân hồi âm. Đến trạng vạng, kia lưu phu nhân thế nhưng tự mình ngồi xe ngựa lại đây. Gia phủ đem nàng đón tiến vào, hạ nhân dâng lên trà bánh. Gia phủ mục hàm lệ quăng nói, ta hôm nay mới một hồi kinh liền nghe được những cái đó sự tình, sét đánh giữa trời quang, càng là vô kế khả thi, nhân lưu đại nhân cùng phu quân luôn luôn giao hảo, cấu nghĩ tới phu nhân, nguyên bản chỉ nghĩ hướng phu nhân hỏi thăm điểm tin tức, tưởng biết kia bắc đi người hay không xác thật đó là phu quân, không nghĩ tới phu nhân. Không tránh kiêng kỵ, nhưng vẫn mình tới, xin nhận ta nhất bái. Lưu phu nhân vội vàng đỡ lấy nàng, nói, muội muội Hà tất cùng ta thấy ngoại, lúc trước nếu không phải bùi đại nhân nơi nào còn có ta lưu ra hôm nay ta nói thật cho ngươi biết người nọ thật là bùi lại nhân chỉ là rốt cuộc vì sao bị hạch tội với vạn Tuế đó là nhà ta phu quân cũng không hiểu được trước chút thời gian hắn cùng an viễn hầu một đạo đi gặp vạn thuế hỏi đó là cái này không những không hỏi ra tới phản bị vạn Tuế răn d dạy một phen Lưu phu nhân thở dài, nhà ta phu quân thật sự tưởng không rõ sau lại lại hỏi thăm nói vạn Tuế còn đặc đặt lên tiếng Nói không được người tùy bùi đại nhân một đạo đi, liền hạ nhân cũng không đồng ý đi cùng, nếu không liền tội thêm nhất đẳng. Muội muội, ngươi hiện giờ tính toán như thế nào? Gia phủ lao đi nước mắt, nói, mọi việc tổng muốn nói đạo lý, phu quân đó là thật sự phạm vào nghịch thiên tội lớn, trừng phạt đúng tội, cũng đương thông báo thiên hạ, hảo gọi người trong lòng minh bạch. Hiện giờ như vậy không minh bạch đã bị phát đi phía bắc Nhi, ta có thể nào an tâm? Ta tưởng cầu kiến văn tuế, Có không làm phiền Lưu đại nhân, ngày mai thay ta hướng Vạn Tuế trấn tình. Lưu phu nhân một ngụm đáp ứng xuống dưới, lại khuyên giải an ủi gia phủ, lại ngồi một lát, liền vội vàng đi rồi. Gia phủ một đêm vô miên, ngày kế sau giờ ngọ, Lưu phu nhân lại lần nữa tới cửa, nói Lưu Cửu Thiểu đã truyền lời lên rồi, chỉ là hoàng đế lúc ấy không có hé răng, hắn cũng không dám thúc giục hỏi, kêu nàng chờ một chút. Nay nhất đảng, chính là bảy tám thiên, vẫn luôn không có tin tức. Gia Phủ nôn nóng không thôi, chính mình lại đi tìm Lưu Phu Nhân, thỉnh Lưu Đại Nhân lại giúp chuyển lời nói cấp Lý Nguyên Quý, tưởng sửa thấy Lý Nguyên Quý. đảo mắt, lại mấy ngày qua đi, như cũ không có động tĩnh. Liên ở Gia Phủ lo lắng như đốt là lúc, ngày này, Lý Nguyên Quý bên người cái kia thôi ngân thủy tới, chuyển lời nói, cha nuôi tiêu ta chuyển cáo Phu Nhân, vạn thuế hiện giờ còn ở nổi nóng, nhất thời còn không hảo nhìn thấy, tiêu Phu Nhân lại kiên nhẫn từ từ. Quá chút thời gian, đại vạn tuế chậm rãi tiêu khí, cha nuôi sẽ tự đại phu nhân cầu tình. Hiện giờ đã là 10 tháng đế, nàng hồi kinh, cũng nửa tháng, này nửa tháng chỉ hoan xuân dưới, đùi hưu ăn người đều không biết tới nơi nào. Bên này thời tiết liền đã chuyển hàn, phía bắc nhi càng là không cần phải nói, tháng 11 đại tuyết bay tán loạn cũng là truyền thường. Tường hắn cô độc một mình, cũng không biết mang theo áo lạnh không, thả bình thường liền không phải cái sẽ chiếu cô chính mình người hiện giờ lại càng không biết thành như thế nào bộ dáng, nước mắt một chút liền bừng lên. Thôi ngân thủy thấy nàng truy nước mắt, uống quýt không người, phu nhân chớ khóc. Gia phủ xoay mặt, yên lặng lau nước mắt. Thôi ngân thủy xem phát ngốc, lại một trận đau lòng, cắn răng một cái, quay đầu thấy bên cạnh không người, rửa qua đi nhỏ giọng nói, phu nhân không cần quá mức lo lắng. Cha nuôi cũng sợ bùi đại nhân kinh không được phía bắc thời tiết, gạt vào thuế, lúc trước trộm dặn dò quá lao tốt, nhiều hơn chiếu cố đại nhân. Thật sự là đại nhân lúc này, đem vạn Tuế khí quá mức, nếu không vạn Tuế cũng không đến mức như thế. Phu nhân chờ một chút, gia phủ lúc này mới thoáng thả điểm tâm. Chỉ là như vậy chờ hoàng đế ngôi giận, ai biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nàng bình tĩnh xuất thần, đột nhiên, trong đầu nhớ tới một thứ, vội vàng đứng dậy, kêu thôi ngân thủy từ từ, chính mình qua đi. Đem kia mặt từ trước bùi hưu an lấy tới làm hôn nước tín vật ngọc bội đưa qua, nói, làm phiền thôi công công, trở về thay ta hướng Lý Công Công nói thanh tạ, lại đem vật ấy chuyển cấp Lý Công Công, thỉnh Lý Công Công thay ta chuyển giao vạn thuế. Thôi ngân thủy hướng túi thơm trong miệng nhìn nhìn lên, thấy là một quả ngọc bội, cũng không biết là cái gì lai lịch, trần chờ hạ. Gia phủ nói, thôi công công yên tâm, tuyệt không sẽ có việc. Thỉnh thôi công công hỗ trợ. nói, Hướng hắn hành lễ, thôi ngân thủy ai ưu một tiếng, vội hướng bên cạnh né tránh, đem đồ vật thu, nói, thôi, ta trước thay ngươi chuyển cấp cha nuôi đi. Đến nỗi cha nuôi chuyển không chuyển vạn thuế, ta liền không biết. Ngươi chờ tin tức đi. Gia phủ đưa hắn đi ra ngoài, thấp thỏm lại qua một đêm, tới rồi ngày kế buổi tối, một chiếc long xa ngừng ở bùi ra trước cửa, thôi ngân thủy lại lần nữa lại đây, nói hoàng đế có mệnh, triệu gia phủ vào cung ý kiến. Trưng 88 đệ 88 trương. Xe đình với cửa cung ở ngoài, Thôi Ngân Thủy tự mình cầm ghế nhỏ đặt ở xe bên. Gia Phủ xuống xe, bị dẫn vào trong cung, bảy quải giảm giá 20%, cuối cùng đi được tới ngày đó đại hôn thứ sớm bị bùi hưu an lanh tới tạ ơn quá kia tòa điện trước, đi vào, đỉnh với ngoại điện. Thôi Ngân Thủy dặn bảo nàng chờ một chút, vội vàng đi vào, một lát sau liền ra tới, lại dẫn Gia Phủ đi vào, hành đến nội điện khẩu. Nhẹ giọng nói, bẩm vặn thuế, chân thị tới rồi. Lý Nguyên Quý đi ra, ý bảo thôi ngân thủy lui ra. Gia Phủ cảm kích hắn đối bùi hưu an âm thầm an bài. Chỉ là nơi này cũng không hảo nói lời cảm tạ liền hướng hắn vén áo thi lễ. Lý Nguyên Quý vội thoái nhượng, nhẹ giọng nói, đi theo ta đi. chợt xoay người trong chiều mà đi. Gia Phủ lấy lại bình tĩnh, đuổi kịp nệm bước, đi vào, hoàng đế một thân long bào. Vẫn là ngồi trên ngày đó kia trương hoa cúc lê ly Long văn ghế Người nhìn gây ốm chút Nhưng biểu tình nghiêm ngặt Toàn vô ngày đó hiền hòa bộ ráng Thấy hắn lưỡng đạo ánh mắt đầu hướng chính mình Túi đầu Chiều trên mặt đất phô một trương lót thượng quỳ xuống Hành lễ bái chi lễ Lý Nguyên Quý cũng đi ra ngoài Trong điện chỉ còn ra phủ cùng hoàng đế hai người Hoàng đế nói câu bình thân Lại nói Lý Nguyên Quý nói người muốn gặp chấm Chuyện gì Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Gia Phu tạ ơn, lại như cũ quỷ, nói, bẩm vạn tuế, tội thần phụ cầu kiến vạn tuế, chính là khẩn cầu vạn tuế khai ân, dung tội thần phụ cũng đi hướng bắc địa. Gia Phu bị hạch tội với vạn tuế, nếu đã đền tội, tội thần phụ đương vì hắn nhặt xác hiện giờ may mắn đến vạn tuế khoan thứ, lưu hắn thánh mạng, từ xưa phu thê nhất thể, tội thần phụ cũng cam cùng tội, tùy hắn đồng hành. Nàng nói, âm thầm lưu ý hoàng đế thần sắc, thấy hắn thần thái tuy như cũ linh đạm. Nhưng thoạt nhìn cũng không tức giận, lại dập đầu, lại nói, trừ cùng tội chi tâm, không dám lừa gạt vạn thuế, cũng là xuất phát từ lo lắng. Bác địa khổ hàn, gió cắt dữ dằn, tội thần phụ lại nghe nói, nhưng cái đó địa phương, tháng 11 liền tuyết hầm băng thiên, gia phu từ nhỏ thể nhược, mấy năm nay, đầu tiên là ngựa chiến việc cấp bách, kế lại hối hả ngược xuôi, tội thần phụ gả hắn 2 năm, hắn lưu tại trong nhà thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vốn là lao thân tiêu tư, hiện giờ lại đi hướng tiêu mà, không người biết hắn ấm lạnh, tội thần phụ ưu hắn y khâm không, không ấm, bệnh cũ tái phát, nếu vạn nhất có cái không tốt, liền cô. Phu vạn tuế lưu mệnh tri ân. Nàng nói lời này, tuy là ở nhắc nhở hoàng đế, nhưng rồi lại làm sao không phải trong lòng suy nghĩ, hai mắt phiếm hồng. Hắn đây là gieo gió gật báo. Chấm cho hắn mấy lần cơ hội, hắn vứt bỏ không thèm nhìn lại. Hoàng đế rốt cuộc mở miệng. Ngữ khí không còn nữa một lát trước cùng chính mình nói chuyện khi lanh đạm, ngữ điệu khẽ nhết. Gia phủ thấy hắn biểu tình phỏng tựa hơi hơi kích động, đầu thấp đi xuống, lúc trước tổ mẫu lâm trùng phía trước, từng bình lui người khác, đối tội thần phụ nôn cập Gia Phu thân thế. Gia Phu tên là vệ quốc công phủ trưởng tử, kỳ thật cha chồng năm đó từ ngoại nhận nuôi mà đến, Gia Phu chi thân phụ, mại cha chồng một khác phái huynh đệ, năm đó nhân sự ra có nguyên nhân, vô pháp nuôi nầm với hắn. Mẫu lại với sinh hạ hắn hai ngày sau, liền bất hạnh rong huyết mà đi, thân thế cực kỳ đáng thương. Tổ mẫu nói, nàng đem ra phu coi là thần tôn, biết hắn bệnh tật ống yếu, nàng đi sau, duy nhất không yên lòng, đó là hắn, mệnh tội thần phụ vô luận như thế nào, cần đại nàng chiếu cố hảo gia phu. Tội thần phụ lúc ấy đáp ứng, hiện giờ không dám bỏ hắn không màng. câu vạn thuế lần thứ hai khai ân, dung tội thần phụ cùng đi, đã tấn thê tử bổn phận. Cũng toàn lúc trước đối tổ mẫu lời hứa. Trong điện một mảnh trầm mặc, hoàng đế chưa từng mở miệng. gia phủ chờ đợi là lúc, lặng lẽ dương mắt, nhìn mắt hoàng đế, thấy hắn ánh mắt đình trệ, vẫn không núp đích. Liêu chính mình mới vừa rồi kêu lời nói, tất trọc ra ngày đó hắn đi thăm tổ mẫu một màn khi hồi ức, liền lại lần nữa cúi đầu. Chấm hỏi ngươi, vật ấy ngươi đâu ra? Ngươi cũng biết vật ấy lai lịch. Sau một lúc lâu, hoàng đế rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, thanh âm chấm thấp. Gia phủ dương mắt, thấy kia mặt lan văn ngọc bội, bị hoàng đế không biết từ nơi nào lấy ra, nắm chặt ở trong tay, hán lưỡng đạo tầm mắt đầu hướng chính mình, ánh mắt hưu ám, tối nghĩa. Này mặt ngọc bội, ở lúc trước bùi hưu an tới Tuyền châu, đưa ra là lúc, nói là này phụ lâm trung trước sở gì Nhưng ở đã biết bùi hưu an chân chính thân thế lúc sau, gia phủ lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nàng từ trước liền âm thầm từ bùi ra lão nhân nơi đó hỏi thăm lại đây. Nói bùi văn cảnh từ nhỏ yêu thích hoa lan, thời trẻ nàng ở tại thâm quê, sở cư trong viện, thực mãn hoa lan. Nàng cũng thiện Hòa bùi lao phu nhân nơi đó, còn lưu có một bộ nàng thời trẻ sở hoa họa là khoảng con dấu vì vu lan thu quân, càng thêm xác định, này mặt điêu có lan văn ngọc bội, nhất định là bùi văn cảnh di vật Lần này nhập kinh, nàng vội vã muốn gặp hoàng đế, hoàng đế lại chậm chạp không thấy, trong lòng như có lửa đốt. Đồng nhiên nghĩ tới bùi văn cảnh cái này di vợ, liền đem ra. Lấy hoàng đế cùng bùi văn cảnh năm đó thân cận, ra phủ liêu hắn nhất định nhận được này mặt ngọc bội. Chỉ là cùng này ngọc bội rốt cuộc có không quan hệ, cũng không lớn xác định. Giờ phút này nhìn thấy hoàng đế thân sát, bằng một loại trực giác, lập tức kết luận. Hoàng đế không những nhận được thứ này, hơn nữa vô cùng có khả năng, hẳn là còn cùng ngọc bội, có lớn lao quan hệ. Nàng liên nói, bẩm vạn thuế. Này ngọc bội chính là lúc trước Gia Phu tặng cho chi hôn ước tín vật. Nếu như thế, ngươi dùng cái gì đem nó đưa tới chấm trước mặt? Ngươi này cử ý gì? Hoàng đế lại hỏi, thần sắc căng chặt, ngựa khí hơi mang đốt đốt. Gia Phu nói, bẩm vạn thuế, này cũng là tổ mẫu lâm trung phân phó. Tổ mẫu từng luôn nếu vạn nhất ngày sau, Gia Phu gặp nạn liền kêu tội thần phụ cầm này bộ diện thánh, nói vạn thuế xem ở cố nhân tình cảm. Tất sẽ giải ra phu khó khăn. Tội thần phụ trước chút thời gian nóng lòng cầu kiến vạn thuế, vạn thuế chậm chạp không thấy, nghĩ đến tổ mẫu ngày đó dặn dò lúc này mới lớn mật, trình lên ngọc bội. Tội thần phụ không biết ra phu đã phạm tội gì, không dám hỏi, nhưng liêu tất là tội không thể tha, nếu không lấy vạn Tuế chi anh minh, đoạn sẽ không như thế chọc giận cố không dám vì ra phu xin tha, chỉ cầu vạn thuế, dung tội thần phụ cùng hắn đồng hành, chăm sóc với hắn miễn trò vạn nhất có thất. Hoàng đế ngồi yên một lát, thần sắc dần dần thả chậm, sau một lúc lâu, đống hỏi, bùi thái phu nhân nhưng có đối với người đề cập quá có quan hệ này ngọc bội đừng sự. Gia phu dương mắt, thấy hoàng đế hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, vẻ mặt tựa lại hơi mang khẩn trường, rũ mắt nói, chỉ nghe tổ mâu nói, Gia phu mẹ đẻ qua đời hai ngày trước, lòng bàn tay vẫn luôn nắm này bội, lâm chung phía trước. Mới đêm này bội trịnh trọng phong với gia phu tá lót bên trong. Nàng ngừng lại. Nàng nhưng có đối với người đề cập, Hưu an mẹ để lâm chung phía trước, nhưng có ván hận. Hoàng đế túi người hướng phía trước, thanh âm có chút không xong Gia phu lắc đầu, tổ mẫu khi đó thể cực nhược, nói vài câu, liền ngừng. Tội thần phụ cũng không còn dám hỏi nhiều. Chỉ là... Nàng túi đầu, nhẹ giọng nói, chỉ là lấy tội thần phụ suy nghĩ, phàm là nữ tử. Nếu lâm chung phía trước, nắm một vật không bỏ, tức là tâm tồn nhớ mong, nhớ mong cùng kia vật có quan hệ người, sao lại có hận ý hướng chi còn đem nó trịnh trọng để lại cho Hài Nhi. Tất là ngóng trông vật ấy có thể phù hộ Hài Nhi, cả đời vô thai vô đau, khỉ nhạc vô yêu. Hoàng đế vẫn không núp đích, thần xác tựa hỷ tựa bi, đáy mắt ẩn ngấn lệ, thật lâu sau, từ tòa thượng đứng dậy, méo kia mặt ngọc bội, bỏ xuống ra phủ, xoay người hướng ra ngoài, chậm rãi mà đi. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Gia phủ không dám đứng dậy, như cũ như vậy, một mình một người, quỷ gối trống trải trong điện. Một lát sau, phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân, Lý Nguyên Quý bước nhanh mà nhập thấy gia phủ còn như vậy quỷ, tự mình tới đỡ, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, chân thị, chuyện tốt, vạn tuế chuẩn ngươi sở cầu, dẫn ngươi cùng đi. Mới vừa rồi những lời này đó, kỳ thật bất quá đều là gia phủ căn cứ chính mình suy đoán. Theo Hoàng đế tâm ý biểu chuyện mà thôi, đó là nói sai rồi, liêu bùi văn cảnh bầu trời có biết, cũng đương lý giải nàng giờ phút này khổ tâm, sẽ không trách tội với nàng. Giờ phút này nghe được Hoàng đế rốt cuộc nhà ra, khỉ cực, nhịn xuống liền muốn đoạt không mà ra nước mắt, hướng Lý Nguyên Quý nói lời cảm tạ. Lý Nguyên Quý nói, ta bất quá một nô, nào dám muốn ngươi nói lời cảm tạ. Vạn tuế mới vừa nói, ngươi so bùi đại nhân biết lý, vạn tuế cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc quân thần một hồi, đùi lại nhân từ trước có công, vạn tuế đãi bùi đại nhân như thế nào, ngươi trong lòng giờ cũng hiểu rõ. Vạn tuế nói, đùi lại nhân lúc này là tồn dị tâm, lúc này mới tội không thể tha, ngươi lần này qua đi, cũng cùng đùi đại nhân giải thích bạch đạo lý, trung quân như cha, vạn tuế liền có thể xa hán, ngươi vợ chồng cũng có thể sớm chút trở về. Lý Nguyên Quý nói một câu, gia phủ liền gật đầu một câu, trong lòng chỉ hận không được lập tức nhích người mới hảo. Lý Nguyên Quý ước chừng cũng là nhìn ra tới, mỉm cười nói, như thế cũng không chỉ hoãn, ngươi thu thập hảo sự vật nhà ta liền phái người, mau chóng đưa ngươi đi đi. chương 89 đệ 89 trương. Ngọc đội không gặp Lý Nguyên Quý lấy về tới, gia phủ tự cũng không tiện mở miệng hỏi, ra cung liền trở về quốc công phủ. Tân phu nhân cùng nhị phòng bên kia sớm đều biết nàng bị một chiếc long xa cấp tiếp đi rồi, đều bị âm thầm lưu ý, thấy nàng lúc này trở về. Liền có kia hai địa phương nha đầu cùng bà tử ai rủi lau nhà lại đây, hướng trong viện thô sử bà tử hỏi thăm tin tức, thức mau quốc công phủ người liền đều đã biết, đại nãi nãi cũng muốn muốn nhích người, ra kinh đi phía Bắc Nhi. Lúc này chuyện này, tuy mỗi người đều ở truyền, bùi hưu an bị hạch tội với hoàng đế, bị sung quân gia quan, nhưng rốt cuộc, vô luận là hình bộ hoặc là đại lý tử cũng không như vậy hạ quá bất luận cái gì công văn, sở hưu nghe đồn nơi phát ra. Cũng bất quá lúc đầu với ngày ấy sáng sớm bị người nhìn đến mấy cái bóng dáng cố lúc trước cũng không hảo hoàn toàn xác định việc này là thật sự, rốt cuộc, lấy hoàng đế cùng đuổi hưu an từ trước quân thần quan hệ chi chặt chẽ, trong một đêm phát sinh như vậy. Sự, thật sự không thể tưởng tượng. Nhưng cái này chứng thực tin tức, quốc công phủ ngầm không thể thiếu lại là một phen xôn xao, không một lát, nhị phòng bên kia mạnh thị tới, hướng ra phủ sát chứng tin tức, mặt lộ vẻ đồng tình chi sát. An ủi vài câu, lại nói, nhị lao ra mới vừa rồi cũng kêu nàng mang cái lời nói, nói sự đã ra, khổ sở cũng là vô dụng, kêu nàng yên tâm, trên đường nhiều hơn, coi chừng thân thể, tới rồi bên kia, quá chút thời gian, vạn Tuế đặc xá cũng là sắp tới nhưng chờ, để lại một lát, nói khi nào nhất người, chính mình tới đưa nàng. Gia Phủ nói lời cảm tạ, đem nàng tặng đi ra ngoài. Gia Phủ lúc trước đã tử lý nguyên quý nơi đó biết được. Bùi hưu an là bị phát đi Cam Châu Tố Diệp Thành. Thế nhưng như thế xảo, đúng lúc chính là kiếp trước hắn cuối cùng ly thế địa phương, cũng bất chấp càng khái, chỉ càng thêm điệu tâm cấp, hận không thể đêm nay lập tức nhích người mới hảo, chờ mạnh thị vừa đi, lập tức liền thu thập hành trang. Bùi hưu an lần này xuất quan, không phải tiền nhiệm đi làm quan, hai người có sắn những cái đó hoa cửu lệ phục, tất nhiên là không hảo mang, một phen lục tung, nhặt chút rắn chắc tầm thường vào đông siêm y đi hè. Sợ không đủ, lại lập tức động thủ may háo, dùng chính là bình thường vật liệu may mặc, kẹp lấp đầy tốt nhất giữ ấm bông tơ, trong viện phàm là kìm chỉ tốt nha đầu bà tử đều tới, bao quanh ngồi vây quanh, ngươi may háo tay háo, ta làm mặt không, suốt đêm may vá thành thạo, mới bất quá một đêm. Liền làm ra tới số kiện tân chống lạnh siêm y rỉ, nhất nhất đóng gói nhập dương. Ngay kết sớm, hành trang liền không sai biệt lắm thu thập hảo. Lý Nguyên Quý chưa nói hoàng đế không chuẩn nàng mang tôi tớ, kia đó là có thể mang theo. Đàn hương Mộc hương hai người tuổi thích hợp, hầu hạ gia phủ nhiều năm, chính mình mở miệng liền muốn đồng hành. Lưu ma ma cũng là thiệt tình yêu thương gia phủ, cũng muốn qua đi, lại bị gia phủ khuyên lui, làm nàng hồi tuyển châu, giúp chính mình mang tin cho mâu thân, tiêu nàng sau này ở tuyển châu án lão. Lưu ma ma nắm chặt gia phủ tay, lại nhải lại dặn dò đàn hương một hương hầu hạ thật lớn mãi mãi. Nói đến thương tâm chỗ, vành mắt phím hồng, mọi người cũng không không trong mắt rưng rưng. Một phòng người chính thương cảm, tân phu nhân bên người một cái bà tử lại đây. gia phủ lau nước mắt, kêu kia bà tử tiến bào. Bà tử tiến bào, nhìn mắt trên mặt đất cái dương tay mải, trên mặt tươi cười, cùng kính con người, đại nãi nãi. Trước chút thời gian ngươi không ở khi, chúng ta trong phủ ban đầu kho phòng nổi lên trăng hỏa, lúc ấy phát tuy kịp thời, nhưng phòng ở tổn hại điểm hiện giờ không hảo lại dùng. Phu nhân nghĩ, nếu là sửa chữa, lại là một bút bạc tiêu phí, cái kia liền kiểu biên đại viện tử, đã là không nhiều năm như vậy, phóng cũng quái đáng tiếc, phu nhân ý tứ, đại gia ngày sau đó là đã trở lại, tưởng cung sẽ không lại dọn đến bên kia, cố tưởng đem bên trong những cái đó vật cũ cấp đằng ra tới, hơi thêm trình đốn, đổi thành kho phòng, liền có thể tiết kiệm được một số tiền. Sấn đại mãi mãi còn ở nhà, Thống cổ ta tới nói một tiếng, bên trong những cái đó vật cũ, này đó còn hữu dụng, gọi người cấp chuyển đến nơi này, nếu vô dụng, liền cùng nhau cấp thu đi. Cái kia liền kiểu Nam Viện, đó là bùi hưu an thiếu niên khi trụ quá địa phương. Lúc trước thành hôn, Lão Phu nhân bắt cái này dựa vào chính mình bắt phòng tiểu viện tử cấp tiểu vợ chồng hai cái trụ, bên kia tuy không trụ trở về, nhưng bên trong như cũ tổn bùi hưu an giờ khởi bắt được rất nhiều tàng thư cùng khác tạp vật. Thật muốn dọn, không cái mấy ngày, là thanh không không. Gia phủ trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, sửa làm nhà kho cũng hảo. Ta đi nhìn một cái, thư không cần lộn hỏng rồi, toàn cấp dọn đến bên này. Mang theo mấy cái hạ nhân đi kia viện, còn chưa tới cửa, liền thấy bên ngoài trên đường đôi một đống từ bên trong dọn ra tới bàn ghế, viện môn rộng mở, trong viện cũng chất đầy từ trong phòng thanh ra tới bàn ghế, giá sách, một đống thư liền quán tán trên mặt đất. Nhà đầu bà tử ra ra vào vào vội vàng ở dọn đồ vật Tân phu nhân bên người cái kia họ diệp bà tử đứng ở bậc thang chính cao giọng chỉ huy các bà tử ra bên ngoài nâng kệ sách kệ sách trầm trọng nhất thời không nâng hảo, hướng một bên ngoài đi phía trên còn không có bắt lấy một liêu thư dối tinh rối mù toàn rừng ở trên mặt đất chết chầm chết chầmm mau tới giúp đỡ căng nâng kệ sách bà tử cao dọn ồn nào một bên mùa lên tá chỉ chân Dẫm lên rơi trên mặt đất thư, rốt cuộc đem kể chuyện giá nâng tới rồi đất chống thượng. Gia phù đi qua, ngôi sồn xuống, xuống, nhặt lên trên mặt đất một quyển bị dẫm cái hắc dấu chấn thư. Thư thư cũ, trang sách ấu vàng, mặt trên có gia phù quen thuộc tự, câu hoặc trường hoặc đoạn. Là bùi hưu an thiếu niên đọc sách khi lưu lại ghi chú. Gia phù cẩn thận mà phủi rớt mặt trên dính bùn, đem trên mặt đất thư, một quyển một quyển mà nhặt lên. Tiêu diệp bà tử thấy thế. Lại đây giúp đỡ nhạc thư, cười nói, đại mãi mãi ngươi tới rồi. Ngươi nhìn xem, mấy thứ này, này đó còn muốn, ta gọi người đóng gói, đưa đi ngươi trong viện. Gia phủ đem trong tay mấy quyển thư điệp hảo, đặt ở một bên trên bàn, thẳng đứng lên, lạnh lùng thốt, toàn bộ đều phải. Liên viện này, ta cũng còn muốn, đem đồ vật tất cả đều cho ta dọn về đi, vật về này vị. Như thế nào dọn ra tới, liền cho ta như thế nào dọn về đi. Mọi người ngừng lại, hai mặt nhìn nhau. Diệp ba tử sửng sốt, bồi cười nói, đại nãi nãi, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta cũng là chiếu phu nhân ý tứ làm việc. Gia phù nhìn quanh một vòng chung quanh nha đầu bà tử, cười lạnh nói, các ngươi là quan sát đại gia liền như vậy đi rồi, sau này lại cũng chưa về, lúc này mới nhưng kính mà đạp hư đúng không? Ta nói cho các ngươi, hôm nay đại gia là mất thế, nhưng sau này sự, ai cũng nhìn không tới. Khuyên các ngươi xem lâu dài điểm, đừng một đám trộm du chuột, tùy chủ tử, chỉ nhìn thấy trước mắt hai tốc đình điểm địa phương. Đời này còn trường đâu? Ai hôm nay dám nếu là lại dấm một chân này trong viện đồ vật, cho ta chờ, hôm nay ngươi dấm một chân, sau này ta liền kêu ngươi biết, ta cũng không phải là cái gì Phật tâm Phật tính buồn người. Trong viện trở nên lặng ngắt như tờ, một lát sau, mới vừa rồi kêu mấy cái bà tử vội vàng đi lên. Ba chân bốn cảng đem trên mặt đất thư đều cấp nhặt lên, trong miệng nói, đại nãi nãi chớ trách tội, mới vừa rồi chỉ là nhất thời không cẩn thận. Gia Phủ chuyển hướng Diệp bà tử, người dọn không dọn. Người không dọn, ta chính mình gọi người dọn. Nói quay đầu, mệnh Lưu Ma Ma đi đem trong viện hạ nhân đều gọi tới. Lưu Ma Ma lên tiếng, xoay người bay nhanh đi. Gia Phủ cũng không hề để ý tới Diệp bà tử, tiếp tục thu thập hốn độn đầy đất thư tịch. Diệp bà tử trên mặt mang theo cơm địa, giữa bên lén lút ra bên ngoài dịch, tới rồi cửa, bay nhanh mà đi. Gia phủ chỉ huy người, đem đã dọn ra tới thư tịch trước sửa sang lại đến cùng nhau, bàn ghế giá sách, lau cho bụi, cũng nhất nhất lại dọn về đi. Chính bận lộn, tân phu nhân bị Diệp bà tử đám người bạn đi đến, thấy thế như mày, không vui nói, đây là nói như thế nào. Ta là thấy nơi này không nhiều năm như vậy, lao đại từ trước ở nhà cũng là không cần. Hiện giờ trong nhà xưa đâu bằng nay, nghĩ có thể tỉnh vài phần là vài phần, liền cứ gọi người đằng ra tới. Không cũng đi hỏi người ý tứ. Một sân hạ nhân rừng trong tay sống, ra phù đi qua, nhàn nhạt nói, ta đang muốn đi bẩm bà mẫu một tiếng. Viện này, ngày sau phu quân trở về, mặc dù không cần, cũng muốn hỏi trước quá hắn y tứ. Bên trong đều là nhiều năm tích góp tàng thư, tạp vật cũng nhiều, chuyển đến dọn đi, vạn nhất tổn hại. Bà Mâu muốn sáng lập nhà kho, trong nhà phòng trống tử cũng không phải không có, thỉnh cầu bà Mâu khắc tìm cái thích hợp địa phương. Tân phu nhân nhìn chầm chằm gia phủ, ngươi trong mắt nhưng còn có ta cái này bà bà. Đó là Hưu An tại đây, bất quá đàng tòa không biết thôi, nghĩ đến hắn cũng sẽ không như ngươi như vậy cùng ta nói chuyện. Bà Mâu đã cũng nhớ rõ phu quân hảo, hiện giờ người khác không ở nhà, liền thỉnh bà Mâu cũng đừng cử động đồ vật của hắn. Bà Mâu nếu đối ta bất mãn, Ngày sau chờ hắn trở về, đều hắn hưu ta đó là. Gia phủ nói xong, quay đầu mệnh lưu ma ma lánh mang đến người tiếp tục dọn đồ vật. Lưu ma ma cao giọng ứng một câu, hoành tân phu nhân liếc mắt một cái, chỉ huy người tiếp tục, trong viện lại bận rộn lên. Tân phu nhân khí nhất thời nói không nên lời lời nói, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại cũng không thể lời hả. Gia phủ mắt lạnh nhìn trước mặt này phụ nhân. Trong lòng đỗng nhiên trào ra một loại năm đó ở mạnh mục bộ cùng người đánh nhau, khi cái loại này thông khoái cảm giác, trong lòng kia khẩu ác khí, tựa hồ thoáng thư giải chút, liền không hề để ý tới với nàng, chính mình tiếp tục sửa sang lại thư tịch, chính bận rộn, một cái nha đầu bay nhanh chạy tiến vào, trong miệng hồ, trong cung tới người, vạn thuế ra hạ ban thưởng. Tân phu nhân kinh ngạc, cũng không rảnh lo nơi này, vội vàng quay đầu hỏi ban thưởng cho ai. Nha đầu mở miệng lắc đầu, Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là cung cũng chỉ có chính mình nhị tử. Tân phu nhân nhìn chầm chầm ra phù liếc mắt một cái, bỏ xuống nơi này, vội vàng xoay người mà đi. Ra phù nghe chính là ban thưởng, cùng chính mình tự nhiên tám vậy che đánh không đến, dù sao cùng hoàng đế sẽ rách mặt, ngày mai muốn đi, cũng không đi quỷ đón, lưu lại tiếp tục sửa sang lại tạp vợ. Không nghĩ tới sau một lát, kia nha đầu lại bay nhanh mà chạy trở về, reo lên, đại nãi mãi Là cho đại nãi nãi ngươi ban thưởng, đại nãi nãi mau đi. Lưu ma ma đám người kinh hỉ không thôi, sôi nổi nhìn về phía gia phủ. Gia phủ vội vàng đuổi tới trước đường, thấy tới vẫn là thôi ngân thủy, bên cạnh mấy cái tiểu thái giám, nâng một lưu mông hoàng bạch mạ vàng khảm trai cái dương. Tân phu nhân cùng kia diệp bà tử đám người cũng đều ở, sắc mặt so với mới vừa rồi, lại là một cảnh tượng khác. Thôi ngân thủy kéo trường âm điệu, chân thị nghe thưởng. Gia phù quỳ xuống, còn lại người cũng đi theo bồi quỷ nghe thưởng. Hoàng đế thưởng gia phủ bạc trắng 500 lượng, chữ ti là, xa, cẩm cắt bao nhiêu. Thôi ngân thủy niệm xong đơn tử, lại từ một cái tiểu thái giám trong tay tiếp nhận một con chác, lấy lại đây, cười ngâm ngâm nói. Chân thị, đây là năm nay Thanh Hải vừa mới thượng cống một hộp thượng phẩm ngọc thụ đông trùng hạ thảo. Một năm gian cũng liền tập như vậy một ít, vạn tuế cũng thường ngươi. Tạ ơn đi. Gia phủ tạ ơn. Thu ban thưởng, tiến đi thái giám, lại trở về, tân phu nhân đã thoái thác thân mình không khỏe, không thấy người, một đường gặp được bà tử nha đầu, thấy gia phủ, đều bị cung kính, mỗi người tranh nhau kêu đại nãi nãi, nghiêm nhiên lại về tới từ trước thời gian. Nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, ngắn ngủn bất quá nửa ngày, tại đây quốc công phủ liền trình diễn một chỗ trò hay. Gia phủ cũng bất chấp cảm khái, trở lại kia trong viện, thấy bên trong đã tới rất nhiều hạ nhân. Tất cả tại tranh nhau làm việc, liền nhị phòng bên kia cũng tới người. Chờ hết thể đều khôi phục nguyên dạng, gia phủ nhìn chung quanh một vòng bốn phía, thân thủ đóng cửa cửa sổ, khóa môn, xoay người rời đi. Trải qua kia cây nghe nói năm đó treo cổ hơn người đại thủ phía trước, gia phủ ngừng dừng lại, quay đầu phân phó, đem thụ chém, liền căn móc xuống. ngày hôm sau, gia phủ tùy một chi nhân số gần trăm phát hướng quan ngoại quân nhu quân đội, ngồi một chiếc xe ngựa, rời đi kinh thành. Bước lên đi hướng phương Bắc Lộ, Dương Vân cũng hộ nàng đồng hành. Nàng là ở tháng 11 thượng tuần ly kinh, ngày này, khoảng cách bùi hưu an gia kinh, đã qua đi không sai biệt lắm một tháng thời gian. Nay chi quân đội, vận chuyển chính là một đám phát hướng cam châu biên thành nhu cầu cấp bách dược liệu, tốc độ không chậm. Dựa theo kế hoạch, 12 tháng trung tuần trước là có thể tới rồi. Khởi điểm một đường cũng coi như thuận lợi, buôn ba tháng sau, gia phủ tùy quân đội đến Túc Châu. Giữ đầu bách Phu trưởng nói cho nàng, qua Túc Châu, lại hướng tây bắc đi mấy trăm giảm, lướt qua Thiên Sơn một đoạn sơn lĩnh, ước chừng 10 ngày lộ trình là có thể đến Cam Châu Tố Giệp thành. Nay một đường buôn ba, không thể nói không gian, gia phủ hai chân, bởi vì lâu vây xe ngựa, hơn nữa thời tiết giá lạnh, đã sinh ra nước già, nhưng nàng lại một chút không cảm thấy khổ, biết được thực mau là có thể đến, lòng tràn đầy chờ mong. Không nghĩ tới đúng lúc này Thời tiết trợ tắc liệt, ở trải qua thiên sơn lĩnh nói là lúc, một hồi đại tuyết, che trời lấp đất mà đến, không hai ngày liền che giấu cái kia trăm ngàn năm tới bị binh mã chậm dãi bước ra cổ đạo, cũng bao phủ dãy núi trùng điệp chi gian cao nguyên cùng khe dánh. Tìm không được lộ, một cái vô ý, ngã xuống chính là huyền nhai vực sâu, đội ngũ bị bắt ngừng ở một chỗ tránh gió khe núi, ngừng bảy tám ngày sau, đại tuyết rốt cuộc ngừng, tiên phong binh lính tìm kiếm lộ, đi đi rừng rừng. Xuất lại phí hảo Trúc Thiên, mới rốt cuộc đi ra này đoạn sơn lĩnh cổ đạo, cuối cùng rốt cuộc đến Tố Diệp thành khi, đã là này một năm tuổi mạt, bầu trời rơi xuống đại tuyết, cuồng phong giống dợ, không mấy ngày, chính là trừ tịch. Tố Diệp là cái ngàn năm cổ mà, nhưng từ trước chỉ là tây vực thông thương trên đường một cái dừng lại điểm, nhân vị trí đánh và thắng địch, phụ cận lại có tốt tươi thủy thảo cùng thiên sơn nước suối chảy xuống hồ nước, sau lại, không biết cái nào chiều đại bắt đầu. Triều đình trúc thổ vì thành, nơi này dần dần liền tụ cư nổi lên đại lượng dân cư. Hiện giờ, nơi này đã thành Cam Châu chú binh dùng để chống đỡ người Hồ quan trọng thành trì chi, chi nhất, quân dân đạt hơn 10 vạn chi chúng, trong thành có quản lý quân dân Đô Tư Phủ, Đô Tư Hồ Lương Tài, ở biết được Gia Phủ từ kinh thành đã đến sau, vẫn chưa thấy nàng, cũng không phải người tiếp đãi. Gia Phủ đứng ở Đô Tư Phủ ngoại trên nền tuyết, đông lạnh tay chân chết lặng, đợi thật lâu sau mới từ một cái xem bất quá mắt đô tư phủ lao thủ binh nơi đó được tin tức, nói bùi hưu an đến đây không sai biệt lắm hai tháng, nhưng người không ở trong thành, đi ngoài thành liêu tràng. Lao thủ binh nói chính mình tại đây vài thập niên, cho nên biết chút sự. Cái này hồ lương tải phụ thân, thời trẻ từng cũng là vệ quốc công bộ hạ, nhân xúc phạm quân kỷ, bị quân hình, hồ lương tải canh cánh trong lòng, hiện giờ chính mình làm tố diệp đô tư. Bùi hưu an lấy mang tội chi thân bị phát tới nơi đây, hắn mặt ngoài rất là khách khí, đem hắn phái đi liêu chàng làm trông giữ Này trước vị nhìn như nhàn rỗi, kỳ thật là cái khổ sai. Địa phương rời xa thành trì, chung quanh hoang vắng không người, liêu chàng, trừ bỏ quản cung ứng nơi đây đại quân toàn bộ quân mã cỏ khô ra vào, còn thu trị bị đưa tới ốm yếu chiến mã, thủ hạ lại chỉ có mấy cái lao nhược bệnh tốt, sự tình nặng nề không nói. Nếu là gặp được cố ý làm khó dễ cấp trên, lấy ngửa gầy yếu hoặc bệnh chết vì tử, tùy thời đều có thể hỏi trách làm khó dễ. Ra phù hướng này lao tốt nói lời cảm tạ, trở về, làm Dương Vân đi tìm cái kia một đường đồng hành mà đến Bách Phu trưởng thỉnh hắn lại phái người dẫn đường, đưa chính mình đi ngoài thành trại nuôi ngựa, không nghĩ cái kêu Bách Phu trưởng cho rằng nàng đã bị hồ lương tài tiếp đãi người đi giao tiếp dược liệu đi, muốn chạm vạ mới về. Nói cách khác, Nếu là chờ kêu bách phu trưởng trở về, nàng nhanh nhất, cũng muốn ngày mai mới có thể nhích người. Gia Phủ chỉ cảm thấy một khắc cũng vô pháp chờ đợi, hận không thể lập tức chắp cánh bay qua đi mới hảo, chạy trở về lại tìm kia lao tốt, thỉnh cầu hắn thế chính mình dẫn đường, lập tức liền muốn qua đi. kia lao tốt đúng lúc giao tiếp xong, đáp ứng rồi, Dương Vân liền vội vàng xe ngựa, lao tốt ngồi trên bên cạnh, Gia Phủ cùng hai cái nha đầu mang theo hành lý, ngồi ở thùng xe chung. Mấy người một xe, ở cái này tây bắc câu ngoài thành đầy trời đại tuyết bên trong, hướng tới cánh đồng bắt ngát chỗ sâu trong lẻ loi mà đi. Gia Phủ tưởng tượng thấy nhìn thấy bùi hưu an, đem lá thưa kia hung hăng chụp ở trên mặt hắn một màn, túng tay chân đã cứng đở, thế nhưng cũng chút nào bất giác gian nan. Như thế một đường đi phía trước, được rồi nửa ngày lộ, tới rồi chặn vạng, đột nhiên xe ngựa một đốn, ngựa hy vang, ngừng lại. Gia Phủ ló đầu ra, Phát hiện ngựa thân thể khinh ngoai, mong trước thật sâu lún vào tuyết oa bên trong. Dương Vân đi xuống, kiểm tra rồi một lần, nói vó ngựa dẫm vào một cái bị tuyết chôn sâu hố động, mong trước chết thường, không thể đi rồi. Lao Tốt nói trời sắp tối rồi, hoặc là chỉ có thể quay đầu lại, phụ cận có một chỗ nhưng cung nghỉ chân địa phương, đi trước lạc cái chân. Gia Phù hỏi đến trại nuôi ngựa lộ trình, Lao Tốt nói, còn có lộ. Gia Phù nhìn phía trước đại tuyết mênh mang, nói Liền như vậy điểm lộ, đi đường qua đi đi. Dương Vân khuyên không được, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bị thương ngửa cùng xe trước dẫn tới bên đường. Gia Phủ cùng hai cái nha đầu mang theo nhẹ nhàng tay lại, ở láo tốt dẫn dắt hạ một chân thâm một chân thiển mà dẫm lên không tới cảng chân tuyết động, đỉnh phong tuyết, đi bước một mà hướng phía trước mà đi. Gia Phủ cuối cùng rốt cuộc đứng ở Liêu chàng kia phiến hàng rào trước cửa khi, đã là đêm khuya giờ hợi. Vòng trời đen nhánh, đại tuyết bay tán loạn. Này một đường đi tới, nàng không biết hoạt quăng ngã bao nhiêu lần, toàn thân dính đầy băng tuyết. Một cái lao tốt đánh áp, khai đại môn, biết được lại là bùi hưu an phu nhân lại đây, nhìn chầm chầm người tuyết dường như gia phủ, miệng trương lão đại, sau một lúc lâu mới có phản ứng, để ra trản đèn báo, vội vàng dẫn nàng đi vào, xuyên qua từng hàng dùng làm kho thóc kho chẳng, cuối cùng dừng lại, chỉ vào một loạt nhà ở cuối, nói, bùi lại nhân liền trụ nơi đó. Đó là một loạt cũ nát nhà ở, đen như mực, chỉ ở lao tốt sở chỉ phương hướng chỗ, cửa sổ mơ hồ lộ ra một chút mờ nhà sắc ngọn đèn, đèn dầu. Bùi lại nhân đối ngựa là thật tốt, tới sau, nơi này đầu bệnh mã đều hảo không ít. Chính là chính mình đều bị bệnh, đã nhiều ngày, ho khăn càng thêm lợi hại. Lao tốt ở bên, thấp giọng nói thầm nói. Gia phủ cả người đều ở run rẩy, lấy lại bình tĩnh. Quay đầu làm Dương Vân tìm cái địa phương trước dàn xếp hạ đông lạnh khuôn mặt đã phát thanh đàn hương cùng một hương, chính mình hướng tới về điểm này ngọn đèn dầu phương hướng, bước nhanh mà đi. Nàng dấm lên trên mặt đất tuyết động bước nhanh mà đi, càng đi càng nhanh, càng đi càng gần. Sắp đi đến kia phiến trước cửa, rồi lại chậm lại, cuối cùng dừng bước. Đại tuyết lả tả lả tả, chưa từng tận đêm khung chỗ sâu trong không tiếng động mà bay xuống, bốn phía đen nhánh một mảnh, chỉ có trước mặt kia phiến cửa sổ Còn linh tinh chiếu ra vài giờ mở nhạt ngọn đèn, đèn dầu. Cửa sổ thức cũ, đầu gỗ khe hở chi gian, nơi nơi đều là vết rách. Ra phù ngừng thở, ngăn chặn nhảy liền phải nhảy ra yết hầu tâm, chậm rãi đi vào kia phiến cũ nát cửa sổ phía trước, từ đầu gỗ cái khe, nhìn đi vào. Phong rác một giường, một bàn, một ghế, một lò, trừ này, lại không còn nhiều vật. Lo hỏa, ảm đạm vô lực, nhìn đã là sắp tắt. Mấy nửa năm nhiều không gặp. Hắn thế nhưng gầy ốm lợi hại, sắc mặt tái nhợt, trên người khoác kiện cũ bảo ngồi ở trước bàn, liền góc bàn kia chản tối tăm dầu nành đèn, túi đầu tựa hồ ở sao chép xuống tay bên kia điểm sổ sách. Hắn viết một lát, đông nhiên cụ lên, mặt lộ vẻ hơi hơi đau đớn chi sắc, ngay sau đó đỉnh bút, đứng lên, xoay người lại đề ấm nước, tựa tưởng đổ nước. Đông nhiên, phản phất cảm thấy được cái gì, hắn ngừng động tác, chậm dài đứng thẳng người, quay đầu. Lương đạo ánh mắt đầu hướng ra phủ nơi cửa sổ phương hướng. Người nào bên ngoài? Hắn hỏi, thanh âm hơi ngẹn nào lại cực kỳ bình tĩnh. chương 90 đệ 90 trường. Ngoài cửa không có thanh âm, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn đến đây sau, ban ngày bận rộn, ban đêm thường trắng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Điều tức cũng là vô dụng, thân thể có chút hỏng rồi đi xuống. Trước chút thời gian lại khụ lên, nhưng nghe lực lại nhạy cảm như trước. Liên ở mới vừa rồi, hắn xoay người đổ nước là lúc, nghe được cửa sổ ở ngoài, nổi lên một tiếng tuyết động bị đạp phát ra kéo kẹt tiếng động. Tuy rằng thanh âm này thực nhẹ, cũng quá ngăn xúc, nhưng dành mạch, chuyển vào hắn nhĩ. Bùi hưu an không nghĩ ra được, cái này tuổi mạng, này tái ngoại cô thành hoang dã, này đại tuyết bay tán loạn đêm khuya, sẽ có người nào tới cái này liêu chàng tìm hắn. Hắn nhớ tới trước mấy ngày nay hẩn vào tới ăn vụn. Bị đinh lão tốt thiết bấy dập đả thường chân bắt được kia chỉ tiểu bạch lang. Sau lại chính mình chỉ hết nó chân thương, lấy đồ ăn uy nó, theo sau đem nó thả. Nhưng như thế trời ra rét, không chỗ kiếm ăn, vật nhỏ này, không biết sống chết, không chừng lại xong trở về. Mới vừa rồi kia đạp tuyết tiếng động, có lẽ đó là nó phát ra. Bùi hưu an khụ, đi đến cạnh cửa, mở ra môn. Một trận cùng phong kẹp tuyết rơi, nên diện phát tiến bảo. Hắn hướng tả hữu, nhìn thoáng qua. Một cái nhỏ sinh nữ tử thân ảnh, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, nàng cả người băng tuyết, dựa đứng ở bên cửa sổ, vẫn không núp nhích, phản phất một cái mới vừa đôi ra tới tinh xảo người tuyết nhi. Tuyết rơi ở nàng đỉnh đầu bay múa, phiến phiến dính với phát đỉnh. Nàng nhìn chăm chú hắn, viên viên nước mắt, không tiếng động mà từ đã đông lạnh đỏ lên gõ má phía trên lăn xuống. Bùi hưu an tầm mắt ở nàng kia trên mặt ngừng một tức. Phù nhi, hắn thế nhưng kêu sợ hãi một tiếng. Thái Sơn sập trước mặt mà bất biến sắc, quá khứ này hơn 20 năm, hắn chưa bao giờ có giống giờ khắc này, sẽ như thế khiếp sợ, đến nỗi vui tới rồi thất thố nông nỗi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng chính mình là ở trong ngộng, căn bản không thể tin được chính mình chứng kiến. Thân ảnh cứng lại rồi. Đại biểu ca, ta tới tìm ngươi. Ra phù nghẹn nào, run giọng nói. Nàng rốt cuộc nhịn không được. Nay nửa năm nhiều, từ hắn ngày ấy rời đi tuyển châu lúc sau, ngày qua ngày, sở hữu trồng chất ở trong lòng lo lắng, tưởng nghiệm, chờ đợi, ủy khuất, tức giận, ở gặp được hắn một khác, toàn bộ đều biến thành nước mắt cùng này một tiếng đại biểu ca, đi theo liền khóc lên tiếng, nước mắt như chân châu mà rơi xuống. Bùi hưu an vượt tới rồi nàng trước mặt, dối cánh tay đem nàng ôm lấy, buộc chặt cánh tay, lực đạo đại cơ hồ muốn đem nàng một đoạn thân mình bốc gãy. Phù nhi Phú Nhi. Hắn hoàn toàn sẽ không nói khác, chỉ gắt gao mà ôm nàng, không ngừng mà lặp lại tên nàng. Một trận cuồng phong thổi tới, cửa gỗ bị thổi đánh vào môn tường phía trên, phát ra băng một tiếng văng lớn. Trong lòng ngực thân mình lạnh băng, lạnh run run dậy. Bùi hưu an sờ soạn tay nàng, dùng mình, đầu góc lập tức thanh tỉnh, chặn ngang đem nàng ôm đi vào, phong tơi chính mình trên giường, ở trên người nàng đã bị băng tuyết thấm vào nửa ước ngoại xưởng cùng cùng ớ. Sả quá bị không, đem nàng thân mình bao bọc lấy, mệnh nàng nằm, ngay sau đó đóng cửa, trước hướng lỏ chung thêm than. Hắn bận rộn khi, một đôi cánh tay chợt từ hắn sau eo hai sườn cắm vào, gắt gao mà thu ở hắn bụng trước. Gia phủ từ trên giường trượt xuống dưới, từ sau ôm lấy hắn, đem mặt dán ở hắn phía sau lưng phía trên. Đại biểu ca, nàng thấp thấp mà gọi hắn, thanh âm còn mang theo khóc sau một chút kiểu mềm giọng mũi, bao nhiêu quyến luyến, bao nhiêu thỏa mãn. Bùi Hưu An ngừng dừng lại, xoay người, đem nàng lại lần nữa ôm lấy đưa về mép giường, chính mình lúc này cũng cùng nhau, cùng nàng nằm đi xuống. Chiếc giường lão sắp dụng răng giường gỗ, bỗng nhiên thừa nhận rồi hai người thể trọng, chân giường phát ra rất nhỏ kéo kẹt một tiếng. Hắn dụng trường tâm vỗ nàng còn dính còn suốt lại nước mắt lạnh băng gò má, xoa ấm nàng lạnh băng tay, ngay sau đó sờ đến nàng hai chân, lại dùng chính mình nhiệt độ cơ thể vì nàng ấm chân. Phú nhi ngươi này ngốc tử. Ngươi sao đột nhiên tới loại địa phương này. Hán ngữ khí mang theo điểm trách cứ, nhìn phía nàng, thấy nàng trận to lệ quang ngông lung hai mắt nhìn chính mình, ngừng lại, hai người liền bốn mắt nhìn chăm chú. Sau một lúc lâu, ai đều không có nói nữa. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, dâu nanh đèn ảm đạm ngọn đèn dầu hơi hơi đong đưa. Bên hai chỉ có cánh đồng bắt ngát thổi qua ô ô gió bắt tiếng động Lo hỏa cũng vượt lên, trong phòng chậm dại ôm lại, giống như nàng nhiệt độ cơ thể. Bùi hưu an mặt, chiều nàng dần dần để ép đi xuống. Gia phủ lông mi khe run, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn môi mò đụng tới nàng môi một khắc, rồi lại nhìn xuống. Đại biểu ca, ngươi liền không nghĩ thân phủ như sao. Gia phủ mở mắt, lầm bầm hỏi, hơi hơi dương dưng ánh mắt, mang theo mất mát. Bùi hưu an tái nhợt khuôn mặt phía trên, phiếm ra một tầng nhàn nhạt đỏ hửng, lắc đầu, thâm giọng nói, ta muốn hôn ngươi. Chỉ là mấy ngày trước ho khan. Ngươi chờ một chút, quá hai ngày ta hết bệnh rồi, ta liền thân ngươi." Gia Phủ một tay câu lấy hắn cổ, một tay ngăn chặn hắn phía sau lưng. Có lẽ là bị bệnh mấy ngày này, hắn xác thật vô lực, bị Gia Phủ một đáp, người liền mềm mại mà ngã xuống trên giường, không hề sức phản kháng. Gia Phủ giống chỉ tiểu thú phát tới, quỳ gối hắn bên cạnh, đè nặng hắn mặt, hôn môi hắn, gặm cắn hắn, hắn ăn đau, trốn nàng nhọn nhọn tiểu hằng răng, Gia Phủ khởi điểm còn cười mang theo điểm nho nhỏ đắc ý, chậm rãi ngừng lại, mặt ghé vào hắn bị lột ra và tháo ngược thượng, cái hốt đối với hắn, chính mình yên lặng mà rơi lệ. Bùi hưu an vẫn không núp nhích, nhắm mắt một lát, bỗng nhiên trận mắt, một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân, nhìn chăm chú nàng, không rên một tiếng, vọt đi vào. Gia phủ tỉnh lại, đã là ngày kế, đại tuyết ngừng, thái dương thăng ra tới, ánh vàng rực rỡ vài đạo ánh sáng, từ đầu gỗ cửa sổ kẽ hở lậu tiến vào trong phòng hoàn tĩnh như là rơi vào cảnh trong mơ. Bùi hưu an đêm qua sau lại đại khái thật sự quá mệt mỏi, thiếu chút nữa hư thoát, giờ phút này cũng không biết là giờ nào, còn nặng nghề mà ngủ, không có tỉnh lại. hắn mặt hướng tới nàng, nhắm mắt lại, một tay ôm lấy nàng vòng eo, hô hấp nhẹ nhàng dừng ở nàng trên trán Ấm áp rất là an tâm. chương 91 đệ 91 trương gia phủ hướng nam nhân trong lòng ngược lại cùng một chút, dán lại khẩn chút. Đôi mắt một bế, liền lại đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, hẳn là không sai biệt lắm giữa trưa thời gian. Trên giường chỉ còn lại có nàng một người, nhưng bùi Hữu an liền ở ngoài cửa không xa chỗ. Nàng biết, nàng nghe được hắn cùng Dương Vân nói chuyện thanh âm. Tuy rằng nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng thanh âm đức quáng mà chuyển vào phòng trong. Dễ nghe, duyệt tâm. Trong phòng lò hỏa châm cực vượng. Gia phủ quang lưu lưu nằm trong ổ chan ấm áp, từ trong ra ngoài. Toàn thân, mỗi một cây sợi tóc, mỗi một tấc da thịt, đều bị thoải mái thích ý. Đêm qua ở trên nền tuyết gian nan buôn ba một màn, giờ phút này nhớ tới, phản phất không giống như là thật sự. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình như vậy sẽ đi đường, thế nhưng một hơi, ở không quá mắt cá chân tuyết động trong đất đi rồi lộ. Nay ở từ trước, quả thực không thể tưởng tượng. Trong ổ chăn vươn hai chỉ nộn ngó sen giường như tinh tế cánh tay gia phủ lười biếng mà triển cái đại lười eo, chậm rãi ngồi dậy, túi đầu tìm chính mình siêm Siemilie, thấy đêm qua sau lại bị cởi đều không thấy, vội bạn thả một bộ sạch sẽ, từ áo lót đến vớ, đầy đủ mọi thứ. Tưởng là Bùi Hưu An đứng dậy sau, từ nàng trong bao quần áo giúp nàng lấy ra. Nàng ngáp một cái, rồi tay đi đủ Siemilie, lúc này nghe được cửa truyền đến hắn tiếng bước chân, tiếp theo, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Gia phủ lập tức vạch một chút chui vào ổ chăn. Nhắm mắt lại, Trang làm còn đang ngủ. Hắn đóng cửa, tay chân nhẹ nhàng mà tiến vào, tựa đi dò sét mắt bếp rò, theo sau liền đi vào mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Gia phủ tuy rằng nhắm mắt lại, lại cũng có thể cảm giác đến, hắn tựa ở yên lặng mà chăm chú nhìn chính mình. May mắn nàng là bối hướng ra ngoài, mặt trong chiều ngủ, bằng không, bị hắn như vậy nhìn, mười cái nàng cũng sớm không nín được. Một lát sau... Gia phủ cảm thấy phía sau nam nhân chậm rãi túi người nhích lại gần, nhất thời đoán không ra hắn muốn làm cái gì. Còn không có phản ứng lại đây, cảm thấy phía sau lưng ấm áp, hắn thế nhưng ở nàng lộ với ngoại lưng trần thượng nhẹ nhàng ấn một hôn, tiếp theo liền thế nàng hợp lại cao chăn, che lại mới vừa rồi không kịp xúc đi vào một đoạn tuyết trắng vai lưng. Động tác mềm nhẹ vô cùng, tựa sợ bừng tỉnh nàng. Làm xong này đó, hắn liền đứng dậy, tựa trước muốn đi ra ngoài. Gia phù bị kê ấn với phía sau lưng lặng lẽ khẽ hôn cấp làm cho tim đập như liệu chạy, rốt cuộc nhịn không được, suy khẽ cười một tiếng, mở bừng mắt, từ trong ổ chăn bò lên, hai điều chân bóng cánh tay ôm hắn, mềm mại thân mình một rán lên đi, hắn eo kính liền tiết, mềm chân, người ngưỡng ở trên giường. Dưới thân cái kia đêm qua rên rỉ dãy rùa hảo chút thời điểm lão giường chân giường, lại phát ra đáng thương kéo kẹt một tiếng. Gia phù một cái xoay người. Người liền ghé vào hắn trước ngực, nửa hiếp cặp kia mới vừa tỉnh ngủ còn mang theo điểm miêu nhi mị đôi mắt, chiều hắn đắc ý mà dơ lên chính mình xinh đẹp tiểu cảm. Người sấn ta ngủ, thế nhưng trộm hô ta. Bùi hưu an đáy mắt chớp động sung sướng nhỏ vụn quan mang, cười, dơ tay, cách chăn, nhẹ nhàng đánh hạ nàng nông. Tỉnh con giả bỗ ngủ, không thành thật. Đã đói bụng đi. mau đứng lên đi. Ra phủ nơi nào như vậy nghe lời, quấn lấy hắn không bỏ. Bùi hưu an hảo một trận hống gia phủ mới rốt cuộc vương lỏng ra hán. Bùi hưu an giúp nàng một kiện một kiện mà mặc tốt quần áo, cuối cùng xuyên mơ khi, tay ngừng lại. Nàng hai chân nguyên bản tựa như cánh hoa sen, vánh khiết không rảnh, hiện giờ lại sinh mãn xương đỏ đứt ra, mu bản chân cũng xương lên, giống hai chỉ trừng chín bột lên men màn đầu, nhìn cực kỳ đáng thương. gia phủ rụt rụt đủ ngón chân, cười nói, cũng liền có khi phát ngứa mà thôi, không đau không có quan hệ. Bùi hưu an trầm mặc, chỉ dùng lòng bàn tay bao ở nàng chân, xoa bóp gót chân một lát, theo sau lấy bình thuốc mỡ, sắt ở sinh nước ra địa phương, lại xoa nhẹ một lát, phương giúp nàng nhẹ nhàng mặc vào vớ, cuối cùng lấy xong da phủ lúc này ra cửa trước cho hắn dự bị tân giày bông, giúp nàng bộ đi lên. Da phủ hai chân sinh nước ra, lại xương to lên, xuyên chính mình nguyên bản giày, cô đích sắt thật thực không thoải mái. Tối hôm qua cũng không biết là bằng nào sợi mang kính, thế nhưng làm nàng kiên trì đi tới nơi này. Xuống giường, nhón mũi chân, hôn hạ hắn cằm cằm, nói thanh đại biểu ca người đối ta thật tốt, liền lê cặp kia đại giống như dép lê dày lệch cạch lệch cạch trên mặt đất thử đi rồi vài bước, vui vẻ giống cái tiểu nữ Hải đi tới kia trương bên cạnh bản thăm dò.